Mà hiện tại, ước chừng trước tiên 100 năm. Hơn nữa hắn cái gọi là linh thông, có thể nhìn trộm đến kiếp trước tinh tế lịch sử giáo dục phiến. Đúng rồi. Khương Tú độ kiếp phía trước, còn nghe nói Tống đại thần cũng sắp độ kiếp, chuẩn bị phi thăng tiên cấp văn minh. Nàng độ kiếp thất bại đều có thể trọng sinh. Như vậy, đại thần độ kiếp nếu thất bại nói, Khương Tú vẻ mặt khiếp sợ mà trừng mắt hắn. Mục Minh húc những mày, liếc nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân này phản ứng thật đủ chỉ độ. Chắc không được nàng kiếp trước tu luyện mấy trăm năm còn như cũ là đại cảnh giới vẫn như cũ không có thể hoàn toàn thức tỉnh ký ức buồn đã chết Khương tú nếu biết hắn ý tưởng khẳng định sẽ nhảy dựng lên phản bác nàng là buồn sao nàng là vì thiên huấn nhất tộc truyền thừa mới chịu đựng không độ kiếp hảo sao đến nôi ký ức ách nàng thật sự nhớ không nổi chu trí cả lại lần nữa đứng dậy vẻ mặt cung kính chi sắc linh giả đại nhân chúng ta có phải hay không hẳn là trước tiên làm chút chuẩn bị mục minh hút gật đầu Ta sở dĩ nói cho đại gia, chính là làm đại gia trước tiên chuẩn bị, 100 năm thực mau liền sẽ qua đi. Đại gia đồng thời gật đầu, tiếp theo nghị luận mở ra. Tiên bối, ta có thể hỏi mấy vấn đề sao. Nhan Dung Chi đã không dám lại sương hắn vì sư đệ, tu hành giới đều là lấy thực lực vi tôn. Hắn thấy mục mính hút gật đầu, chỉ vào phim đèn chiếu hỏi. Vũ trụ trung kia con đại gia hỏa là thứ gì? Hỏi rất hay. Mục mính hút cùng Khương Tú trong lòng đều vì hắn điểm một cái tán. Đây mới là hỏi đến điểm tử thượng đâu. Biết người biết ta, mới có thể chăm chiến không tha. Mục minh hút bình tĩnh mà mở miệng, đây là một con thuyền trung đẳng văn minh vũ trụ tàu sân bay, trang bị 100 con vũ trụ chiến hạm, chính là các ngươi nhìn đến kia con công kích chiến hạm. T. Phòng họp tức khắc vang lên liên tục không ngừng hút không khí thanh. 100 con cái loại này vũ trụ chiến hạm. Mà tương lai địa cầu, liền một tàu chiến hạm đều đánh không được. A, không. Sắp thật đánh hỏng rồi một con thuyền kia vẫn là vu thuật gia tộc gia chủ cùng tam đại trưởng lao huyết tế sau cổ vương sấn địch nhân không chú ý khi tự bạo hủy hoại nếu những cái đó địch nhân sớm biết nó sẽ tự bạo tuyệt đối sẽ trước tiên đem nó chế phục đi có thể thấy được kia vũ trụ chiến hạm thực lực có bao nhiêu cường đại còn có 100 con Liên tính năm thế lực lớn liên hợp lại kia tình hình chiến đấu cũng thực thảm thiết đi cái kia ô chỉ san nhược nhược mà giơ lên tay ta hỏi một chút tiền bối ngài biết kia tràng chiến tranh cuối cùng ai thắng lợi mục minh hút nhàn nhạt nói Trải qua 100 nhiều năm tinh chiến, Ngân Hà liên minh chiến thắng. Thiên A, thế nhưng muốn đánh 100 năm tinh chiến. Trong phòng hội nghị không khí trở nên thực ngưng trọng. Tiên bối, vũ trụ tàu sân bay có bao nhiêu binh lực. Tháng đầu thu Phàm cắm một câu. Mục Minh Húc trả lời. Mỗi con vũ trụ tàu sân bay trang bị 100 vạn danh bình thường cơ giáp sư, 10 vạn danh cao cấp cơ giáp sư, 1 vạn danh linh cấp chiến sĩ. Mỗi con chiến hạm 1 vạn danh phổ phi công, 1.000 ngàn danh cao phi công, 100 danh linh cấp chiến sĩ. Thiên A, còn có một trăm danh linh cấp cảnh cường giả. Mà địa cầu trước mắt chỉ có tống đại thần một người linh cấp cảnh giả. Này chênh lệnh quả thực là vô pháp so. Nhan Dung Chi lại hỏi, cái kia cơ giáp sư có bao nhiêu lợi hại? Bình thường cơ giáp sư tiêu chuẩn tu vi đạt tới tiểu cảnh giới, cũng chính là thể năng thuật tam cấp đến lục cấp. Cao cấp cơ giáp sư cần thiết đạt tới đại cảnh giới, thể năng thuật lục cấp đến cửu cấp. Mục Minh Hút đáp, Nói cách khác, trước mắt địa cầu tu hành giới, chỉ có mười hai mươi vị đạt tới cao cấp cơ giáp sư tiêu chuẩn bình thường cơ giáp sư cũng chính là hai vạn tà hưu nay đối với vũ trụ tàu sân bay tới nói liền chín châu mất sợi lông đều không có địa cầu muốn cùng kia trung đẳng văn minh vũ trụ tàu sân bay chống lại thật là lấy trứng trọi đá đến nỗi mục mính húc là như thế nào biết này đó đại gia đã không có tâm tình đi để ý tới người tu hành tâm trí đều tương đối kiên định mà kia đánh sâu vào linh hồn cộng minh là không có khả năng làm bộ lại nói Mục Minh Húc cần thiết lừa bọn họ sao? Trước tiên chuẩn bị đối ai đều có chỗ lợi, có thể sử địa cầu văn minh càng mau mà phát triển lên. Chúng ta đây nên như thế nào chuẩn bị? Tổ gia chủ hỏi ra đại gia tiếng lòng. Mục Minh Húc đối hắn gật gật đầu, đây đúng là ta tới nơi này chủ yếu mục đích. Hắn nói tiếp, ta chuẩn bị ở châu Phong Thượng thành lập một bí mật căn cứ, từ giờ trở đi tuyển nhận có tiềm chất nhân tộc, kích phát bọn họ tiềm năng, làm cho bọn họ tu luyện thể năng thuật. Mọi người đôi mắt tức khắc sáng ngời. Khương Tú suy nghĩ không cấm chống chảy lên. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu, thiên Huyễn trong không gian có luyện chế tiềm năng dược tề linh dược thực, cũng có phối phương đâu. Chỉ dựa vào tu hành giới này mấy vạn người là xa xa không đủ. Khẳng định muốn cho người thường đều tu luyện lên. Đột nhiên, Khương Tú có chút minh bạch lại đây. Vì sao Tống Đại Thần sẽ trực tiếp điểm nàng vì đi theo giả? Mặt thế tiến đến sau, có rất nhiều người thức tỉnh rồi dị năng, trong đó, không gian dị năng giả cũng có không ít còn có một ít người có được đặc thù gieo trồng không gian. Khương Tú chính là trong đó một quả. Mục minh Húc tự nhiên biết nàng, nguyên lai like là coi trọng nàng gieo trồng không gian. Chính là, liền tính gia hỏa này cũng là trọng sinh. kia hắn như thế nào biết nàng cũng là trọng sinh. Chẳng lẽ hắn có cái gì nhưng cha xét nhưng cảm ứng bí thuật. Ai nha, ngu đi. Đại thần đã mở ra thiên nhãn linh thông được không? Hảo đi, nàng xem như trốn không thoát. Lại nói, Khương Tú cũng không nghĩ trốn. Nàng thực nguyện ý vì mặt thế tiến đến chuẩn bị điểm cái gì? Khương Tú trộm mà ngắm liếc mắt một cái đại thần, vừa vặn bị hắn bắt giữ tới rồi. Nhìn đến mục mính hút khỏe mắt dư quang, là bất đắc dĩ. Kinh thường. Khương Tú cảm thấy chính mình cùng hắn so sánh với, thật là nhục bạo. Đại thần chính là đại thần A. Hắn một trọng sinh liền trực tiếp tấn dai tới rồi linh cấp cảnh, còn có thể hù làm ra cái gì nhìn trộm đến thiên cơ. Còn có trước tiên thành lập bí mật căn cứ thiết tưởng. Bất quá. Đây cũng là thành lập ở hắn có thể tấn giai đến linh cấp cảnh tiền đề hạ Nếu hắn vẫn là đại cảnh giới Phòng trưng ở ngồi các vị đều không thể thành thật nghe hắn Ai, mặc kệ là cái nào thời đại Thực lực là quan trọng nhất chương 278 lời thề thạch Khương Tú giơ lên trắng non tay Nàng có chuyện muốn hỏi Mọi người đều tự nhiên mà vậy mà nhìn về phía nàng Nơi này mỗi người đều có thể vấn đề Khương Tú tự nhiên cũng có thể Mục Minh hút liếc nàng liếc mắt một cái Nói Nữ nhân này nếu là dám quấy rối, hắn đều có vô số loại phương pháp trị nàng. Thật muốn trực tiếp ở nàng đầu góc chung cấy vào ký ức, đỡ phải luân hồi lại luân hồi. Đối với Khương Tú, mục minh hút trong lòng là lại thương tiếc lại bất đắc dĩ. Hắn đã làm tốt chiếu cô nữ nhân này cả đời tính toán, thẳng đến nàng sống thọ và chết tại nhà. Ai biết hắn nhận thời không nhiệm vụ lúc sau. Đồng nhiên phát hiện về tới kiếp trước mặt thế thời không. Mà Khương Tú một hồn một phách thế nhưng cũng xuyên qua còn xuyên qua đến nàng kiếp trước hậu bối thiên huyễn tuyết trên người kỳ thật này cũng có thể lý giải thiên huyễn gia tộc là thực đặc thù một cái gia tộc tu luyện truyền thừa đều phải bổn tộc huyết mạch mục minh húc ở vui sướng đồng thời lại phát hiện nàng thế nhưng hoàn toàn biến mất một hồn một phách ký ức thẳng đến nàng độ kiếp thất bại luân hồi rơi vào đường cùng mục minh húc mới có thể hướng mẫu thân xin công đức giá trị lựa chọn tại đây mặc cho vụ thời không trọng sinh nay một trọng sinh hảo sao thế nhưng liền luân hồi năm thế Nịm à. Nay một đời, nàng muốn lại không thức tỉnh ký ức, hắn chuẩn bị trực tiếp đem nàng sách trở về, thỉnh phụ thân hoặc là ông ngoại nghĩ cách đi. Cũng may, mục mình hút ở mấy đời bên trong, giải quyết rất thật nhiều nhân quả. Cũng coi như không bạch luân hồi. Xin hỏi đại thần, linh hồn hiến tế trận sự, có không cho đại gia giải thích một chút? Vấn đề này, đời sau rất nhiều người đều đưa ra quá. Nhưng tống đại thần vẫn luôn đều giữ kín như bưng, tránh mà không nói. Khiến cho linh hồn hiến tế phát trận trở thành càng ngày càng thần bí đồ vật. Khương Tu thật sự là quá muốn biết. Mục Minh Húc liếc nàng liếc mắt một cái, tâm nói, quả nhiên, nữ nhân này chính là không an phận. Bất quá, tinh tế văn minh thời đại người không cần biết. Mặt thế phía trước người, lại là phi thường cần thiết hiểu biết. Đây là kế hoạch của hắn không thể thiếu, quan trọng nhất một vòng. Trong phòng hội nghị mọi người, đều là vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Mục Minh Húc. Bọn họ kỳ thật cũng rất muốn hỏi. Chính là, những cái đó biến thành sâm sâm bạch cốt tộc nhân. Làm đại gia có chút không thở nổi cảm giác Đại gia mới có thể theo bản năng mà đi bài xích hỏi cái này sự kiện Mục Minh hút thanh âm rất thấp trầm, chậm rãi giải, giải thích Đó là một cái thực cổ xưa văn minh giải phong pháp trận Từ 99 danh linh cấp cảnh giả tạo thành Nhưng giải phong 4 cái văn minh Nếu là linh cấp cảnh dưới giả chủ trì tất ít nhất 9999 danh người tu hành linh hồn hiện tế Nếu là phàm nhân nói Yêu cầu 999 bạn phàm nhân linh hồn hiện tế Thì ra là thế tương tú trong mắt nhịn không được xuất hiện lệ quang. Khi đó tình trạng hạn, trừ bỏ mục mính hút một người linh cấp cảnh giả, từ đâu ra mặt khác linh cấp cảnh giả tới chủ trì pháp trận. Mà phàm nhân cũng chỉ dư lại mấy chục vạn, căn bản không đủ. Đành phải từ 9999 danh người tu hành linh hồn hiến tế. Phong họp nội mọi người đều là vẻ mặt bi phẫn. Cái loại này dưới tình huống, ai đều nguyện ý hy sinh đi. Như vậy, linh cấp cảnh giả chủ trì pháp trận nói, sẽ có cái gì hậu quả? Mạnh gia chủ hỏi. Mục Mính hút đôi hắn gật gật đầu, Thu Vi lùi lại tăng cấp. T. Đại gia lại là chịu một hơi. Bất quá, Thu Vi lùi lại tổng so linh hồn hiến tế muốn hảo đi. Ít nhất sau khi chết còn có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế, không phải sao. Chu trí cả trong mắt hiện lên tinh quang, kia chúng ta ít nhất hẳn là bồi dưỡng ra, 99 danh linh cấp cảnh giả. Mục Mính hút nhàn nhạt gật đầu. Cần thiết đạt tới linh cấp cảnh lục dai trở lên, trung đẳng văn minh vũ trụ tàu sân bay linh cấp chiến sĩ. Tu vi ít nhất linh cấp tam giai. Vũ trụ tàu sân bay linh cấp chiến sĩ có một vạn danh. Một trăm năm thời gian, địa cầu thật sự có thể bồi dưỡng ra một vạn danh linh cấp chiến sĩ sao. Đại gia trên mặt đều là một trận mê mang. Từ cổ chí kim, mọi người đều biết cũng chính là tâm sự vài tên linh cấp cảnh giả mà thôi. Hiện nay may mắn nhìn thấy cũng liền mục mính hút một người. Mục mính hút ánh mắt trầm chầm, chầm, kế tiếp ta phải làm sự, chính là bồi dưỡng địa cầu linh cấp cảnh giả. Bất quá! Bất luận kẻ nào đều không thể không làm mà hưởng. Thật sự, thật tốt quá. Mọi người đều phi thường kích động. Khương tú kinh ngạc mà nhìn mục minh húc, đại thần chuẩn bị như thế nào làm. Trên địa cầu nhất thiếu chính là tấn dai đến linh cấp cảnh linh dược. Nói cách khác, ở ngôi đại cảnh giới viên mãn, đã sớm đạt tới linh cấp. Bá. Mục minh húc vung tay lên. 17 khối điện từ bản, phân biệt xuất hiện ở phòng họp mọi người trước mặt. Trong phòng hội nghị, thiên huyễn gia tộc có 2 vị. Vu thuật gia tộc hai vị, nhu thuật gia tộc hai vị, Ngự thú gia tộc hai vị, Phật môn hai vị cùng giáo phái hai vị, võ đạo gia tộc có chu trí cả, kiếm võ gia tộc giản gia chủ, quyền võ gia tộc quyền gia chủ, hơn nữa thiên nhãn gia tộc tống hoa thần cùng mục minh húc, tổng cộng có 17 danh. Nhưng chu trí cả trong tay lại có hai khối. Các ngươi nhìn xem này phân thuê hợp đồng, nếu cảm thấy không có gì nghị liền ký đi. Mục minh húc ngự khí thực đạm nhiên, khương tú chừng mắt trước điện tử bản. Thiên a. Này còn không phải là tinh tế văn minh thường dùng thuê hợp đồng sao? Đại thần thế nhưng liền cái này đều mang về tới. Hảo đi, nàng liền thiên huyễn không gian đều có thể mang đến, đại thần mang điểm điện tử hợp đồng tính cái gì? Chính là, hiện tại địa cầu còn không có gia nhập tinh tế văn minh. Loại này tinh tế văn minh thuê hợp đồng, dùng được không? Khương Tú ngẩng đầu, hầu nghi mà nhìn mục mính hút liếc mắt một cái. Mục mính hút không có lý nàng. Bá, mục mính hút tay lại là vung lên. Lại có 17 kiện đồ vật bay đến, trừ hắn ở ngoài 16 người trước mặt. Bao gồm đại thần chính mình ra ra, thiên nhãn gia tộc đương đại gia chủ tống hoa thần. Liên nhà mình trưởng đối cũng muốn thêm. Khương Thú cảm thấy làm như vậy cũng không gì đáng trách. Ở mặt thế nhân loại gặp phải diệt sạch nguy cơ khi, tất cả mọi người khả năng sẽ nghĩa vô phản cố mà hy sinh chính mình sinh mệnh, thậm chí linh hồn, tới cấp nhân loại sinh tồn cống hiến một phân lực lượng. Nhưng hiện tại còn chưa tới mặt thế đâu ở không có cái loại này kể bên tuyệt cảnh dưới tình huống ai cũng không dám bảo đảm ai sẽ phản bội hoặc là đương đào binh tinh tế văn minh thuê hợp đồng chính là một loại thực không tồi lựa chọn Khương tú nhìn nhìn mục mính hút ném ra cái thứ hai đồ vật lời thề thạch thì ra là thế chân chính có tác dụng hẳn là chính là lời thề thạch nàng nói đi hiện tại địa cầu còn không có gia nhập tinh tế văn minh quan có tinh tế văn minh thuê hợp đồng đỉnh cái mau dùng a mọi người đều ở cẩn thận xem xét thuê hợp đồng Cái này hợp đồng là phi thường hợp lý, mặc cho ai đều chọn không ra tật xấu tới. Đột nhiên, Khương Tú thấy được một cái phi thường quen thuộc chữ. Trên hợp đồng có một cái khen thưởng, công hiến độ đạt tới nhiều ít, là có thể được đến tấn giai linh cấp đột phá đan. Khương Tú đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn chầm chầm Mục Minh Húc. Nàng kiếp trước độ kiếp khi, như thế nào không có đột phá đan? Vì cái gì nàng sẽ không có? Nàng thiên huyễn gia tộc vì nhân tộc hy sinh có bao nhiêu đại, ngươi biết không? Mục Minh Húc quay đầu. Nhìn kia vẻ mặt giận dữ nữ nhân, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Nữ nhân này kiếp trước bùn đã chết có hay không? Các đại gia tộc dựa vào công hân, đều nhưng đến liên minh tổng bộ miễn phí linh tài nguyên, trong đó liền bao gồm tấn dai linh cấp cảnh đột phá đan. Mục minh hút truyền âm nói. Cái gì? Khương Tú ngốc lăng ở nơi đó, thật lâu nói không ra lời. chương 279 ít căn cứ. Ông trời, nàng có thể hay không xuyên trở về? Thiên huyễn gia tộc còn có tiểu bối đâu? Những cái đó chất tôn nhóm có biết hay không có miễn phí tài nguyên có thể lãnh. Mục minh hút dường như biết nàng tưởng cái gì dường như, người độ kiếp sau khi thất bại, liên minh tổng bộ đã đem thiên huyễn gia kia phân tài nguyên đưa tới cửa. Hắn nói xong, xoay đầu đi. Một bộ không nghĩ lại nhìn đến nữ nhân này xuẩn dạng dường như, tinh tế nhất bổn nữ nhân, nói chính là nàng. Độ kiếp cũng không biết hướng tổng bộ báo bị một tiếng, dựa vào đột phá đan, liền tính độ kiếp thất bại, cũng sẽ không hôi phi diệt. Cũng may đây là nhiệm vụ thời không. Tiêu phí công đức giá trị là có thể làm cái này xuân nữ nhân trọng sinh một hồi, hy vọng nàng này một đời không cần lại xuân chết. Khương Tú vô lực mà ghé vào hội nghị trên bàn, nàng cái gì hình tượng cũng không cần, làm nàng nhớ lại một chút kiếp trước vô chi đi. Thiên huyến Mị nhìn đến không hề hình tượng nằm bò ngoại tôn nữ, thật hận không thể tiến lên đem nàng trục tỉnh. Thiên Huấn Tuyết, ngươi hợp đồng ký sao? Làm mọi người đều chờ ngươi. Thiên Huấn Mị thật sự nhìn không được, ra tiếng nhắc nhở. Mọi người đều đã ở lời thề thạch thượng phát hạ lời thề. Đời này liền không sai biệt lắm cùng mục mính hút cột vào cùng nhau. Nga, không, nghiêm khắc mà nói đến. Bọn họ chỉ cần tiêu phí 300 năm thời gian, vì danh vị căn cứ làm công. Chỉ cần có thể tấn dai đến linh cấp cảnh, liền có hơn 1.000 năm thọ nguyên. 300 năm không đáng kể chút nào, 500 năm đều có thể tiếp thu đâu. Lời thề cũng rất đơn giản. một, Vĩnh không phản bội nhân tộc. Điểm này ai đều có thể tiếp thu. Bọn họ đều là người, phản bội kia vẫn là người sao. Nhị, không phản bội căn cứ. Mà không phải trực tiếp thế nói, không phản bội tống dập bản nhân. Đây là đại thần lòng dạ không thể không làm người bội phụ. Chung với cá nhân, cùng chung với tổ chức. Kia làm người tiếp thu trình độ liền hoàn toàn bất đồng. Tam, nghiêm khắc tuân thủ tinh tế văn minh thuê hợp đồng. Nay càng không tính cái gì, nay phân thuê hợp đồng so hiện thế dùng công hợp đồng, còn phải công bằng hợp lý, phúc lợi siêu cấp hảo. Bốn, Chính là trừng phạt. Nếu có vi phạm lời thề, các tâm ma cuốn thân, cả đời không được tấn dai, độ kiếp tất sẽ hôi phi yên diệt, vinh không vào luân hồi. Làm người tu hành, đều biết lời thề tầm quan trọng. Vi phạm lời thề trừng phạt, tự nhiên sẽ thực trọng, đặc biệt là thông qua lời thề thạch phát hạ lời thề. Mục Minh hút lấy ra tới lời thề thạch, vẫn là cao đẳng văn minh sản vật. Khương Tú cũng không có gì nghĩ, Thiêm xong hợp đồng, lại đối với lời thề thạch phát hạ lời thề. Chu trí cả dơ dơ lên trên tay nhiều một phần hợp đồng, linh giả đại nhân, cái này là. Mục Minh Húc nhàn nhạt nói, cho ngươi cháu gái Chu Du Nguyệt. Chu trí cả trên mặt đại hỉ, vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ. Lời thề thạch có thể lặp lại sử dụng, thuê hợp đồng, ta sẽ lại cho đại gia một phần, về sau tìm kiếm nhân tài, cần phải làm cho bọn họ ký xuống tân hợp đồng cùng phát hạ lời thề. Ta tưởng, nay đối với căn cứ cùng mọi người đều là nhất đáng tin cậy. Mục Minh Húc nói, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái. Lại nói, căn cứ lãnh đạo gánh hát chính là ở ngồi các vị. Căn cứ thành lập ban trị sự, lý sự trưởng từ ông nội của ta Tống Hoa Thần Đảm nhiệm, Phó Quản lý trưởng từ Chu Trí Cả Cùng Thiên Huyễn Mỹ Đảm nhiệm, Ô Gia Chủ, Nhan Gia Chủ, Mạnh Gia Chủ, Biển Mây Đại Sư, Giáo Chủ Đại Nhân phân biệt đảm nhiệm giám sát trường. Còn lại các vị đều là căn cứ ban trị sự thành viên, về so đối căn cứ cống hiến đại các tiểu gia tộc cũng có thể gia nhập. Ta đảm nhiệm ban trị sự cố vấn, Thiên Huyễn Tuyết đảm nhiệm ta trợ lý Kế tiếp chính là căn cứ xây dựng cụ thể thực thi phương án. Tóm lại, Mục Mính Húc hoàn toàn dập quân kiếp trước Ngân Hà Liên minh quản lý gia cấu. Căn cứ trừ bỏ tối cao quản lý cơ cấu ban trị sự ở ngoài. Còn có viện nghiên cứu khoa học, công nghiệp quân sự sưởng, huấn luyện căn cứ từ từ. Tiềm năng dược tề phối phương cùng linh dược tài, từ thiên nhãn gia tộc tống ra cung cấp cùng nghiên cứu phát minh. Cái này đại gia cũng không dị nghị. Tuy rằng mọi người đối Mục Mính Húc như thế nào biết nhiều như vậy thiên cơ, đều cảm thấy tò mò. Nhưng mọi người đều chỉ là trong lòng suy đoán, ai cũng không dám nói ra. Bọn họ đều ký hợp đồng, trong đó liền có bảo mật hiệp nghị. Lại nói, trước mắt tu vi tối cao chính là mục minh hút. Ai dám có gì nghị. Hiện tại căn bản không phải tìm tòi nghiên cứu này ở đó thời điểm. Mà lại như thế nào đi tuyển chọn nhân tài. Tận lực nhiều bồi dưỡng một ít nhưng dùng chiến sĩ. Một trăm vạn tiểu cảnh giới A. Mười vạn đại cảnh giới A. Còn có một vạn linh cấp chiến sĩ A. Thời gian thật sự là quá gấp gáp. Các đại gia tộc phân công hợp tác, mỗi cái gia tộc đều đảm nhiệm một bộ phận công tác. Cũng may, các gia tộc ở hiện thế các trong lĩnh vực đều có điều đề cập. Nhất xông ra chính là võ đạo gia tộc, bọn họ ở bộ đội cùng cảnh giới đều rất có uy tín. Này liền dễ làm nhiều. Đặc biệt là bộ đội đặc trùng, cùng với đặc cảnh cùng phi công từ từ. Những người này thân thể tố chất đều tương đối hảo. Nhóm đầu tiên lượng sản xuất tiềm năng dược thể đều sẽ dùng ở này đó nhân thân thượng. Sau đó, chính là dạy cho bọn họ thể năng thuật Bọn họ đều không có tu luyện các đại gia tộc công pháp tư chất, bất quá, thể năng thuật đối tư chất yêu cầu tương đối thấp. Khương Tú đi theo mục mính hút đi vào châu phong. Nay tòa thế giới tối cao phong, ở mặt thế vỏ quả đất vận động hạ, là duy nhất không có chìm vào đáy biển. Nhìn mục mính hút giống như không cần tiền dường như, ném ra đủ loại tinh tế văn minh thiết bị. Có thế nhưng còn đến từ cao đẳng văn minh nhập khẩu. Khương Tú tức khắc trừng lớn hai mắt. Một hồi lâu, nàng mới nuốt nuốt nước miếng. đi. Nàng có thiên huyễn không gian phóng đồ vật, đại thần sao có thể sẽ không có phóng đồ vật đặc thù không gian đâu. Ai, nếu biết chính mình sẽ trọng sinh. Nàng khẳng định sẽ mua sắm các loại tinh tế văn minh trang bị. Này đó linh dược hạt giống, ở cao đẳng văn minh đều thực hi hữu, ngươi phụ trách gieo trồng quản lý. Chờ chúng nó mọc ra mầm tới, ta phải dùng chúng nó mua sắm cao cấp cơ giác. Mục minh hút lấy ra một cái hộp ngọc tử. Bên trong tất cả đều là đủ loại linh dược hạt giống. hào đi. Nàng chính là một cái gieo trồng viên, quản lý hảo linh dược điển thì tốt rồi. Mua sắm cao cấp cơ giáp, Khương Tú chấp trước mắt, cũng không có hỏi nhiều. Ai không điểm chính mình bí mật đâu. Chính là nàng thiên huyễn không gian, chứ bỏ có thể gieo trồng lương thực linh dược ngoại, còn có rất nhiều không biết công năng yêu cầu nàng đi cởi bỏ đâu. Mục minh hút thực vừa lòng nàng thái độ, trên mặt lộ ra vài tia nhu hòa chi sắc. Bá. Xuất hiện ở hai người trước mặt chính là, một con thuyền cao cấp văn minh sản xuất mới nhất kích cỡ vũ trụ tàu bay. Khương Tú mở to hai mắt nhìn. Vũ trụ tàu bay, chúng ta muốn đi ngoài không gian sao. Mục mình hút khỏe miệng một loan, ngữ khí thực khinh thường, ngươi cho rằng ta sẽ đem nhất trung tâm căn cứ kiến ở địa cầu. Bằng không có thể kiến nơi nào. Chẳng lẽ là sợ này một đời mặt thế, vỏ quả đất vận động không lớn kiếp trước tới. Này rất có khả năng. Vạn nhất châu phong chìm vào đáy biển đâu? Hoặc là san thành bình địa. Khương Tú nghĩ tới cái gì, đột nhiên che miệng lại. Có vũ trụ tàu bay đi nơi nào không được a toàn bộ hệ ngân hà tùy ý xuyên qua địa cầu nhân loại vì sao không thể khống chế hệ ngân hà còn không phải là phi hành công cụ quá là hậu người cả đời đều không nhất định có thể đi đến mục đích địa có cao văn minh vũ trụ tàu bay liền bất động dọc theo hệ ngân hà chuyển một vòng nhiều lắm cũng chính là mấy tháng sự thật là quá nhiêu ít có hay không kiếp trước khương tú chỉ ở ngân hà trên mạng gặp qua này loại vũ trụ tàu bay liên ngân hà liên minh cũng chưa tiền mua a Không thể tưởng được đại thần cư nhiên có một con thuyền. Đại thần thân ra, thật không phải nàng như vậy tiểu tu sĩ có thể phỏng đoán. chương 280 khai hoang đi thôi. Đi. Hai người thượng vũ trụ tàu bay, trực tiếp xuyên phá châu phong trên không tầng khí quyển, xử hướng vũ trụ. Nhìn trước mắt kia quen thuộc hát động. Mục Minh Húc cùng Khương Tú đều không có nói chuyện, sắc mặt thực trầm trọng. Nơi này chính là ngoại tinh hệ văn minh xâm lấn hệ ngân hà địa phương. Cái này hát động chính là đi thông ngoại tinh hệ một cái nhảy lên điểm. Nhưng bọn hắn đã biết, cũng không thể lấy nó thế nào. Hiện tại hắc động cũng không thể truyền tống, nó còn không có mở ra nhảy lên điểm công năng. Bọn họ cũng không thể hiện tại liền đem nó hủy hoại. Đương nhiên, bọn họ tưởng hủy diệt nó, cũng không phải làm không được. Nhưng ngoại tinh hệ văn minh chỉ cần phát hiện hệ ngân hà toa độ, chúng nó liền có biện pháp một lần nữa đo lường tính toán ra một cái khác nhảy lên điểm. Đến lúc đó, ngoại tinh văn minh sẽ xuất hiện ở hệ ngân hà cái nào địa phương. Mục minh hút cùng Khương Tú liền không được biết rồi. Cùng với là ngoại tinh nhân khắc tuyển địa phương chạm đất, không bằng lưu chữ cái này nhảy lên điểm. Hắc, bọn họ hoàn toàn có thể ở gần đây làm điểm cái gì? Theo sau, mục mình hút mang theo Khương Tú đi vào, ly nhảy lên điểm gần nhất một cái tinh cầu. Kéo Duy Mô Ti Tinh, là một viên loại mà hành tinh. Nó cùng địa cầu không sai biệt lắm, có thể cho nhân loại cư trú. Chẳng qua, nó trọng lực so địa cầu muốn đại gấp đôi. 3 tháng sau, vũ trụ tàu bay về tới địa cầu. Lúc này đây khảo tra viên mãn kết thúc. Kỳ thật, mục minh húc mang Khương Tú đi mấy cái tinh cầu, đều là kiếp chức ngân hà liên minh dò xét khai phá ra tới. Chúng nó nhưng cung nhân loại cư trú, so địa cầu càng có thể rèn luyện người địa phương. Mục minh hút theo như lời trung tâm căn cứ, liền ở chúng nó phía trên. Địa cầu châu phong thượng căn cứ, đã bước đầu thành lập. Căn cứ ban trị sự thượng. Giám sát bộ giám sát trường nhóm đưa ra mới nhất báo cáo. Kiếm võ gia tộc cùng quyền võ gia tộc gia chủ nhóm. Đối căn cứ ban trị sự có rất sâu ván giận, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến căn cứ xây dựng. Sự tình nguyên nhân rất đơn giản. Giản gia chủ cùng quyền gia chủ chỉ là ban trị sự thành viên, mà mặt khác gia chủ phần lớn là mộ trường. Hai vị trong lòng liền không cân bằng. Ngay thường có chút tiểu ván giận còn chưa tính, không có gì ghê gớm. Nhưng, bọn họ hành vi rõ ràng ảnh hưởng đến nhân tài tuyển nhận. Rất nhiều người nghe xong bọn họ phiến diện chi tử, mà do dự. Khương Tú cảm thấy những người này quả thực chính là nhân tộc bại hoại này đều khi nào còn ở tranh quyền đoạt lợi này một bộ bọn họ hành vi cũng đủ không thành phản bội căn cứ cũng không nghiêm trọng trái với hợp đồng lời thề tự nhiên không có tác dụng nói cách khác bọn họ nên nếm thử cao đẳng văn minh lời thề thạch tuy lực thật là quá tuyệt vời mục minh húc ngữ khí vẫn là lạnh như băng ban trị sự các trưởng quan nhóm đều kinh ngạc mà nhìn về phía mục minh húc giản ra chủ bọn họ hành vi còn rất tuyệt mục minh húc nhàn nhạt nói ta chính yêu cầu này đó thích lộng quyền người Giúp ta đi xây dựng tân căn cứ. Khương Tú lập tức minh bạch hắn ý tứ. Không biết đại thần muốn cho những người này đi nơi nào khai hoang. Mục Mính Húc vung tay lên, vứt ra hai phân hợp đồng, làm giản ra cùng quyền gia đem này hai phân hợp đồng ký. Bọn họ có thể mang lên từng người gia tộc sở hữu tộc nhân, bao gồm sở hữu phạm nhân, đi kéo duy mộ ti tình khai hoang. A, kéo duy mộ ti tình, đó là cái quỷ gì? Mục Mính Húc nhìn thoáng qua Khương Tú, chuyện này từ ta trợ lý tới giải thích. Khương Tú khỏe miệng chịu chịu. Gật đầu, ô giám sát trưởng, thì ngươi đem giản gia cùng quyền gia người phụ trách kêu lên tới. Chờ đến giản gia chủ cùng quyền gia chủ tới sau. Khương Tú cầm rẽ một một lóng tay phòng họp mặt tường. Kéo duy mỗi ti tinh ở vào hệ ngân hà đông bắc toàn cánh tay 327 9478 742 tòa độ, loại mà hành tinh, tài nguyên so địa cầu phong phú. Nó trọng lực so địa cầu trọng gấp đôi, tương đối thích hợp rèn luyện người thường thể chất. Trong phòng hội nghị mọi người đều trận tròn hai mắt. Thế nhưng còn có tốt như vậy tinh cầu. Mọi người đều dùng hâm mộ ánh mắt, nhìn về phía giản gia chủ cùng quyền gia chủ. Hai vị gia chủ nhìn khai hoang hợp đồng sau, đầy mặt vui mừng. Bọn họ ở kéo duy mỗi ti tinh hoàn toàn tự trị, có thể nói, toàn bộ tinh cầu đều là bọn họ lãnh địa. Hắc hắc! Không cần lại xem người khác ánh mắt hành sự, bọn họ quan lớn nhất, ha ha! Khương Tú nhịn không được nhắc nhở. Hai vị gia chủ vẫn là cùng gia tộc người thương lượng một chút đi, nếu có không muốn đi khai hoang khiến cho người lưu tại địa cầu. Giản ra chủ vội vàng xua tay, rất sợ nàng đổi ý dường như. Nàn trợ lý yên tâm, ta sẽ không cưỡng cầu tộc nhân. Lại nói, thốt như vậy sự, bọn họ làm sao không muốn. Khương Tú thầm thở dài một tiếng. Hào đi, nhìn đến hợp đồng sao. 30 năm vì một cái kỳ hạn, mỗi cách 30 năm đều có gì dân hồi địa cầu cơ hội. Cho bọn hắn 3 lần cơ hội, đã thực nhân đạo. Mục mình hút liếc liếc mắt một cái mọi người ngoe dục dịch sắc mặt, đạm nhiên mà nói. Các người bên trong có nguyện ý đi khai hoang, cũng có thể đi. Cái này, toàn bộ phòng họp đều ở mỹ lên. Khương Tú trong lòng cười lạnh không thôi. Người thật đúng là vô ngăn tận đâu. Những người này đều có tấn dai đến linh cấp cảnh cơ hội, còn muốn đi ngoại tinh tranh đoạt tài nguyên. Chờ đến giản gia chủ cùng quyền gia chủ đi rồi. Trên tường phim đèn chiếu biến đổi, xuất hiện ba cái loại mà hành tinh hình ảnh. Này ba cái loại mà hành tinh cũng thích hợp nhân loại cư trú, trọng lực phân biệt là gấp 3, 5 lần cùng gấp 10 lần Thương tú nhất nhất hướng đang ngồi ra chủ giới thiệu. Chúng ta kế hoạch là trước từ địa cầu căn cứ bồi dưỡng một ba cấp thể năng chiến sĩ, lại đến gấp ba trọng lực căn cứ huấn luyện, thẳng đến gấp mười lần trọng lực căn cứ huấn luyện mới thôi. Nếu này mấy cái căn cứ huấn luyện đều có thể đủ hoàn thành, như vậy thể năng thuật ít nhất có thể đạt tới sáu cấp, có thể sử dụng cao cấp cơ giáp. Mọi người vừa nghe, không cấm trước mắt sáng ngời. Như vậy này mấy cái tinh cầu khai hoang giả đâu? Mạnh gia chủ thần sắc có vẻ có chút kích động ra tiếng hỏi. Khương tú lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, mạnh gia chủ nếu cảm thấy hứng thú, có thể mang lên tộc nhân cùng đi. Bất quá, nơi này căn cứ từ ban trị sự thống nhất điều phối quản lý. hư, tốt như vậy địa phương, sao có thể giao cho người khác? Đột nhiên, tháng đầu thu phàm đột nhiên đứng lên, ta không đồng ý mạnh gia đi khai hoang, ta phục tùng ban trị sự an bài. Mạnh gia chủ hung hăng mà trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Tiểu tử này như thế nào kéo lao tử chân sau. Mặc dù này đó tinh cầu từ ban trị sự chủ tính chung điều hành, ai đi trước tự nhiên chính là ai chiếm tiên cơ. Mục Mính Húc lạnh băng thanh âm đống nhiên vang lên. Từ giờ trở đi, mạnh giám sát lớn lên vị trí từ tháng đầu thu phàm đảm nhiệm. Cái gì? Mạnh gia chủ không thể tin tưởng mà trừng mắt Mục Mính Húc. Dựa vào cái gì? Khương Tú khỏe miệng lộ ra một tia trầm trọng thay thế Mục Mính Húc trả lời nói. Chỉ bằng ngươi trong lòng kia vô trừng mực tham nhiệm. Chúng ta đã không có dư thừa thời gian. Lãng phí ở các ngươi như vậy tiểu tâm tư thượng. Nhân tộc muốn quật khởi, nhân tộc muốn tránh cho diệt sạch, liền thu hồi các ngươi những cái đó không biết cái gọi là tham dục đi. Chẳng lẽ các ngươi muốn lấy hiện tại tu vi đi linh hồn hiến tế, hôi phi yến diệt. Mạnh ra chủ hổ thẹn mà cúi đầu. Mục minh hút lạnh băng thanh âm lại vang lên. Bất luận cái gì tưởng dở cho kéo chân sau người, một khi phát hiện, lập tức trục xuất đến kéo duy mô ti tinh đi. Cái này, tất cả mọi người nghe minh bạch. Cái kia kéo duy mỗi ti tinh cũng không phải cái gì hảo nơi đi, đảo giống tội phạm lao động cải tạo địa phương. Chu trí cả kinh hãi không thôi. Mặc kệ nói như thế nào, kiếm võ cùng quyền võ đều là võ đạo gia tộc, bọn họ cùng ra một mạch. Hắn chuẩn bị hội nghị sau khi kết thúc, lại đi khuyên một khuyên giản gia chủ cùng quyền gia chủ. chương 281 trăm năm ham giếng. Lúc này đây hội nghị nội dung bảo mật, hội nghị kết thúc, tan họp. Khương Tú thu được mục mính hút ánh mắt, tuyên bố hội nghị kết thúc. Ban trị sự các thành viên một đám thần kinh khẩn băng, giờ phút này, bọn họ trong lòng không còn có cái gì mặt khác ý tưởng. Ban đầu này sinh ra tới về điểm này cảm giác về sự ưu việt, cũng hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Bọn họ liền địa cầu đều ra không được. Mặc dù cưới phi thuyền vũ trụ, nhiều lắm liền ở Thái Dương hệ nội chuyển vừa chuyển. Mà Mục Mính Húc cũng đã tìm kiếm đến đi hệ ngân hà phương pháp. Còn dò xét ra mấy cái thích hợp huấn luyện thể năng chiến sĩ tinh cầu. Nhân ra đều có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch Bọn họ chỉ cần chấp hành thì tốt rồi. Còn tưởng những cái đó có không, thật không có gì chứng dùng. Chu trí cả vừa ra căn cứ, thẳng đến giản gia. Giản gia chủ còn âm dương quái khí mà đối hắn. Ta nói chu phó quản lý trường, ngươi liền không cần lại giả mù sa mưa. Ngươi hâm mộ ta sao? Hắc, nói cho ngươi đi, ta chuẩn bị mang sở hữu tộc nhân đi khai hoang, kéo duy mộ ti tinh chính là địa bàn của ta, ta không bao giờ sẽ hồi địa cầu tới ngại ngươi mắt. Chu trí cả có chút khó thở. Lao giản, ngươi vẫn là lại suy xét một chút đi. Rời đi địa cầu, tưởng trở về liền không dễ dàng. Ta căn bản là không tính toán trở về, về sau, trở ta bên kia dàn xếp xuống dưới, liền thỉnh ngươi đi chơi ha. Giản ra chủ đắc ý mà cười cười. Chu trí cả cuối cùng chỉ có thể khuyên đủ. Vậy ngươi cùng tộc nhân giải thích rõ ràng, có không muốn đi, liền lưu tại địa cầu, ta sẽ chiếu cố bọn họ. Miễn! Giản gia chủ thực không kiên nhẫn ta nhưng không nghĩ làm ta tộc nhân ăn nhờ ở đậu. giản gia chủ trong lòng sớm đã có oán khí. võ đạo nên từ kiếm võ tới trường nói, dựa vào cái gì từ chu gia trường quảng. giản gia điểm nào so ra kém chu gia. chu chí cả sắc mặt trầm trầm. ta đây chất nữ cùng cháu rể, cùng với bọn họ nhi nữ cho ta lưu lại. hắn sẽ không làm chu gia hổ bối. đi kia cái gì kéo duy mô tí tinh. giản gia chủ hừ lạnh nói, ngươi chất nữ có thể lưu lại, ta chất nhi cùng chất tôn tự nhiên muốn đi theo đi. Chu trí cả sắc mặt lạnh xuống dưới. Làm cho bọn họ ra tới, ta tự mình hỏi bọn hắn lưu không lưu. Hảo! Giản gia chủ trực tiếp phân phó thủ hạ, đem người đều kêu lại đây. Đại bá, ta nếu gả đến giản gia, đó chính là giản gia người. Ta hy vọng đại bá có thể làm cha mẹ ta, cũng đi theo ta đi ngoại tình định cư. Chu thị chất nữ vừa nghe ngọn nguồn lập tức mở miệng. Chu trí cả lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, nếu ngươi có thể nói phục cha mẹ ngươi, vậy đi thôi, về sau không cần hối hận. Hắn nói xong xoay người liền đi. Giản gia chủ ở phía sau cười ha ha, còn khen Chu thị chất nữ vài câu. Chu Chí cả cảm thấy chính mình chính là một cái đại ngốc bức. Chu gia thêm một cái xuất giá nữ, thiếu một cái xuất giá nữ có quan hệ gì? Nếu nhị đệ phu thê có rời đi Chu gia tính toán, vậy đi thôi. Lúc này đi rồi càng tốt. Đừng đến lúc đó gặp gỡ cái gì không thể cứu lại cục diện, bọn họ còn liều mạng mà cầu hắn. Khi đó hắn mới nghiêm túc khó làm đâu. Kết quả thực rõ ràng, Chu lão nhị phu thê thật liền đi theo nữ nhi con rể, cùng giản gia cùng đi kéo duy mô ti tinh khai hoang. Giản gia cùng các đại gia tộc liên hôn rất nhiều. Rất nhiều người đều bị nói động đi khai hoang. Mục minh hút cùng Khương Tú cũng không có ngăn lại. Khai hoang người càng nhiều càng tốt, những người này đều có ba lần cơ hội hồi địa cầu. Lại nói, ngoại tinh hệ văn minh xâm lấn trước, bọn họ sẽ cuối cùng nhắc nhở đại gia, đem bọn họ di chuyển đến khác tinh cầu đi. Kéo duy mô ti tinh. Thượng một lần trở thành ngoại tinh hệ văn minh điểm dừng chân. Lúc này đây, sẽ là trôn vùi bọn họ phân mộ. Tu hành vô năm tháng, đảo mắt hơn trăm năm. Kéo Duy mỗ ti tinh thượng. Lần thứ ba tinh cầu quảng bá vang lên. Các vị công dân thỉnh chú ý, di dân tinh hạm đã đến kéo Duy mỗ ti tinh. Thỉnh đại gia cần phải phối hợp căn cư an toàn rút lui. Cuối cùng bá báo một lần, cần phải phối hợp căn cư an toàn rút lui. 1.5 tỷ cư dân đều ở có trật tự mà tiến vào di dân tinh hạm Kéo Duy Mũ Ti Tinh sắp muốn gặp phải mặt thế nguy cơ. Ở trong đó một khối nhất phỉ nhiều thổ địa thượng. Giản thị gia tộc tộc trưởng đứng ở cao cương thượng, tâm tình phập phòng không chừng. Dựa vào cái gì? Hán cực cực khổ khổ mà xây dựng kéo Duy mộ Ti Tinh, mới ngắn ngủn trăm năm liền phải di chuyển. Chúng ta giản ra không di chuyển, xem bọn họ có thể đem ta thế nào. Giản tộc trưởng vẻ mặt tâm trầm. Tộc trưởng, mau bỏ đi đi, nghe nói mạt thế muốn tới. Tộc nhân đều tiến lên sôi nổi khuyên bảo hừ mặt thế tiến đến đó là địa cầu giản tộc trưởng khinh miệt mà hừ lạnh cho rằng hắn không biết Khương tú điều khiển tuần tra hạm cuối cùng vòng quanh kéo duy mộ ti tinh chạy một vòng nàng tưởng nhìn nhìn lại có phải hay không có người nào lưu lại tới kéo duy mộ ti tinh dưới nền đất sớm đã chuẩn bị tốt các loại pháp trận ngoại hạng tinh hệ văn minh vừa đến liền phải khởi động đây là chuẩn bị trực tiếp đem toàn bộ kéo duy mộ ti tinh tạc hủy trải qua trăm năm thời gian bố trí bên trong sở thiết hạ pháp trận Liền cao cấp văn minh dò xét khí đều dò xét không ra. Đây là cấp ngoại tinh văn minh bảy ra trăm năm hàm giếng. Gì? Kia không phải giản thị gia tộc sao? Khương Tú đem tuần tra hạm ngừng xuống dưới. Các ngươi sao lại thế này? Như thế nào còn không rút lui? Giản tộc trưởng nhìn thấy Khương Tú, mắt đều đỏ, tức giận mắng, ngàn trợ lý, các ngươi làm việc không cần quá tuyệt. Lúc trước phái ta tới khai hoang, xây dựng căn cứ, hiện giờ liền phải cướp đoạt địa bản của ta, các ngươi còn có hay không lương tâm? Khương Tú bị xét đánh đùng đùng mà mang đến sửng sốt một chút. Theo sau trên mặt lộ ra một kia trào phúng, ngươi tính thứ gì? Ở nhân tộc gặp phải nguy cơ là lúc, ngươi còn tưởng họa địa bàn làm độc lập sao? Ngươi! Giản tộc trưởng giọng căm hận nói, ta liền không dọn, các ngươi có thể như thế nào mà? Ngu xuẩn! Khương Tú nhìn về phía giản gia tộc nhân khác, các ngươi ai ngờ rút lui, đều đến tuần tra hạm đi lên. Không nghĩ triệt, liền tùy các ngươi liền đi. Nàng cũng coi như là tình đến nghĩa hết. Tộc trưởng. Ta chờ trước chuyện. Có thật nhiều giản gia tộc người đều ngau ngoe rục dịch. Ta xem ai dám đi, lập tức trừ tộc. Giản tộc trưởng hung ác mà trừng mắt tộc nhân. Khương Tú bị khí cười. Giản tộc trưởng, ngươi không sợ chết liền tính, còn muốn kéo toàn bộ gia tộc vì ngươi trôn cùng sao. Ta tộc nhân, ngươi quản được sao. Giản tộc trưởng cũng là bất cứ giá nào. hắn mất vả trăm năm kinh doanh, sắp phó mặc, thật là đã chết tâm đều có. Ta chờ các ngươi một giờ, lúc sau không đi, các an thiên mệnh đi. Khương Tú lẳng lặng mà đứng, cũng không thúc giục. Giàn gia tộc người đều ở kịch liệt mà khắc khẩu, hiển nhiên, có người tưởng lập tức rút lui, có không nghĩ đi. Bọn họ ước chừng khắc khẩu nửa giờ. Đột nhiên, nơi xa không chung xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy. Không tốt. Ngoại tinh hệ văn minh bắt đầu truyền tống chạm đất. Đi mau, không đi liền chờ chết đi. Khương Tú lập tức thượng tuần tra hạm, chờ giản thị tộc nhân thượng hạm. Chính là, mọi người đều bị một màn này dọa tròn váng. Đáng chết. Thương tú không rảnh lo giản ra ngu xuẩn tộc nhân, lập tức khởi động tuần tra hạm. Vang, một cái quang năng pháo trực tiếp hướng tuần tra hạm phát lại đây. Báo cáo, hấp động mục tiêu xuất hiện. Ngoài không gian một con thuyền tàu sân bay thượng, phòng chỉ huy trên quần sáng xuất hiện một cái hấp động, bên trong đang có một chút tinh quang. Thực hảo, ngoại tinh hệ văn minh rốt cuộc tới sao? Mở ra pháp trận đi. Mục minh hú khỏe miệng xả ra vẻ tươi cười, xoay người chuẩn bị tìm Khương tú cùng nhau chia sẻ một chút vui sướng tâm tình. Trước 282 pháo hồi trọng sinh lưu. uy uy, thiên huyễn tuyết, nghe được thỉnh về phủ. Mục minh húc nghe tinh tin bên trong manh âm, tâm tình kịch liệt giảm xuống. Báo cáo, ngàn trợ lý ra tuần tra hạm đi kéo Duy mỗ tí tinh. Một người hạm viên nhỏ rộng mà báo cáo nói. Kéo Duy mỗ tí tinh. Nàng đi nơi đó làm gì? Tuần tra dùng đến nàng đi sao? Mục minh hút nhìn trên quần sáng hấp động, chỉ cảm thấy đầu một mảnh hỗn loạn. Chuyển được kéo Duy mỗ tí tinh tín hiệu. Trên quần sáng hình ảnh biến đổi, âm vang, âm vang, âm vang, kéo duy mô ti tinh giống như một cái hỏa diệt thùng không ngừng nổ mạnh, ở vũ trụ biến thành một đóa huyễn lệ hỏa hoa, xong đời. Toàn bộ kéo duy mô ti tinh hoàn toàn xong đời, bao gồm bên trong bất luận như thế nào động viên, cũng không chịu rút lui nào đó nhân tộc, còn có một con thuyền vừa mới chuẩn bị chạm đất, ngoại tinh hệ văn minh vũ trụ tàu sân bay, a, lại muốn cùng mẫu thân xin ngẩng cao công đức đáng giá sao? Mặc dù mẫu thân là ký chủ, có lại nhiều công đức giá trị, cung kinh không được như vậy tiêu xài a. Mục Mính húc tức khắc có chút nản lòng thoái trí. Báo cáo, phát hiện có ngoại tinh hệ chiến hạm thoát đi. Loại tình huống này sớm đã đoán trước tới rồi. Vũ trụ tàu sân bay, trang bị có 100 con vũ trụ chiến hạm, không có khả năng một lưới bắt hết. Vậy chiến đi. Mục Mính húc hai mắt đỏ lên, nhìn chầm chằm vũ trụ chiến tràng. Ngoại tinh hệ văn minh, lúc này đây, ta không cởi bỏ phong ấn. Làm theo đem các ngươi đổi ra hệ ngân hà. Hắn không nghĩ lại đi tưởng khương tú rốt cuộc thế nào. Chết thì chết đi. Dù sao nhiệm vụ này thời không sẽ luân hồi một trăm thế. Chờ muôn đời luôn xong, mặc kệ hậu quả như thế nào, hắn đều sẽ đi đối mặt. Chỉ là, còn muốn mượn mẫu thân như vậy nhiều công đức giá trị. Nương, hài nhi bất hiếu. Báo cáo, duy độ 889.134 chỗ xuất hiện một đoạn cầu cứu tín hiệu. Mục minh hút gắt gao nhìn trầm trầm quân sáng. Đây là Một cái tinh tế văn minh thông dụng cầu cứu ký hiệu, xuất hiện ở quần sáng phía trên. Khương Tú. Mục minh hút đột nhiên đứng lên, ta tự mình đi cứu. Một con thuyền cao văn minh vũ trụ chiến hạm bay về phía phương xa. Khương Tú trên người trục vô số trương phòng ngự đua trú, quanh thân còn có tinh tế cao văn minh hộ thân cầu. Đáng chết. Tuyết nhi như thế nào vẫn là như vậy dễ dàng mềm lòng. Giản thị đám kia hỗn đảng, còn cần nàng đi cứu sao. Thiếu chút nữa sẽ chết ở kéo duy mỗ tí tình con hảo ký ức kịp thời thức tỉnh cũng không đúng may mắn có thiên huyễn không gian bằng không thật liền lại chết một hồi khương tú mục minh húc kinh hỉ thanh âm truyền đến mục minh húc khương tú tức khắc trong lòng đại hỉ mục minh húc nghe được tên tức khắc ngốc lăng ở không trung nhất thời phản ứng không kịp ngươi vừa mới kêu ta cái gì khương tú nhìn không được chảy xuống kích động nước mắt mục minh húc ta là khương tú a dì sắt nhi ngươi ngươi nhớ ra rồi Mục Mính Húc kích động đến có chút không biết làm sao. Ân, ta đều nhớ ra rồi. Khương Tú một đầu chui vào Mục Mính Húc trong lòng ngực. Mục Mính Húc đột nhiên lộ ra vui vẻ tươi cười. Hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Có thể tiết kiệm được rất nhiều công đức đáng giá. Ta không cần lại hướng mẫu thân mượn. Khương Tú ngẩng đầu, vẻ mặt mạc danh mà nhìn hắn. Cái này chờ về sau lại nói. Mục Mính Húc trinh chinh, chinh sắp mặt, trầm giọng hỏi. Người đi kéo Duy mỗ ti tinh làm gì? Ngươi không biết ngoại tinh hệ văn minh tùy thời sẽ đến sao. Ngươi nếu là chết nơi đó, ta nên làm cái gì bây giờ? Còn muốn lại luân hồi mấy sinh mấy đời? Khương Tú nếu máu, trột dạ mà nói. Ta cũng không biết Tuyết Nhi tính tình như thế dễ dàng mềm lòng, cư nhiên sẽ đi để ý tới giản ra đám kia hỗn đảng. Ai? Mục Minh hút than một tiếng, gắt gao ôm Thế Tử. Nếu nàng tính tình không phải như vậy, gì cần luân hồi nhiều như vậy thế đâu? Tường nàng trước một đời còn sợ cấp liên minh thêm phiền thoái. Nhậm là không đi liên minh lãnh tài nguyên, liền độ kiếp đều hôi phi yên diệt. Nay một đời còn ái lo chuyện bao đồng, thiếu chút nữa lại muốn xong đời. Loại tính cách này thật sự thật không tốt. Nhưng nàng lại là thê tử xuyên qua trọng sinh. Ngươi đừng lo lắng, ta có thiên huyễn không gian, ít nhất tánh mạng vô ưu. Khương Tú nhỏ giọng mà lại nói. Đúng vậy, hắn như thế nào đã quên. Ai nha, thật là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn lúc ấy vừa nghe Khương Tú đi kéo duy mỗ ti tình, đầu liền rối loạn. Có thiên huyễn không gian ở, chẳng lẽ còn sẽ không trốn sao? Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập đến vai chính ấn ký, khen thưởng 5 vạn công đức giá trị. Đã lâu thời không ấn thanh âm, rốt cuộc vang lên. Mục minh húc vô cùng phức tạp mà nhìn nhìn trong lòng ngược thế tử. Xem ra, cái này vai chính hẳn là khương tú, mà không phải thiên huyễn tuyết đi. Tóm lại, đây là một cái tương đối phức tạp xuyên qua trọng sinh quan hệ. kia chúng ta về trước đi, lần này nhất định phải đem ngoại tinh hệ văn minh toàn bộ tiêu diệt. Mục Minh Húc ngẩn đầu lạnh lùng mà nhìn về phía vũ trụ. Đời trước, bọn họ chỉ đem ngoại tinh hệ văn minh đuổi ra Ngân Hà. Lúc này đây, làm sao như vậy tiện nghi? Hai năm tinh chiến, hệ Ngân Hà hoàn toàn tiêu diệt người từ ngoài đến xâm lấn, thuận lợi gia nhập tinh tế văn minh, thành lập Ngân Hà Liên Minh. Từ đây, địa hoàng tinh vị trí thời không, chính thức bước vào tinh tế thời đại. Chữ thiên thời không. Bạch Vân Hinh rốt cuộc nhìn thấy trở về Tam Nhi Mục Minh Húc, nước mắt đều chảy xuống dưới. Mẫu thân Nhi tử bất hiếu, đồ ngốc, mẫu thân chỉ cần ngươi hảo hảo, mặc kệ trả giá cái gì đều đáng giá. Mục minh hút cùng hiến vật quý dường như, đem thu thập trở về số liệu giao cho mẫu thân. Thời không định vị, vân bực võ tiên thời không địa hoàng tinh, cao đẳng vị diện. Thiên tài địa bảo, vô. Đặc thù ấn ký, khương tú, thiên huyết tuyết. Giới lực 10. Giới khi 50 cái kỷ nguyên. Không gian hàng rào 50. Sinh linh pháp tắc, tiểu ngàn giới. Cảnh giới cấp bậc, tiểu cảnh giới Đại cảnh giới, linh cấp cảnh. Không hài hòa nhân tố, tạm vô. Bạch Vân Hinh xem xong số liệu, lại được một quả ân ký, thật cao hứng. Quá tuyệt vời, dì sắt dì sắt vẫn là một người vai chính đâu, vậy tiêu pháo hôi trọng sinh lưu đi. Kỳ thật, liền tính nàng cái gì cũng không phải. Chỉ cần nhi tử thích, Bạch Vân Hinh đều cao hứng. Nàng nói như vậy, cũng là không nghĩ nhi tử có quá nhiều tâm lý gánh nặng. Công đức giá trị không có có thể lại kiếm. Người không có, hoặc là cảm tình không còn nữa. Mới là vô pháp vẫn hồi. Ma kiếp tới, ta cũng phải đi tham chiến. Mục Minh hút tâm tình không cấm phi dương lên. kia cần thiết, ngươi là Phật tu, chứ ma càng cần nữa các ngươi. Còn có thể tránh rất nhiều công đức giá trị đâu. Bạch Vân Huynh kịp thời mà cổ vũ hắn. Ân, ta quay đầu lại mang Khương Tú cùng đi. Mục Minh hút trên mặt đất Hoàng Tinh thời không, cơ bản chấm dứt nhân quả. Khương Tú cũng không cần ở cái kia thời không dừng lại. Địa Hoàng Tinh chỉ là một cái tiểu ngàn giới. So ra kém minh nguyệt giới tu chân trình độ. Hảo, ta đã đem ngươi thu thập số liệu, phản hồi cấp thời không nhiệm vụ hệ thống. Nó sẽ tuyên bố nhiệm vụ cấp những người khác đi chữa trị thời không. Địa hoàng tinh là mặt thế thời không, cần thiết thời không chữa trị. Cũng may giới khi cùng không gian hàng rào đều còn tính vững chắc. Chữa trị lên cũng dễ dàng nhiều. Hoa nha nha. Theo một tiếng kêu to, mục lao tổ vào chữa thiên thời không. Lao tổ tông. Mục mình húc tiến lên ôm lấy lao tổ tông. Tiểu húc nhi. Ngươi khi đó không ta đi chữa trị Ta hiện tại chữa trị xong mấy cái Thời không sao, lão có tâm đắc Tuyệt đối lại mau lại tức thời Sẽ không lầm trừ ma Nguyên lai, là mục lao tổ tiếp địa hoàng tinh Thời không chữa trị nhiệm vụ Vậy làm ơn lão tổ tông Dù sao cũng là chính mình đã từng ngốc quá thời không Mục minh húc đối nó là có cảm tình chương 283 ma kiếp chiến trường Minh Nguyệt giới Minh Nguyệt đại lục bắc bộ hàng nguyên Nơi này là Minh Nguyệt giới Ma kiếp đệ nhất chiến trường Phía Nam Nam hải tức vì đệ nhị chiến trường. Nhưng chính yếu chiến tranh, tu tập trung ở đệ nhất chiến trường phía trên. Minh Nguyệt giới tu chân liên minh bộ đội biên phòng, sớm đã tổ kiến thành trăm vạn chúng chiến đội, vận sức chờ phát động. Các đỉnh cấp thế lực phân biệt tổ kiến từng người chiến đội, gia nhập đệ nhất chiến trường. Mười đại đỉnh cấp tu chân học viện. Các học viện chiến đội, phân biệt tổ kiến sát trận. Nay chủ trận từ 10 tên tán tiên chủ trì, phó trận từ một vạn danh tu sĩ cấp cao chủ trì Tán trận từ 10 vạn danh nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ tạo thành, chiếm cư ở trận doanh tư phương, chừng trăm vạn chi chúng. 10 đại đỉnh cấp tông môn, cũng hợp thành trăm vạn người tu chân chiến đội, tùy thời lợi mệnh. 30 đại đỉnh cấp chủ thành, cũng phân biệt từng người tạo thành chiến đội, ít nhất cũng có trăm vạn chi chúng, đứng hàng trong đó. Nguyên lai 8 đại đỉnh cấp thế gia, trong đó có 5 cái thế gia cải biến thành môn phái. Thiên mục môn, nhan lập tông, quân sân môn, mà đạm tông cùng hách long phái, tổ kiến cả ngày cơ chiến đội cùng mặt khác tam đại thế gia phân loại trận doanh bên trong. Không sai biệt lắm cũng có trăm vạn người tu chân. Minh Nguyệt giới người tu chân trận doanh, vượt qua năm trăm bạn danh người tu chân gia nhập chiến trường. Bạch Vân Hình chữ thiên thời không ấn các ấn ký vai chính, vào chỗ với thiên cơ chiến đội thiên mục môn tiểu chiến đội bên trong. Nàng ấn ký vai chính thật sự quá ít. Còn có vài tên tân thu thập vai chính, tu vi quá thấp vô pháp tham dự đến chiến trường chung tới. Trong đó còn có vài tên là không thể tham dự. Tỷ Như Vân thị muốn ngồi trận Vân vực, mây trắng khải là thiên thần không thể xuất hiện ở tu chân giới. Mây trắng cửu, Bạch Ngàn Phàm cùng Kim 13 đều là chuẩn thần. Chỉ có thể xem, không thể tham dự trong đó. Long Phi lỗi, Trần Thiên Duệ, Phương Mộc Vi, Chu Cảnh Hạ, Hòa Thượng Văn Trác, còn ở từng người thời không đâu. Bạch Vân huynh chỉ có thể làm ca ca mây trắng cửu nhiều hơn chiếu cố. Một khi bọn họ chấm dứt vị trí thời không nhân quả, lập tức tiếp bọn họ tới Minh Nguyên giới. Tuy nói không thể tham dự ma kiếp chiến tranh, Nhưng nhiều ít có thể trướng điểm kiến thức, đối bọn họ về sau tu luyện có chỗ lợi. Cũng may, có thể tiến đến minh nguyệt giới vai chính nhóm. Đều là tu hành hồn lực bí thuật. liền tu vi thấp mục minh hút cùng khương tú, đều có thể tham dự tiến bảo. Tiêu là lướt, kha tử huyên cùng khổng lập hàn, cũng bị mây trắng cửu tiếp trở về giới không gian. Cho nên, bọn họ cũng có thể tham dự ma kiếp chi chiến. Hơn nữa mục minh hôn, mục trái hy, đoan mục thủy một cùng tạo phương cẩm. Ai, chỉ có 10 người tới mà thôi Bất quá, có hồn lực bí thuật ở, đại gia linh sủng cùng hồn linh đều có thể mượn lực tham chiến. Phương Tỷ Nhi, quay đầu lại ngươi đem người nhà ngươi, cũng liên hệ thu thập vào đi. Nhiều ít cũng có thể tính vài người đầu. Bạch Vân Hinh cuối cùng thực bất đắc dĩ mà nói, ai, tại đây loại đại hình trên chiến trường, đặc biệt có vẻ chữ thiên thời không ấn tiêu điều. Tạ Phương cẩm trong lòng đại hỷ, vội vàng đồng ý. Là, đa tạ ký chủ, lại nhìn bầu trời mục môn. Có 6-7 vạn nguyên anh kỳ trở lên người tu chân tham dự tiến bảo. Nhiều ít cũng coi như là có cái an ủi. Từ mục tử du phi thăng tiên giới lúc sau, thiên mục môn trưởng môn liền từ mục trà hy tiếp nhận chức vụ. Mục trà hy nguyên còn tưởng, lừa hồi đại ca mục mính hôn tiếp nhận chức vụ. Ai ngờ mục mính hôn so với hắn còn tình, mấy ngày liền mục môn tông môn cũng không từng bước vào quá một bước. Nói giỡn, hắn là luyện đan sư. Thiên mục môn này đây dệt nhiễm nghiệp là chủ. Hắn muốn làm cái gì trưởng môn, không bằng hồi huyền linh giới. Đoạt vạn đan môn trưởng môn chi vị đâu. Đương nhiên, vạn đan môn tự nhiên không thể cùng thiên mục môn so sánh với. Một cái trung ngàn giới, một cái là đại ngàn giới đỉnh cấp tông môn. Nhưng mục mính hôn lại không phải ngốc tử. Đương trưởng môn liền có vô hạn trách nhiệm, nào có hiện tại tới tự do. Bất đắc dĩ, mục trà hy đành phải tiếp thiên mục môn trưởng môn chi vị. Hắn hiện tại cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Cũng may, hắn chỉ cần quải cái danh là được, đều có các phó môn chủ cùng các đường giúp hắn làm việc. Trở lại chuyện chính. Ma kiếp chiến trường phía trên, người tu chân trận doanh chừng 5600 vạn chi chúng, có thể thấy được Minh Nguyệt giới thực lực có bao nhiêu hùng hậu. Nhưng là đối phương ma giới trận doanh bên trong, kia ma khí tận trời ma trận cũng có vô số kể. Này ma đầu chi số so người tu chân muốn nhiều đến nhiều. Đại khái có 7-800 vạn chi chúng. Này chỉ là một cái Minh Nguyệt giới chiến trường. Ma giới chính là cùng tu chân giới vô số thời không đồng thời khai chiến. Có thể thấy được Ma giới ma đầu số lượng có bao nhiêu khổng lồ. Đại khái liền ma giới đều không thể cất chứa ma đầu, cho nên, mới có thể trước tiên phát động ma kiếp. Đúng vậy, mỗi ngàn năm ma kiếp. Đúng là bởi vì ma giới ma đầu số lượng thật sự quá nhiều, lấy ma giới bản thân đều đã mất pháp tiêu hao rớt, mới có thể đả thông tu chân giới không gian hàng rào, phát động chiến tranh. Này mục đích, gần nhất có thể tiêu hao vô số kẻ ma đầu. Thứ hai cũng có thể nhân cơ hội xâm chiếm tài nguyên tinh, bá chiếm tu chân tài nguyên. Từ nghĩa rộng đi lên nói, người tu chân kỳ thật cũng bao gồm người tu ma. Ma tu cảnh giới, từ nhỏ ma, đại ma, ma sử, ma tướng, ma quân đến ma vương, đối ứng với tu tiên các cảnh giới. Thiên ma cảnh giới, thiên ma sử, thiên ma đem, thiên ma quân cùng thiên ma vương. Đối ứng với tiên nhân cảnh giới chân tiên, kim tiên, thiên tiên, đế tiên hoặc là tiên tôn. Thấp nhất các bậc ma đầu, kỳ thật cùng phàm nhân giống nhau, đều là không thể tu luyện. Nhưng ma đầu so phàm nhân muốn lợi hại nhiều có cắn nuốt đồng hóa bản năng. Cho nên, không chỉ là tu chân giới có ma kiếp chiến trường, tiên giới cũng có tiên ma chiến trường. Đương nhiên, này liền không phải người tu chân yêu cầu suy xét. Tu chân giới ma kiếp trên chiến trường. Đồng dạng cũng sẽ xuất hiện một ít tiên ma sử, tới đối kháng tán tiên, nhưng này số lượng là có hạn chế. Chân chính tắc chiến trung kiên lực lượng. Chính là Nguyên Anh Kỳ trở lên tu sĩ, cùng ma tướng trở lên người tu ma. Các vị người tu chân đồng bào nhóm, Ma giới xâm lần chúng ta tu chân ra viên, chúng ta có đồng ý hay không? Không đồng ý. Đem chúng nó chạy về ma giới đi. Tu chân liên minh vạn tuế. Người tu chân vạn tuế. Chiến tiền động viên qua đi. Bộ đội biên phòng đầu tiên về phía trước phóng đi. Sắt. Sắt. Sắt. Vô số kể từ người tu chân tạo thành chiến đội, dẫn động thiên địa nguyên khí, pháp trận mở ra, hướng ma giới đại quân đẻ ép qua đi. Thanh Long học viện chiến đội. Chỉ thấy một cái thật lớn thanh long từ thiên địa nguyên khí biến ảo mà thành thanh long vây đuôi cự long linh hoạt về phía ma quân phóng đi rồng bay vây sát thanh long trận đem một tảng lớn ma đầu vây nhập pháp trận bên trong chu tướng học viện chiến đội cũng không cam lòng lặc hậu phượng vũ cửu thiên một con như liệt hỏa phượng hoàng bay lên trời mang theo toàn bộ chiến đội nhằm phía ma quân liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ vạn dặm biển lửa đem ma đầu đốt thành hôi phi đóng băng vạn dặm huyền vũ chiến đội tế ra tuyệt sắc kỹ hổ gầm càng khôn. Bạch hổ chiến đội chuyển ra một tiếng rung trời thú giống. Phật quang chiếu khắp. Phật hoa học viện chiến đội, từng đạo kim quang rót vào bị thương người tu chân trên người, lại ăn xong chữa thương đàn, thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Phổ đội chúng sinh. Lại từng đạo kim quang bắn về phía ma quần, một tảng lớn ma đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần tiêu dung. Nị mạ. Phật tu thế nhưng lại như vậy diệt địch, căn bản không cần gần người. Nên chúng ta... Mục Lao tổ cùng mặt khắc bốn gã tán tiên dẫn dắt thiên cơ chiến đội, dũng cảm tiến tới. Thiên hạ vô ma. Từng giọt quang hoa hướng ma quân tới xuống, ma đầu lập tức hồi phi yên diệt. Quá ưu ít có hay không? Bạch Vân Hinh đám người ở chiến đội bên trong, dùng tự thân linh lực dẫn động thời tiết nguyên khí, rót vào pháp trận, dùng để duy trì vô ma pháp trận vận chuyển. Thấy như vậy một màn, đại gia trong lòng tức khắc bốc cháy lên vô hạn tình cảm mãnh liệt. Người tu chân trận doanh, đầu chiến đại thắng. Chương 284 độ kiếp kỳ. Doanh lạp, người tu chân trận doanh nhất phái hoan thanh thiếu ngữ, khắp trốn mừng vui. Đầu chiến được một cái khởi đầu tốt đẹp. Đáng giá chúc mừng. Đông, đông, đông. Đột nhiên, thứ ma quân trận doanh truyền đến thẳng đánh linh hồn trấn vang. Thiên ma âm âm công. Chỉ thấy 10 tôn cao trong mây tiêu huyết ma, hướng người tu chân trận doanh đè ép lại đây. Không tốt, huyết ma đại trận. Các chiến đội mở ra lớn nhất phòng ngự. Người tu chân trận doanh ở tiểu biên độ rối loạn qua đi. Các chiến đội mở ra tối cao phòng ngự. Vô hạn khủng bố, vô biên sát khí, vô cùng hắc ám. Các loại tiêu cực hầm hực hơi thở, theo huyết ma đại trận áp gần, từng đợt xâm nhập người tu chân thần thức. Hồn lực bí thuật mở ra. Bạch Vân Hinh cắn đầu lưỡi, trong miệng truyền ra huyết tinh đau đớn, sử tâm trí thanh minh một ít, vội vàng cấp các vai chính truyền âm. Hồn lực bí thuật tầng thứ ba, linh hồn tinh lọc. Đối mặt sở hữu mặt trái ảnh hưởng, lập tức biến mất không thấy. Huy nhi Vô ma trận phó trận trí nhất giao cho người chủ trì. Mục Lao tổ trực tiếp đem một cái phó trận quyền chỉ huy giao cho Bạch Vân Hình. Không chịu thiên ma âm quay nhiễu, mới có thể tiếp tục chủ trì pháp trận. Là. Bạch Vân Hình tiếp nhận 10 đại vô ma trận trí nhất. Tay veo pháp quyết, rốt vào linh lực, dẫn động thiên địa nguyên khí. Diệt ma thần quang. Bạch Vân Hình lần đầu tiên chủ trì vô ma trận, có chút tiểu kích động, đầu tiên phát động công kích, một đạo quang hoa thẳng hướng huyết ma đánh tới. Chút tài mọn. Mỗi huyết ma mở ra mồm to, miệng phun nhân ngôn, thanh âm chấn đến đại địa đều run rẩy vài cái. Bạch Vân Hinh cắn chặt môi dưới, trong lòng hung ác, trực tiếp đem hồn lực bí thuật gia nhập công kích, mượn lực hóa thần hậu kỳ viên mãn. Độ kiếp giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, độ kiếp kỳ viên mãn, ma hồn tinh lọc. Một đạo vô hình sóng gợn thẳng đánh huyết ma thất hải. A, mỗi một huyết ma rốt cuộc công đầu sẽ thanh tiêu thảm thiết, Khủng bố thảm thiết sẽ kêu. Chấn đến tu vi thấp người tu chân, lại phun ra vài khẩu huyết. Hồn diệt. Bạch Vân Hinh trận tròn hai mắt, toàn thân linh lực trào dâng mà ra, một đạo linh hồn chi sóng lại lần nữa thẳng đánh huyết ma trung tâm. A. anh. Rốt cuộc, một con huyết ma ẩm ẩm ngã xuống đất. Sắc. Sắc. Sắc. Sắc. Các chiến đội giận dữ hướng huyết ma đại quân xung phong liều chết qua đi, cường địch trước mặt không sợ không sợ. A. A. anh. Có huyết ma ngã xuống đất cũng có tu chân chiến đội loanh tán. một trận chiến này vô cùng thảm thiết bạch vân huynh đã bị thay đổi xuống dưới bao gồm nàng danh nghĩa vai chính nhóm mọi người đều mau hư thoát bất quá đáng giá nguyên nhân chính là vì cái thứ nhất huyết ma bị bạch vân huynh đánh út dưới ngã xuống đất người tu chân trận doanh mới có thể xé mở huyết ma đại trận một đạo mị vỡ bằng không sẽ càng thảm thiết đệ nhị chiến người tu chân bại minh kim thu binh nghỉ ngơi chỉnh đốn bạch vân huynh khôi phục lại sau Chỉ cảm thấy chính mình linh lực đã là đạt tới đỉnh. Lại không bê quan, nên ra vấn đề. Bất đắc dĩ, nàng đành phải về tới giới không gian. Mặt khác vai chính nhóm đi theo thiên mục môn, tiếp tục tham gia mà kiếp đại chiến. Cũng may, mọi người đều có bảo mệnh thủ đoạn. Nguy cấp thời khắc, đều có thể trốn hồi giới không gian, nhưng thật ra không có tánh mạng chi ưu. Bạch Vân Hinh đã nội đạo, lại tu hành hồn lực bí thuật, tâm cảnh tự nhiên đừng lo. Có thể là lúc này đây ma kiếp, tiêu hao linh lực thật sự quá mức bổ sung sau khi trở về lại tăng trưởng đến quá nhiều 5 năm lúc sau bạch vân hinh chẳng những thuận tiện tấn giai đến độ kiếp kỳ còn một hơi đạt tới độ kiếp hậu kỳ tu vi thật là kiếm quá độ nàng chỉ tham gia hai trạng ma kiếp chi chiến mà thôi trách không được mỗi ngàn năm ma kiếp tiến đến khi đại ngàn giới các người tu chân đều sẽ như vậy kích động đương nhiên ngã xuống tu sĩ cũng vô số kể nay liền muốn dựa mọi người vật khí nhưng hiển nhiên bạch vân hinh thủ hạ các vai chính nhóm đều là đại khí vật giả lại có giới không gian cái này chạy chỗ chỗ. Tượng tạo phương cẩm, thương thú chờ còn có chính mình không gian. Mụ mụ, Mộc trà Du tiểu bằng hữu 6 tuổi. Nàng học đại ca kêu mẫu thân vì mụ mụ. "Hảo đi, Bạch Vân huynh đều thật cao hứng, Du Nhi, có nghị ăn bắp đồng đầu. "Hảo nga, có ăn ngon nga." Tiểu hài tử liền không có không yêu ăn nướng bờ bở cỏ. Bạch Vân huynh cũng không sợ, nhà mình hài tử sẽ tiêu hóa cùng dinh dưỡng bất lương. Mỗi ngày dùng linh tuyền tắm rửa, dùng linh thủy đương trà uống. Linh Quả cùng Linh đan đương đồ ăn vặt. Dinh dưỡng bất lương liền hiếm lạ. Mụ mụ, bà ngoại nói bên ngoài còn ở phát run đâu. Mục trà Du là thủy mộ song linh căn tứ chất, đã bắt đầu tu luyện. Chính là, Bạch Vân huynh Tình nguyện bọn nhỏ đều là ngũ linh căn. Trước kia là nàng kiến thức quá nông cạn. Đơn linh căn cùng song linh căn, về sau không còn phải bổ toàn linh căn. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp xử. Nên đâu, mụ mụ cũng muốn trở lại trên chiến trường đi, đem ma đầu toàn bộ đuổi ra tu chân giới. Bạch Vân Hinh một bên thì nướng, một bên uy hài tử. Nga, Nga, hảo hảo ăn. Mục trà Du vui vẻ mà ăn mỹ thực. Nàng thật sự thực hy vọng mỗi ngày đều có thể ăn mỹ thực, chính là, cha cùng mụ mụ bận quá. Chỉ có bà ngoại có thể thường xuyên thấy. Nàng tiểu tâm mà ngắm ngắm thiên cung nào đó phương hướng. Các tinh linh nói, ông ngoại cùng bà ngoại ở trộm mà làm chuyện xấu, nhi đồng không nên đâu. Nàng rất tò mò, lại không dám đi nhìn lén. Hảo đi, nàng kỳ thật là đi nhìn lén quá, nhưng là, nàng đều đi không tiến vân điện. bạch vân huynh nhìn đến nữ nhi ánh mắt biểu tình có chút quái dị. xem ra hẳn là cấp trong không gian các tinh linh hảo hảo trên mặt đất một khóa. không cần dạy hư tiểu hải tử. đương nhiên, nay chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. bạch vân huynh thực mau về tới minh nguyệt giới ma kiếp chiến trường. mẹ, nương, ngài đã trở lại. năm năm thời gian, chẳng những bạch vân huynh đạt tới độ kiếp hậu kỳ, mục Mính Huôn cùng mục trà hi cũng đều tấn giai tới rồi hóa thần kỳ. Những người khác cũng đều tấn dai. Đoan mục thủy một còn có thể phi thăng. Bất quá, hắn tưởng chờ ma kiếp kết thúc lại độ phi thăng kiếp. Đây là ma kiếp nhất rèn luyện người địa phương. Cũng là xưa nay ma kiếp, người tu chân đều dũng dược tham gia nguyên nhân. Quá tuyệt vời, mọi người đều có tiến bộ. Còn kiếm lời không ít công đức giá trị. Bạch Vân Hinh vui vẻ mà triệu hồi ra thời không ấn. Nhìn bảng đơn thượng các ấn ký vai chính nhóm công đức số lượng, đều ở không ngừng tăng trưởng. Hảo dấu hiệu Kế tiếp. Mỗi cách mấy ngày đều có chiến sự. Mỗi lần ma kiếp đều sẽ liên tục vài thập niên, dài nhất thời điểm còn có trăm năm lâu. Đây là một cái đánh lâu dài. Người tu chân nhóm đều là thay phiên lên sân khấu. Ma giới đại quân có cuộn cuộn không ngừng ma đầu, dũng manh vào tu trần giới. Theo báo, huyền minh giới chiến trường đã thắng liên tiếp 90 tràng. Đoan Mục thủy nghiêm ở xem xét linh võng. Tam minh giới thất thủ. Quang huy giới đã thanh trừ sở hữu ma đầu. Các giới tin tức sôi nổi vọt tới, có tốt có xấu. Những cái đó luân hám thế giới, giống nhau đều sẽ chờ đến cuối cùng mới có thể đoạt lại. Có thể nghĩ, bên trong tu chân tài nguyên khẳng định sẽ bị ma giới cướp đoạt không còn. Đây cũng là có thể đoán trước. Tháng bại là là binh ra chuyện thường. Lưới trời thời không. Mây trắng cửu cấp muội muội phát tới tin tức. Muội muội, ta xem kia mấy tiểu tử kia, đem nhân quả đều liệu lý đến không sai biệt lắm. Ta đem bọn họ toàn sách hồi giới không gian. Đây là nói Trần Thiên Duệ Hòa Thượng Văn Chắc trở tân vai chính đâu. Quay đầu lại ta đem bọn họ toàn ném tới minh nguyệt giới đi Chỉ có hệ thống học tập đại ngàn giới tri thức hệ thống Mới xem như chân chính người tu chân Chương 285 nhân quả chi lữ Mười năm sau, ma kiếp chính diện chiến trường cơ bản kết thúc Mặt khác tiểu chiến trường, phần lớn thích hợp nguyên anh kỳ dưới tu sĩ rèn luyện Còn sẽ liên tục Lúc này đây ma kiếp trung ngã xuống người tu chân anh liệt Vô số kể Minh nguyệt giới, ở Phật Hoa học viện dưới sự trợ rút Có một bộ phận anh liệt hồn linh bị tìm được Dựa theo bổn tu ý nguyện, có luân hồi đi. Có nguyện ý trở thành vạn năng linh khí hồn linh. Mục Lao Tổ lựa chọn một bộ phận, lại làm tu chân liên minh định chế, một số lớn vạn năng linh khí ra tới. Đương nhiên, này một đám vạn năng linh khí đều là đệ thủ. Bạch Vân Hinh sẽ đem chúng nó thăng cấp thành giờ tí không ấn. Mặt khác vai chính nhóm, trải qua mười mấy năm chiến tranh lễ rửa tội, bất luận là tu vi vẫn là tâm cảnh đều thượng một cái đại bậc thang. Đoan Mục Thủy Một đã chuẩn bị phi thăng tiêu thang. Kha Tử Huyên cùng Khổng Lập Hàn cũng tấn giai tới rồi độ kiếp kỳ, Tạ Phương Cẩm cùng Lâm Dật Hiên đạt tới hóa thần kỳ, Mục Minh Ngôn cùng Mục Trà huynh đệ cũng mau độ kiếp. Mục Minh Húc, Khương Tú, Long Phi Lỗi, Trần Thiên Duệ, Phương Ngọc Vi, Chu Cảnh Hạ Hòa Thượng Văn Trác đều đã đạt tới kết đan kỳ tu vi. Hoặc là nói bọn họ là có đại khí vận vai chính đâu, lại vừa vặn đuổi kịp ma kiếp, tốc độ tu luyện không mau đều thực xin lỗi thiên đạo sủng nhi danh hiệu, không thể không nói bọn họ thật là đuổi kịp hảo thời điểm. Bạch Vân Hinh nhìn bảng đơn thượng càng ngày càng nhiều ấn ký, cười đến không khép miệng được. Vai chính ấn ký bảng rốt cuộc đạt tới 10 danh. Thân nhị đại ấn ký bảng thượng có 11 danh. Liên hệ ấn ký bảng đã có 13 danh, cống hiến nhiều nhất liền thuộc Tạ Phương Cẩm. Nàng đạo nữ Lâm Dật Hiền, sư phụ Huyền An Đại Sư, muội muội Tạ Vân Cẩm, đệ đệ Tạ Chính Cẩm, sư Minh Khương Minh cũng là Khương Tú Minh trưởng. Còn có Lý Ngọc Dung cùng Lý Văn Càng, toàn bộ đều thu thập tiến bảo. nay mấy cái hải tử đều là Bạch Vân Hinh nhìn lớn lên. Nguyện ý vì bọn họ khai phương tiện chi môn, không thể không nói một chút sở thiên phiếm cùng rực rỡ. Hai vị này đều là nhiệm vụ thời không bị xuyên qua nguyên chủ, sở thiên phiếm là mục tử du xuyên qua, hắn làm ơn cấp thượng văn chắc vai chính nhiều hơn chăm sóc. Ai ngờ thượng văn chắc cái kia tiết tháo rất đầy đất ra hỏa, liền đem hắn cấp kia gì. Hảo đi, cái kia đại sở quốc thời không thực thịnh hành nam phong, mục tử du liên tiếp vải thiên đều xuống một khuôn mặt, thuận tiện sửa chữa một phen thượng văn chắc, lại nói rực rỡ. Là đoan mục thủy một làm nhiệm vụ khi xuyên qua. Cái kia ngọc phu thời không mà viêm tinh, có đặc thù giống loài, nhân tộc giới tính thể chất chia làm nam tính hùng thể, nam tính thư thể, nữ tính hùng thể cùng nữ tính thư thể. Không hề nghi ngờ, rực rỡ đúng là nam tính thư thể thể chất. Đoan mục thủy một cái này thô điều thần kinh, cư nhiên dám đem hắn giao cho Long Phi lỗi này cái vai chính. Sau đó, mọi người đều biết sự tình đã xảy ra. Hai vị này ghé vào cùng nhau. Cho nên... Bọn họ cũng thuận tiện bị mây trắng cửu sách trở về, ném tới minh nguyệt giới đảo tạo sâu đi. Bạch vân hình đối này đảo không có gì ý kiến. Chỉ cần bảng đơn phong phú lên, quản bọn họ làm gây đâu vẫn là bách hợp đâu. Chân ái, đều là đáng giá tôn trọng. Mục trà du 16 tuổi, đặt tới chúc cơ kỳ. Nàng cũng đi minh nguyệt giới thiên mục môn, ở đại ngàn giới đi học tu luyện, thuận tiện đi ma kiếp tiểu trên chiến trường rèn luyện một phen. Kim 13 cùng bạch ngàn phàm thuận lợi di chuyển một cái thời không. Cái kia thời không như cũ bị gọi là nhân mã thời không mà tinh, tên là sẽ không thay đổi, chỉ là thay đổi một cái giới lực cùng giới khi đều tương đối lớn lên thời không. Lúc này, kim 13 sắc mặt có chút thâm trầm. Hắn thường thường mà ngắm liếc mắt một cái, thiên cung yến hội đại điện thượng hai đối như hình với bóng nam nam. Ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng hiển nhiên, mọi người đều không có chú ý tới hắn thần sắc. Thiên cung yến hội qua đi, đại gia nên làm gì liền làm gì, tiếp tục rèn luyện hoặc là tiếp nhiệm vụ rèn luyện. Bạch Vân Hinh lại muốn bắt đầu rồi tân lữ trình. Nàng đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ viên mãn, cũng nên vì phi thăng làm chút chuẩn bị. Kỳ thật, cái gọi là chuẩn bị, trừ bỏ thu thập các loại độ kiếp sở cần pháp khí đan dược ngoại, quan trọng nhất là được kết nhân quả. Yêu cầu cẩn thận ngẫm lại, trước kia thiếu nợ, nên còn muốn còn. Thiếu hạ ân tình, nên báo cần thiết muốn báo đáp. Nếu không, liền tính là ngộ nói, tâm cảnh viên mãn, cũng không nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Mặc dù vượt qua thiên kiếp, phi thăng thành tiên Giống như mục tử du dường như, liền tính đạt tới tiên tôn tri cảnh, vẫn là làm theo muốn hạ giới luân hồi, lấy chấm dứt nhân quả. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là phi thăng phía trước chấm dứt nhân quả. Bạch Vân Hình ở Kim Vân Giới được đến hồn lực tu hành bí thuật, là xuất từ chín phương biên giới lăng trưởng tử đạo quân tay. hắn nguyện vọng, cần thiết từ Bạch Vân Hinh đi thực hiện. Nếu không, đây là một cái đại nhân quả. Mẹ, ta bồi ngài đi. Mục Mính Nguôn lập tức tỏ thái độ, hắn cũng rất muốn đi du lịch đâu. Ta ta, mục trà Hi cùng mục mính Húc cũng không cam lòng là hậu. còn có ta, mục trà du cũng dơ lên trắng non tay nhỏ. các ngươi đều cho ta ngừng nghỉ điểm. mục tử du vô tình mà bác bỏ mấy đứa con trai ý kiến. sau đó, ôn nu đối nữ nhi nói, du nhi ở minh nguyệt giới ma kiếp tiểu chiến trường, hảo hảo rèn luyện, cơ hội khó được. có ta bồi ngươi nương liền hảo. gì, cha là chuẩn bị bồi mẫu thân cùng đi. Mục tử du nắm thê từ tay, cái kia khoe khoang cũng đừng để ra. Tiện sát liên can nhí nữ. Một trận biên giới tàu bay trong vòng. Mục tử du mở ra một bức quần quận tinh vực đồ, chỉ vào nơi nào đó. Nương tử, chúng ta vân vực ở tây nam phương vị, chín phương đại ngàn giới ở phương đông. Tu chân giới quần quận vô biên, liền thần nhân đều không thể nhìn trộm hoàn toàn. Cái gọi là phương vị, là chỉ đã rõ tháng biết có tinh vực đồ khu vực vị trí phương hướng. Mục tử du trước mắt là chín kiếp kim tiên tu vi. hắn tưởng hạ giới tự nhiên là muốn hạn chế tu vi trực tiếp hạn chế đến độ kiếp hậu kỳ căn cứ thiên đạo pháp tắc thần nhân hạ giới ở tiên giới bị hạn chế đến thiên tiên cảnh ở tu chân giới hạn chế đến độ kiếp kỳ thiên nhân hạ giới cùng lý đương nhiên mục tử du là tử giới không gian lục giới trong thông đạo hạ giới hắn kỳ thật không cần hạn chế tu vi cũng có thể nhưng không thể quá kéo dài vì có thể bồi ở thế tử bên cạnh hắn vẫn là ấn thiên đạo pháp tắc tới tương đối hảo liền sợ sẽ ảnh hưởng đến thế tử bạch vân huynh nhìn trầm trầm tinh vực đồ nói như vậy Chúng ta muốn đến chín phương đại ngàn giới nơi biên giới, liền không cần đi ngang qua thiên tinh biên giới. Kim vân giới nơi quang huy biên giới ở vào phương Tây. Lăng trưởng tử muốn trở về chín phương đại ngàn giới nơi chín phương biên giới. Sắc thật yêu cầu kéo dài qua thiên tinh biên giới. Đường vòng. Đó là không có khả năng, lăng trưởng tử cũng không có phương Nam các biên giới tinh vực đổ đâu. Mục tử du tu hành vài thế, mỗi một đời đều đạt tới tiên tôn. Lúc này mới có khắp nơi vị tinh vực đổ. Bạch Vân Huynh chỉ cần đem lăng trưởng tử tin tức, đưa về đến chín phương đại ngàn giới là được. Báo thù gì đó, có thể giúp là nhất định phải bang. Hồn lực bí thuật là cơ nào quý giá. Chữ thiên thời không ấn các vai chính nón, sớm đã được lợi rất nhiều. Nàng hiện tại cũng không phải không thực lực. Không được nói, khiến cho mục tử du ra tay, hắc hắc. Gì, có tình huống. Tiểu thất nhìn trầm chầm, chầm tàu bay thượng hư không cảnh, bên trong đúng là hư không hình ảnh. Bạch Vân Huynh lực chú ý bị hấp dẫn qua đi. Mục tử du ở trên hư không kính thượng điểm vài cái, một cái hình ảnh xuất hiện ở trên hư không kính. Một cái cùng loại người máy sinh vật, cùng đầy người xúc tua quái vật đang ở chiến đấu. Chỉ là, trong chiến đấu cũng không có nhìn đến linh lực dao động, chỉ có thiếu phạm vi không gian dao động. chương 286 biến dị mùi lửa. Em à, đó là cái gì quái vật? Tiểu thất hai mắt lấp lánh tỏa sáng, lại thấy hảo ngoạn. Cảm giác hào hưng phấn. Bạch vân hình nghi hoặc mà trừng mắt hư không kính, giống như đã từng quen biết. Dường như ở nơi nào gặp qua đâu. Nga, đúng rồi, là linh trên mạng tinh tế méo mó văn. Kia hẳn là một loại cơ giáp. Bạch Vân Hinh ở đệ nhất thế địa cầu khi, cũng xem qua cơ giáp văn. Đúng rồi. Nàng lấy ra một khối ngọc giản, nhanh chóng hướng trong biên ký lục tiếp theo chút hình ảnh. Sau đó đem ngọc giản hướng không chung ném đi, xuất hiện một mảnh quần sáng. Đại gia vừa thấy, cảm giác thực hiếm lạ. Nga nha, rất có ý tứ. Cái kia là cơ giáp super cũng là hình người sinh linh Tiểu Bạch Vô Vô cánh nói, Mục Tử Du quan sát một hồi, cuối cùng đến ra kết luận, loại này luyện chế thủ pháp có chút độc đáo, xem như phàm Nhân Văn Minh đỉnh núi. Bạch Vân Hinh thâm chấp nhận gật đầu. Chúng ta đi xem. Mục Tử Du sớm đã làm tàu bay hướng cái kia tinh vực tới gần. Đỉnh dai tàu bay có ẩn nấp công năng, lấy nho nhỏ cơ giáp văn minh trình độ là vô pháp thăm dò đến. Cho nên tàu bay nhanh chóng tiếp cận trên chiến trường không. Chỉ thấy nơi xa rừng lại hai chỉ phi thuyền, một con trọn đẹp. Một con toi hình, hẳn là hai bên. Nơi này là hai cái tinh hệ biên giới mảnh đất. Xem ra là bất đồng tinh hệ gian bất đồng chủng tộc chiến tranh. Chờ đến chiến đấu kết thúc, mục tử du tàu bay đi theo trong đó một con phi thuyền, bay về phía một cái tinh cầu. Nơi này gọi là hỏa diễm tinh, là một cái lấy nhân tộc là chủ trung đẳng vị diện thời không. Chỉ là, bọn họ lấy tu luyện tinh thần lực là chủ. Tối cao tu vi đạt tới ngưng khí kỳ trình độ, đồng thời, bọn họ phối hợp cơ giáp kỹ thuật có thể tiến vào hư không chiến đấu. Kỳ quái chính là, bọn họ chỉ thích hợp tu luyện tinh thần lực, không thể luyện thể. Tối cao thọ nguyên 1000 năm liền đến đầu, cũng không thể đột phá đến chút cơ kỳ, đạt tới càng cao trình độ. Bạch Vân Hinh có chút cảm thán, nơi này nhân loại thọ nguyên đều có thể đạt tới 500 năm trở lên. Đáng tiếc, không thích hợp tu tiên luyện thể, khoa học kỹ thuật trình độ lại cao cũng là uổng công. Mục Tử Du cùng Bạch Vân Hinh biến ảo diện mạo, mang lên tiểu thất cùng tiểu Bạch bước chậm ở đầu đường. Trên đường rộn ràng nhốn nháo đám người, như nước chảy. Nơi này nhân tộc làn ra là màu cọ nâu, tóc đen mắt đen. Giao thông tất cả đều là huyền phù xe, cao ốc điệu là một cái siêu cấp phồn hoa thành thị. Mục tử du cùng Bạch Vân hình ẩn thân đi tới cơ giáp chế tắc căn cứ. Nhìn kỹ sư lợi dụng tinh thần lực, không chế được máy móc ra công một đám linh kiện. Cái loại này kỹ thuật tinh vi lệnh người tấm tắc bảo lạ. Tuy rằng, bọn họ không thể cùng tu chân giới luyện khí đại sư so sánh với. Nhưng sản xuất hàng loạt kỹ thuật cũng là đáng giá tham khảo, mục tử du đặc biệt xem đến cẩn thận. Cuối cùng, bọn họ mới tìm được căn bản nhất năng lượng nguyên. Mỗi cái cơ giáp đều yêu cầu năng lượng nguyên. Liên tượng pháp khí yêu cầu linh lực, làm nguồn năng lượng mới có thể sử dụng giống nhau. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Thất nhìn đến như thế nồng hậu hỏa linh lực nguồn năng lượng, chấn mắt há hốc mồm. Nướng diễm chi hỏa. Tiểu Bạch cả kinh kêu lên, nơi này cư nhiên có diệt sạch biến dị lửa. Bạch Vân Hinh kinh ngạc không thôi, diệt sạch nướng diễm chi hỏa vẫn là biến dị mùi lửa, như vậy, người tu chân cũng có thể luyện hóa. Nàng trung nghệ sở dĩ như vậy hảo, ly không được biến dị tốt mùi lửa đâu. Tiểu Bạch thấy Tiểu Thất có chút mặt danh, giải thích nói: "Chúng ta ngày thường chứng kiến phần lớn là Thái Dương chi hỏa, lại xưng là Quá Ô chi hỏa. Mà nướng diễm chi hỏa là Quá Ô chi hỏa biến dị, dùng nó luyện đan cùng luyện khí, thậm chí chủ mẫu làm linh thực hiệu quả đều thực hảo." Tiểu Thất nghe xong đôi mắt tức khắc sáng ngời. "Kia còn chờ cái gì, chúng ta chạy nhanh đi tìm a." Mục tử Du khỏe miệng vừa kéo, nói, không đổi, chúng ta tới trước chỗ đi dạo, làm thu thập sóng gợn đi tìm đi. Có thời không ấn thu thập công năng ở, nơi nào yêu cầu tự tay làm lấy. A Du, ta muốn đi chơi một chút cơ giác. Tiểu Bạch nói, nó đã thật lâu không hảo hảo mà chơi một chút. Mục tử Du rất muốn bồi thê tử đi dạo phố. Bạch Vân Hinh thấy vậy, nói, Tiểu Bạch, không bằng ngươi mang tiểu thất đi chơi đi. Cái này trung đẳng vị diện, không có gì đồ vật có thể thương tổn được các ngươi. Tiểu thất vừa nghe, tức khắc hưng phấn mà kêu lên. Hảo a, hảo a, tiểu bạch ca ca, chúng ta đi mau, Có hảo ngoạn, tiểu thất làm sao không vui. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du nhìn nhau cười, tay nắm tay bắt đầu đi dạo phố. Cảm giác giống về tới mối tình đầu. Cùng ái nhân cùng nhau nắm tay, rất là thích ý cùng sung sướng. Trên đường cái rực rỡ muôn màu cửa hàng, có đủ loại kiểu dáng thương phẩm. Từ nam trí Bắc đám người bận bận rộn rộn, có vẻ dị thường phồn hoa. Cuối cùng hai người ở một chỗ đồ uống cửa hàng ngừng lại, nơi này bán chính là đủ loại, đủ mọi màu sắc đồ uống. ở hỏa diễm tinh thượng không có trà đồ uống, cũng không có rượu loại, thậm chí liền trái cây đều rất ít. đồ ăn gia công thành dinh dưỡng thể, liên cung bình thường tiểu thất thường xuyên đoán giận giống nhau, mỹ thực văn hóa tương đương mà lạc hậu. bạch vân huynh nhịn không được cảm thán, thế giới này ẩm thực thật sự thiếu đến đáng thương. Tu chân giới có các loại linh thực, linh trà cùng linh tiểu, phàm giới cũng có các loại mỹ thực. Thật vì cái này khoa học kỹ thuật phát đạt đến, mất đi mị thực nhân tộc cảm thấy tiếc nuối. Hai người kêu hai ly vô sát thủy, soát tạp thanh toán tiền tệ. nay trương tạp là tiểu bạch không biết từ nơi nào thuận tới. Nghe nói là mỗ vị nhìn như rất có tiền nhà giàu thiếu ra. Thiếu trương tạm tệ cũng là không sao cả. Thủy tự nhiên là không có gì tư vị, chỉ có cái loại này bỏ thêm nhan sát thủy mới có hương vị. Chỉ là, bạch vân hình cùng mục tử du cũng đều không có hứng thú. Bọn họ chỉ là hưởng thụ một chút. Hai người chi gian lãng mạn không khí mà thôi. Đồng nhiên, mục tử du thân thể hơi hơi chấn động, hắn khỏe miệng hơi chịu, thực không tình nguyện mà dẫn dắt Bạch Vân Hinh ra tới. Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập thành công, hay không hiện tại xem xét? Hắn còn không có cùng thê tử hảo hảo hưởng thụ một chút lãng mạn đâu. Nhanh như vậy thu thập xong làm cái gì? Bạch Vân Hinh cũng là hơi hơi có chút tiếng đối. Nàng đã thật lâu không có hưởng thụ quá, loại này hẹn hò đi dạo phố lãng mạn, để nhất thế ký ức càng ngày càng xa thật vất vả có cái này thanh nhàn cơ hội chỉ là thời gian quá ít mục tử du cấp tiểu bạch truyền âm sau liền cùng bạch vân huynh hướng ngoài thành bay đi thực mau bạch vân huynh cùng mục tử du đi tới vạn dặm ngoại núi lớn trung nơi này là một cái núi lửa hoạt động tung hoành vạn dặm người tu chân đều có thể cảm ứng được bên trong thuần hậu hỏa linh lực chỉ là loại này hơi thở hoàn toàn không có tiết ra ngoài địa tâm bên trong nhất định tồn tại phi thường cường đại vật thể chặt chẽ hấp dẫn trụ hỏa linh lực Bạch Vân Huynh cùng Mục Tử Du đều là trước mắt sáng ngời. Nếu bên trong thật sự cất dấu nướng diễm mùi lửa, bọn họ tuyệt đối là phát đạt. A Du, nơi này thật là nướng diễm chi hỏa, hỏa diễm tinh ở mấy ngàn vạn năm trước hẳn là cái nướng diễm hỏa tinh. Tiểu Bạch mang theo tiểu thất sớm đã đến, nó hai mắt sáng lên, làm như có thật mà nói. Ta trước xem kỹ một chút. Mục Tử Du nói xong triệu hồi ra giờ tí không ấn quần sáng. Gì? Mục Tử Du kinh dị mà kêu một tiếng. Thế nào? Bạch Vân Hinh hỏi, lần này từ mục tử du động thủ, nàng cũng liền trộm hạ lười. Mục tử du ngữ khí có chút cổ quái. Bên trong giường như có nhân tộc sinh mệnh hơi thở. Ha, bên trong đích xác có người, bất quá, không phải người tu chân. Tiểu Bạch cùng tiểu thất hướng trên mặt đất trầm xuống, trực tiếp hoàn toàn đi vào mặt đất, nhanh chóng độn hướng sơn thể chung. Mục tử du kéo Bạch Vân Hinh cũng hoàn toàn đi vào mặt đất, hướng điệu tâm chạy đi. Cách mặt đất tâm càng gần, hỏa linh lực càng nồng đậm. Trước 287 Hỏa Diễm Tinh Wow, Đại Bổng lạp Địa tâm chỗ sâu trong là một mảnh liên miên dung tương, không ngừng toát ra màu trắng nướng diễm hỏa dung nham. Cho dù là mục tử du cũng không dám trực tiếp dựa đến thân cận quá. Bất quá, có rất nhiều pháp khí hộ thân, muốn tiến vào tuyệt đối không có vấn đề. Hai người hai linh ngừng ở dung nham chỉ 3.000 mễ ở ngoài. Bạch Vân Hinh có chút buồn cười mà nhìn về phía một chỗ động bích. Phía trước bọn họ liền cảm ứng được có nhân tộc hơi thở. Thật không nghĩ tới tiếp cận địa hỏa dung nhằm chỗ còn có người ở hoạt động, hơn nữa có thể khẳng định không phải người tu chân. Xuất hiện đi. Mục tử du đạm nhiên mà kêu lên. Động bích chậm rãi mở ra một cái cái khe, từ giữa đi ra hai cái lao nhân. Bọn họ ăn mặc trong suốt không khí cháo, đơn bạc lại cao gầy thân hình, từ bọn họ trên người rõ ràng có thể cảm ứng được nặng nghề tử khí. Bạch Vân Hinh có chút kinh ngạc mà nhìn hai người. Nếu không có linh đan hoặc là bí thuật. Này hai người sớm nên là chết đi người. Hai vị tu chân tiền bối, có lễ. Hai cái lao nhân cung kính mà hành lễ. Các người là. Mục tử du kinh ngạc, bọn họ nói cư nhiên là tu chân giới thông dụng ngôn ngữ. Chúng ta nguyên bản cũng là người tu chân, chỉ là ở hỏa diễm tinh sinh hoạt lâu rồi liền thành phàm nhân. Trong đó một cái lao nhân cười khổ nói. Cái này, Bạch Vân Hinh cùng mục tử du, cùng với tiểu bạch cùng tiểu thất đều là chấn động. Đặc biệt là mục tử du cùng tiểu bạch, bọn họ kiến thức rộng rãi. Cũng không nghe nói qua nướng diễm chi hỏa có thể làm người tu chân tăng công. Hai cái lao nhân nhìn đến bọn họ kinh ngạc bộ dáng, lại là tự dễ mà lắc lắc đầu. Trong đó một vị nói, có không thỉnh hai vị tiền bối mượn một bước nói chuyện. Bạch Vân Hinh nhìn nhìn Mục Tử Du, nàng thần thức cảm ứng được trong động cũng không có nguy hiểm tồn tại, lại cũng muốn trưng cầu một chút phu quân ý kiến. Mục Tử Du gật gật đầu, này hai cái lao nhân thần thức chỉ có ngưng khí kỳ, bằng cơ giáp là căn bản ủy hiếp không đến người tu chân. Trong động phóng rất nhiều khí giới một cái ống dẫn nối thẳng mặt đất, không khí cùng đồ ăn đều từ ống dẫn truyền vận, nay đủ để bảo đảm làm hai người sinh tồn đi xuống. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thất hiếm lạ mà nhìn xem cái này, sơ sơ cái kia, thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau vài câu, thẳng la hét hảo chơi. Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du lại đều là vẻ mặt cổ quái mà, đánh giá Động Bích bốn phía. Nếu bọn họ không có nhìn lầm nói, nay Động Bích nham thạch tất cả đều là Thiết Mục Nham, tân ngoài dùng huyền tinh thổ bao trùm mà thành, vừa lúc hấp thu nướng diễm chi hỏa. Âm Thiết Mộc cùng Huyền Tinh Thổ là luyện khí trung giai tài liệu, chính là nơi này Thiết Mộc Ngam ở nướng diễm chi hỏa trăm ngàn năm rèn luyện dưới đã thành dương tính. Dương Thiết Mộc đúng là một loại luyện chế địa giai pháp khí tốt nhất tài liệu. Địa giai pháp khí thuộc xương tiên khí. Dương Thiết Mộc ở tiên giới là rất khó tìm kiếm đến, cho nên rất nhiều tiên nhân đều không thể không thông qua đi ngược chiều thông đạo hạ giới tìm kiếm. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thất xem xong các loại hảo ngoạn khí dưới sau, thực không khách khí mà bắt đầu đào tạc vết đá. Loại này tài liệu chính là vạn năm khó gặp, có bao nhiêu đào nhiều ít. Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du thấy đều không cấm buồn cười. Này hai linh cũng quá sốt ruột, thứ này vẫn là nhân ra cho ở đâu. Hai cái lao nhân thấy, mặt bộ chịu chịu. Rốt cuộc nhịn không được nói, loại này dương tính thiết một nham, địa tâm chỗ có rất nhiều. Các ngươi có thể chính mình đến địa tâm đào đi. Nhưng đừng lại hủy đi chúng ta phòng ở. Tiểu thất cùng Tiểu Bạch nghe xong rốt cuộc đình chỉ đào cạng, trắng hai cái lao nhân liếc mắt một cái ý tứ là các ngươi như thế nào không nói sớm. Hai cái lao nhân tuy rằng không có tu vi, thần thức lại có. Cảm ứng được hai linh ánh mắt, càng là dở khóc dở cười. Bạch Vân Hinh dò xét một chút chính mình tu vi, cũng không có tán công hiện tượng. Nghi hoặc hỏi, các ngươi vừa rồi nói tu vi mất hết, là chuyện như thế nào? Hai vị tiền bối mời ngồi, ta kêu phạm húc, hắn kêu tô tân bình, xin nghe ta từ từ nói tới. Trong đó kêu phạm húc lao nhân, cung kính mà thỉnh mục tử du cùng Bạch Vân Hình ngồi xuống. Tâm tình của hắn có vẻ thực kích động, có lẽ là thật lâu không có nhìn đến quá người tu chân. Nguyên lai, like, thật lâu trước kia Hỏa Diễm Tinh là một cái hỏa tinh. Sau lại, không biết là cái gì nguyên nhân, nơi này biến thành thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Nơi này hỏa linh khí nồng hậu, phi thường thích hợp tu luyện. Hơn nữa tốc độ tu luyện cũng thực mau. Mấy ngàn năm sau, phát hiện phàm nhân thể chất cũng dần dần có biến hóa, chậm rãi biến cường, liền thọ nguyên cũng bắt đầu gia tăng. Vì thế, nhân loại bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Sau lại, trên mặt đất tâm chỗ sâu trong phát hiện đại lượng thiết mục nham. Loại này thân thể biến hóa, đúng là thiết mục nham cùng hỏa linh khí vừa vận đạt tới no đủ hiệu quả. Đáng tiếc, mấy ngàn năm mạnh mẽ khai thác, giữa hai bên đã mất đi cân bằng, không tu luyện phàm nhân thọ nguyên cũng bắt đầu giảm xuống. Nhất chịu ảnh hưởng lại là người tu chân. Người tu chân phát hiện, tu luyện đạt tới bình cảnh lúc sau, chẳng những vô pháp gia tăng tu vi, còn vô pháp ngăn cản tấn công. Phạm Húc nói tới đây biểu tình có vẻ thực cực kỳ bi ai. Thực rõ ràng, hắn đã từng cũng là một người người tu chân. Bạch Vân Hinh nghe xong chuyện xưa, không cấm cảm thán, quá độ khai thác tài nguyên, phá hư hoàn cảnh cân bằng là cỡ nào thật đáng buồn một sự kiện. Thật hy vọng để nhất thế người địa cầu đều có thể cảnh giác. Tâm tình của nàng khó tránh khỏi cũng có chút trầm trọng. Mục tử du cảm ứng được Bạch Vân Hinh suy sút, cho nàng một cái an ủi ánh mắt, cấm khai thác về sau, cũng tránh không được sao. Ai, một sinh hỏa, một khi mất đi cân bằng... Hỏa Linh khi đã xa xa vượt qua thiết mục nham, trừ phi đem mồi lửa mang đi. Phạm Mục hai chỉ giống như mắt cá chết hai mắt. Giờ này khắc này, lại nóng bỏng mà nhìn về phía mục tử du cùng Bạch Vân Hinh. Tô Tân Bình thâm làm thi lê nói, thỉnh hai vị tiền bối hỗ trợ, nghị cách giúp chúng ta đem mồi lửa mang ly hỏa diễm tinh. Bạch Vân Hinh vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ liền không có người tu chân phát hiện qua nơi này? Hơn một ngàn năm trước, đã từng có một vị nguyên anh kỳ tiền bối đã tới hắn tặng cho chúng ta hai viên duyên thọ đàn. Bởi vì không có thu thập mồi lửa pháp khí, hồi sư môn tìm trưởng bối đi. Đáng tiếc, hơn một ngàn năm đi qua, cũng không có tâm hơi, nghĩ đến là ngã xuống. Phạm húc bất đắc dĩ mà thở dài nói. ngẫm lại cũng là, nếu Nguyên Anh kỳ tu sĩ thật sự trở về sư môn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế tốt biến dị mồi lửa. Đi thôi. Mục tử du đứng lên bắt đầu đi ra ngoài. Ngươi, các ngươi, thật, thật sự có biện pháp thu mồi lửa. Phạm Mục cùng Tô Tân Bình kích động đến cơ hầu ngữ không thành tiếng. Bạch Vân Hinh đạm nhiên cười, đúng rồi, Thiết Mộc Nham chúng ta cũng muốn thu một ít. Phạm Mục cùng Tô Tân Bình run rẩy đôi tay, kích động không thôi. đương nhiên đương nhiên, tiền bối muốn nhận nhiều ít đều được. Chỉ cần mùi lửa không có, Thiết Mộc Nham cũng không hiệu quả. Tiểu Thất đống nhiên nghĩ đến cơ giác hỏi, chúng ta đem mùi lửa thu đi rồi, bọn họ cơ giác nguồn năng lượng làm sao bây giờ? Bạch Vân Hinh cho nàng giải thích, đừng lo lắng, không có mùi lửa. Hỏa linh khí nơi nơi đều có, tiểu thất tưởng tượng cũng minh bạch. Nơi này là mồi lửa nơi khởi nguyên, kia hỏa linh khí tức đã thẩm thấu tới rồi toàn bộ địa tâm. Trừ phi địa tâm hủy hoại, kia tinh cầu cũng không có. Ha ha, biến dị mồi lửa, ngẫu nhiên tới rồi. Tiểu thất đã chờ không kịp, thế ra một kiện thu thập mồi lửa pháp khí, bay nhanh hướng hỏa tương trì mà đi. Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du nhìn nhau liếc mắt một cái, không cấm cười. Ai, tiểu thất thật sự là quá gấp gáp. Cũng may nó phòng ngự pháp y lìa là cực phẩm, nhưng phòng bất luận cái gì mùi lửa bỏng cháy. Chương 288 cấm không đại trận. Mục Tử Du cùng Bạch Vân Hình sôi nổi tế ra pháp khí, bay đến địa hỏa dung nham phía trên. Phạm húc cùng Tô Tân Bình chỉ có thể ngốc tại trong động phủ chờ tin tức. Bọn họ có thể dưới nền đất hạ sinh tồn. Đều là động phủ cấu tạo đến xảo diệu, ở một hỏa thổ chi gian duy trì cân bằng. Nướng diễm chi hỏa ở dung nham tàn sát bừa bãi. Bạch Vân Hinh tế ra nhiều kiện hỏa thuộc tính pháp khí. Ném vào bên trong, làm chúng nó tự hành hấp thu cháy linh khí tinh hoa. Mục tử Du Tuấn Mỹ trên mặt cũng lộ ra một kia vừa lòng tươi cười. Vô số kiện pháp khí sôi nổi bay ra tới, đầu nhập dung nham trùng, trong đó bao gồm một phen cổ kiếm. Nhiều như vậy biến dị mồi lửa, đại gia khẳng định dùng không xong rồi. Đúng rồi, các bọn nhỏ cùng vai chính nhóm mỗi người lưu một chút. Mặt khác toàn bộ phóng tới giao dịch khu bán đi, lại có thể tránh không ít công đức đáng giá. Thu thập xong mồi lửa sau, dưới nền đất đã không có dung nham nhưng là vách đá tất cả đều là hồng toàn bộ, còn tản ra nồng hậu hỏa linh khí tức, lo lắng cơ giác nguồn năng lượng hoàn toàn là dư thừa. Chúng ta đi xuống đảo dương thiết mục lạc. Bạch vân huynh cười đối đại gia nói, dưới nền đất tất cả đều là thiết mục tầng nham thạch. Nguyên bản bạch vân huynh cảm thấy nham thạch sao, hẳn là thổ thuộc tính. Chỉ là thiết mục nham lại là mục thuộc tính. Có lẽ ở mấy cái kỷ nguyên phía trước, nơi này là một mảnh thiết mục lâm, sau lại thành hóa thạch, cho nên cụ bị một thổ tính hai người hai linh không chút khách khí mà đem dương thiết mộc thu đi rồi hơn phân nửa đã không có nướng diễm chi hỏa mùi lửa nghĩ đến mấy trăm năm sau nơi này nhân tộc lại có thể lại lần nữa tu chân phạm húc cùng tô tân bình ở hang động trung tiêu cấp chờ đợi thông qua dụng cụ vẫn luôn xem kỹ chấm đất hỏa dung nham tình huống đột nhiên dụng cụ phát ra loé sáng cảnh kỳ tin tức độ ấm nhanh chóng giảm xuống bọn họ tức khắc trong lòng mừng như điên rốt cuộc mấy ngàn năm tới bối rối muốn hoàn toàn giải quyết sao Hòa Diễm Tinh người rốt cuộc lại có thể bắt đầu tu chân sao. Thẳng đến Mục Tử Du cùng Bạch Vân Hinh lại lần nữa xuất hiện ở hang Động Trung, Phạm Húc cùng Tô Tân Bình mới chân chính tin tưởng này hết thể đều là thật sự. Cho dù bọn họ chính mình đã mất đi tu chân cơ hội, nhưng hậu đối còn có hy vọng. Bọn họ kích động mà nhìn Mục Tử Du cùng Bạch Vân Hinh, cảm động đến rơi nước mắt mà quỳ dạp xuống đất. Theo sau, Mục Tử Du cùng Bạch Vân Hinh không hề nhiều làm dừng lại. Rời đi hỏa Diễm Tinh. Biên giới tàu bay lướt qua hai cái tinh vực, đến một mảnh không gian gió lốc khu. Nơi này không có truyền tống trận, càng không có tinh lộ có thể đi. Cần thiết vượt rào. Đại gia chuẩn bị tốt, vượt rào. Mục tử du này giá tàu bay là cực phẩm địa dai pháp khí, cũng chính là tiên khí. Hán tuy là tu vi bị hạn chế, nhưng tiên linh lực là thật thật tại tại. Tự nhiên có thể khống chế tiên khí. Do... Tàu bay cùng không gian cái khe cọ sát hành lệnh nhân tâm giật mình. Cũng may tiên khí so nguyên lai like vạn năng linh khí, muốn dùng tốt đến nhiều. Vượt rào thành công. Không đến 2 cái giờ, tàu bay thành công đến tân biên giới. Đột nhiên, đại gia cảm ứng được này phiến không gian ở không ngừng chấn động. Sao lại thế này? Có một loại gặp phải mà thế nguy cơ cảm giác. Bạch Vân Hinh cảm thấy cả người đều không tốt. Nàng thật sâu nhớ lại mỗi lần đi theo vai chính bên người mua nước tường, được đến thiên đại chỗ tốt lúc sau, tùy theo mà đến chính là, bị hố. Dựa. Mục tử du là thiên tài không sai. Có đại cơ duyên cũng không sai. Là ấn ký vai chính càng không sai. Nhưng hắn là nàng lão công. Thiên đạo. Chẳng lẽ như vậy cũng muốn bị hố sao? Ngươi nha còn giảng không nói đạo lý. Mục tử du vẻ mặt tâm trầm. Hắn phát hiện giới không gian vào không được. Từ phi thăng tiên giới lúc sau. Loại tình huống này chưa bao giờ phát sinh quá. Đáng chết. Mục tử du thần thức mở rộng ra. Cẩn thận xem kỹ chung quanh không gian. Cư nhiên là cấm không đại trận. Cái gì? Bạch Vân Hinh Kinh hái hỏi, ai bày ra? Mục tử du sắc mặt rất khó xem, cắn răng nói, giống nhau đều là tiên ma đại chiến là lúc, mới có thể bày ra cấm không đại trận. Tiên ma đại chiến? Kia không phải hẳn là ở tiên giới sao? Lại nói, ma kiếp không phải đều kết thúc sao? Không đúng, quan huy biên giới ma kiếp chính diện chiến trường là kết thúc, nhưng không đại biểu mặt khác biên giới cũng kết thúc Nịm à? Nịm Chính là, tiên ma đại chiến chiến trường phóng tới tu chân giới, đây là ai cho phép? Lão nương nhất định phải đi cử báo, cùng thiên đạo cử báo. Bạch Vân Huynh nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Tiểu Bạch không cấm điệu môi. Nghĩ thầm, chủ mẫu ngươi có thể cùng thiên đạo lao nhân ra nói chuyện được không? Làm sao bây giờ? Bạch Vân Huynh nhìn về phía mục tử du, làm thời không ấn lại vượt rào pha không? Mục tử du lắc lắc đầu, lạnh lùng thốt. Ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai? Dám đem tiên ma chiến trường chuyển qua tu chân giới? Mặc kệ ngươi là ai, đều cần thiết trả giá đại giới. Đi. Chúng ta đi nhìn một cái. Mục tử du ra cất cánh thuyền, hướng hư không chỗ sâu trong Tuấn di mà đi. Nơi xa hư không. Một chi từ 300 con cực phẩm chiến hạm tạo thành hạm đội, mê ngông quần quận mà xử quá. Đối diện là cái nào đại thế giới chiến hưu. Hư không kính xuất hiện một tàu chiến hạm hình ảnh, bên trong là một vị trung niên bộ dáng tu sĩ cấp cao. Mục tử du tùy ra, quan huy biên giới minh nguyệt giới thiên mục môn chiêu bài. Chúng ta là trung ương biên giới chi viện hạm đội, đạo hưu nếu tới trung ương biên giới không bằng cùng đi trung ương chiến trường đi. Không gì nhưng nói, tự nhiên là muốn đi ma kiếp chiến trường. Bất luận là vị nào có thực lực người tu chân, đều sẽ không sai quá ma kiếp. Đương nhiên, bất luận cái gì một phương thế lực, đều có quyền lợi yêu cầu đi ngang qua người tu chân, gia nhập chiến trường. Đây là một hồi người tu chân cùng ma giới chi gian chiến tranh. Bất luận cái gì một người người tu chân đều có nghĩa vụ tham gia. Không thành vấn đề, xin hỏi vị đạo hữu này, cái này chiến trường là do ai chủ trì? Mục tử du hỏi. Ai, lại nói tiếp cũng coi như chúng ta xui xẻo. Ta là quân dung đạo quân, đạo hưu như thế nào xưng hô. Quân dung đạo quân hiển nhiên là đường xa quá nhàng chán, không ngại cùng người tán gấu. Ta đạo hào thiên du, vị này chính là ta thê tử, đạo hào thiên hinh. Mục tử du giới thiệu nói. Thiên du đạo hưu, thiên hinh đạo hưu, các người nghe ta từ từ nói tỉ mỉ. Quân dung đạo quân còn cầm lấy trong tầm tay linh trà uống một ngụm. Hào đi, các tàu bay chi gian đều có hư không kính hoàn toàn có thể làm được thật khi hình ảnh cùng câu thông. Nguyên lai, like, trung ương biên giới có một cái tiên giới đi ngược chiều thông đạo. Cho nên, nơi này xưa nay đều là ma kiếp chủ yếu chiến trường, so bất luận cái gì biên giới đều phải thường xuyên. Chỉ là, lúc này đây tiên ma đại chiến. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, chạy tới một cái lợi hại ma đầu. Phòng trừng là thiên ma. Vì thế, thu chân giới các tán tiên liên hợp lại chống cự. Nơi này bày ra cấm không đại trận, tự nhiên là tán tiên nhóm liên thủ bày ra thì ra là thế. Nói như vậy, liền không xem như thiên ma chiến trường. Trên chiến trường xác thật cũng sẽ có thiên ma hạ giới chỉ huy ma quân. Nhưng thiên ma giống nhau là sẽ không ra tay, nếu không liền trái với thiên đạo pháp tắc, đều không cần người tu chân ra tay, trực tiếp một đạo thiên lôi liền đem thiên ma cấp phích đã chết. Trung ương biên giới thế nhưng dùng tới cấm không đại trận. Thuyết minh cái gì? Thiên tia thiên ma khẳng định là ra tay. Nay còn lợi hại, trái với thiên đạo pháp tắc à? Ta phòng trường. Ngày đó ma khẳng định sử dụng che chắn thiên cơ bí thuật. Tiểu Bạch suy đoán nói. Lại là che chắn thiên cơ bí thuật. Bạch Vân Hinh đối nảy cực kỳ phản cảm. Kêu tiên giới như thế nào không phái tiên nhân xuống dưới. Là ma giới trước trái với pháp tắc, tiên giới phái người xuống dưới cũng sẽ không có sự. chương 289 Trung ương chiến trường. Mục tử du tàu bay tự nhiên cũng gia nhập hạm đội. Cùng nhau đi đến Trung ương chiến trường. Hư không chỗ sâu trong, hạm đội càng ngày càng nhiều từ chúng nó sở đánh ra tiêu chí cũng biết ít nhất có thượng trăm cái đại ngàn giới tham dự bạch vân huynh đều bị thật sâu động đất hám minh nguyệt giới chiến trường đã là phi thường khổng lồ nhưng kia mới một cái đại ngàn giới một khối đại lục trung ương biên giới ma kiếp chiến trường lại là ở trên hư không chúng tiến hành này chiến tuyến có bao nhiêu trường có thể nghĩ thượng trăm cái đại ngàn giới hàm đội thêm lên có mấy trăm vạn con chiến hạm bạch vân huynh cảm giác thực không thể tưởng tượng ở quang huy biên giới ma kiếp trên chiến trường Các giới đều từng có ngàn vạn ma quân, mỗi giới có hơn một ngàn cái chiến đội không sai biệt lắm là có thể ngăn cản ma quân. Mặc dù Trung ương biên giới ma quân, này lượng so quang huy biên giới nhiều thượng mấy chục lần. Kia cũng không cần xuất động nhiều như vậy hạm đội đi. Thức mau, Bạch Vân Hinh liền hiểu được. Trung ương trên chiến trường tình hình chiến đấu vừa xem hiểu ngay. Nơi này mới là ma giới đại quân chân chính tập kết nơi, Bạch Vân Hinh cảm thấy minh nguyệt giới ma quân quả thực lực bạo. Râm rạc, đen nghìn nghịt ma quân chiến hạm chúng nó no số lượng cũng không so trung ương biên giới chiến hạm thiếu Bạch Vân Hinh thế mới biết nguyên lai ma giới cũng là có chiến hạm nói như vậy quang huy biên giới ma kiếp chiến trường đều chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu náo loạn nơi này mới là ma kiếp chân chính chiến trường thật đúng là may mắn đâu cư nhiên bị chính mình cấp đổi kịp Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du nhìn nhau hai mắt trong lòng đều có chút cảm khái màu đen chiến hạm là ma giới thống nhất sắc mỗi con chiến hạm mặt trên tiêu chí đều là hung tàn khủng bố ma thú Tu chân giới cùng ma giới trận doanh, xuất động hẳn là toàn bộ đều là mạnh nhất chiến lực. Dựa, ma giới lúc này đây tới thật sự. Xuân chứng, nào thứ ma kiếp là giả dối. Chúng ta cũng không thể so chúng nó nhược. Đúng vậy, chúng ta dùng số lượng nghiền áp chúng nó. Tu chân liên minh vạn tuế. Người tu chân vạn tuế. Vô cùng quen thuộc khẩu hiệu. Bạch Vân Hinh cảm thấy, chính mình lại về tới minh nguyệt giới ma kiếp trên chiến trường. Đến đây đi. Ma quân, làm chúng ta nghiền áp các ngươi. Sắc, sắc, sắc. Hai bên trận doanh đồng thời phát động công kích. Mỗi con chiến hạm mở ra tối cao mạnh nhất công kích công năng, hướng đối phương trận doanh hành qua đi. Vâng, vâng, vâng. Người tu chân trận doanh còn kèm theo các loại pháp thuật pháp trận quan mang. Phối hợp chiến hạm, hỏa lực mười phần. Ma giới trận doanh cũng không cam lòng lạc hổ. Màu đen, huyết sắc, khủng bố quan mang, sôi nổi công hướng người tu chân trận doanh. Nay một phen đối hoành hai bên hạm đội tổn thương vô số thiên a mỗi con chiến hạm đều là cao giai cực phẩm pháp khí kia giá trị chế tạo cỡ nào sang quý mở ra chiến hạm các hạng công năng sở tiêu phí tất cả đều là thượng phẩm linh thạch cho nên nói chiến tranh đánh chính là tài bạch vân Hinh nhớ rõ thế tục ngữ là nói như vậy nàng cảm giác rất có đạo lý các chiến đội chú ý kết trận vòng thứ nhất chiến hạm đối với kết thúc đợt thứ hai chiến đội bắt đầu nay liền cùng minh nguyệt rơi chiến đấu hình thức giống nhau Bạch Vân Hinh nhìn thấy chi viện chiến hạm sôi nổi bị mở ra. Mỗi con chiến hạm đều từ 10 tên tán tiên chủ trì, 100 danh độ kiếp kỳ tu sĩ phụ trợ, 1 vạn danh hóa thần kỳ tu sĩ tạo thành. Mỗi cái chiến đội kết trận, dẫn động thời tiết nguyên khí. Ngao ô. Một con khiếu nguyệt thiên lang bay lên không ngảy lên, đúng là quân dung đạo quân nơi chiến đội. Giống. Một cái hỏa long thăng nhập trời cao, xa xa chừng mắt mê muội quân. Chi. Một con kim phượng bay lượn trên 9 tầng trời Xôn sao. Vô số chỉ giống như cá voi cá thú Xuất hiện ở trên hư không bên trong Liền giống như ở trong biển du đảng giống nhau Này đó từ thời tiết nguyên khí biến ảo mà thành hung thú Ở một tiếng hiệu lệnh dưới Hướng ma quân phóng đi Truy phong đổi nguyệt Thiên lang chiến đội nhảy vào ma quân Như cửu thiên ôm nguyệt mà thu hoạch mê muội đầu mãnh long quá giang Viêm long chiến đội nơi đi qua Liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ Phượng minh lân ra Phượng minh chiến đội phát động âm công Bạch vân hình thế mới biết Không chỉ là thiên ma âm mới như vậy khủng bố. Đạp tuyết vô ngân. Từng bầy kinh thú nơi đi qua, không có một cái ma đầu dấu vết. Đây là cái quỷ gì? Chẳng những Bạch Vân Hinh thấy chính lăng, liền ngục Tử Du đều hơi hơi kinh ngạc. A Du, chúng ta chịu hoán vai trình nhóm, cũng tạo thành một cái chiến đội đi. Bạch Vân Hinh hoàn toàn bị chiến trường chiến đấu kịch liệt cảm nhiễm. Nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng tốt chiến. ngục Tử Du hơi hơi nhíu như mày, dường như giới không gian vô pháp ra vào A. gì? Mục tử Du vừa mới tìm kiếm giới không gian, cư nhiên tìm kiếm tới rồi. Bạch Vân Huynh lúc này mới nhớ lại tới, giới không gian không thể dùng. Giới không gian có thể dùng. Mục tử Du truyền âm nói. Hắn trong lòng thề, chờ lúc này đây sự, liền lập tức trở về bế quan. Không khôi phục đến tiên tôn cảnh quyết không xuất quan. Cần phải đem giới không gian thăng cấp. Động bất động đã bị che chắn, quả thực làm người chịu không nổi. Chính là, A Du. Tiểu Bạch cảm ứng được hắn ý tưởng, không phải muốn phi thăng thần giới mới có thể thăng cấp giới không gian sao? Mục tử Du thần bí mà cười. Hừ, ta đã tu luyện ba điều đại đạo. Giới không gian chính là khuyết thiếu đại đạo pháp tắc. Hắn tu hành ba điều đại đạo, vừa lúc thích hợp không gian thăng cấp vì giới. Tuy nói bên trong pháp tắc không hoàn chỉnh, nhưng trở thành một giới không có bất luận vấn đề gì. Chỉ cần là một giới, còn sợ bị che chắn sao? Cấm vòng giới." Tiểu Bạch vô tình mà nói ba chữ, tức khắc làm Mục tử Du nuốt một chút. Bạch Vân huynh nghe được bọn họ truyền âm, hỏi A du, ngươi không phải tu hành không gian đại đạo sao? Nga, ta trước mấy đời tu hành quá nhân quả đại đạo cùng căn nguyên đại đạo. Mục tử du nhàn nhạt mà nói. Hào đi, hơn nữa không gian đại đạo, xác thật là một giới nhất cơ sở đại đạo pháp tắc. Thật không hổ là thiên tài vai chính A. Hắn liền giống vì không gian thăng cấp thành giới mà sinh giống nhau. Căn nguyên pháp tắc là căn nguyên, không gian pháp tắc là cơ sở, nhân quả pháp tắc là mạch lạc. Thiên giới hình thành, trong khi không xa. Chỉ cần Mục Tử Du tấn dai đến tiên tôn, liền có thực lực diễn biến pháp tắc. Ngươi muốn cho bọn họ đều tới trung ương chiến trường. Mục Tử Du hỏi. Bạch Vân Huynh nghĩ nghĩ, kiên định gật đầu. Đúng vậy, ta tưởng tổ kiến một cái chữ thiên chiến đội, chúng ta liền dùng hồn lực công kích đi. Mục Tử Du không có gì nghị Tiểu thất cùng Tiểu Bạch đều cảm thấy cái này để nghị thực không tồi. Nhiều luyện tập hồn lực, đối tu hành là có trợ giúp. Chữ thiên thời không. Bạch Vân Huynh triệu tập các vị vai chính. Ký chủ Sao trời lữ trình có cái gì hảo ngọn a? Tạ Phương cẩm vẻ mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Còi à, được đến biến dị mồi lửa, đi ngang qua trung ương biên giới khi, vừa vặn lại gặp gỡ ma kiếp. Bạch Vân Huynh chỉ vào tinh vực đổ đối đại gia nói. Lại là ma kiếp. Mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Ma kiếp không phải kết thúc sao? Cái này ma kiếp chiến trường rất lớn, cùng chúng ta gặp qua không giống nhau. Ta tưởng thành lập chữa thiên chiến đội, mọi người đều tới kiến thức một phen. Bạch Vân Huynh đơn giản cùng đại gia giới thiệu trung ương chiến trường. Mọi người ngo ngoe dục dịch, nhất trí tán thành. Trung ương trên chiến trường các chiến đội, thấp nhất Tu Vi là hóa thần kỳ. Bất quá, chữ thiên chiến đội sử dụng chính là hồn lực công kích bí thuật. Cho nên, Tu Vi liền không như vậy mấu chốt. Cũng may giới không gian lại có thể sử dụng. An toàn cũng có bảo đảm, tốt như vậy cơ hội, không đi liền quá không thể nào nói nổi. chương 290 chữ thiên chiến đội. Gì? Thiên Du Đạo Hữu Các ngươi cũng có chính mình chiến đội sao? Quân dung đạo quân nơi thiên lang chiến đội, vừa vặn đến phiên nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đúng vậy, chúng ta chữ thiên chiến đội còn thực non nớt, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Mục tử du khách khí một phen. Không dám, không dám, vì ma kiếp làm công hiến, đều là đáng giá tôn trọng. Bất luận mạnh yếu, đều là tu chân giới công thần. Quân dung đạo quân biểu đạt cũng đủ thiện ý. Không bằng, đưa về thiên lang chiến đội như thế nào? Đương hắn nhìn thấy chữ thiên chiến đội thành viên tu vi khi. Quân dung đạo quân thật sự nhịn không được đề nghị nói. Hắn cũng là hảo tâm, như vậy mười mấy chỉ tiểu miêu, cùng nhược kê dường như. Có cường đại thiên lang chiến đội. Nói như thế nào cũng là nhiều một phân bảo đảm. Nói, các ngươi sao lại có thể làm bọn tiểu bối tới trận chiến đầu tiên tuyến, này cũng không phải là đùa giỡn. Đa tạ, làm cho bọn họ tới kiến thức một chút. Mục tử du cười nói tạ. Kia cũng đến có mệnh ở đi. Quân dung đạo quân trong lòng chửi thầm, ngoài miệng lại không nói thêm cái gì rốt cuộc là bèo nước gặp nhau. Mục tử du cùng Bạch Vân Hình tự nhiên không nghĩ nhiều lời, chỉ là cười cười. Ông ô. Xung phong tiếng kèn lại lần nữa vang lên. Bạch Vân Hình chủ trì chữa thiên chiến đội, Mục tử du ở một bên áp trận. Đầu tiên sử dụng, là thời không ấn cùng giờ tí không ấn công năng. Quang năng tháo. Cắn ướt. Tinh lọc. Hào đi, này đó công năng uy lực tuy rằng rất mạnh, nhưng ở đại hình trên chiến trường, vẫn là tương đối nhược hạng. Mượn lực. Như vậy Liên sử dụng hồn lực công kích đi. Lúc này đây có mục tử du cái này chuẩn tiên ở, sở mượn chi lực lại tăng cường rất nhiều. Hắn không thể tham chiến, mượn lực hoàn toàn không có vấn đề. Phù quang lực ảnh. chữa thiên chiến đội hướng gần nhất một cái ma trận tuấn di qua đi. Diệt ma hồn sát. Ma thức tinh lọc. Vô ma hồn diệt. Cuối cùng một cái kỹ năng, lệnh phạm vi vạn giảm ma đầu, đồng thời đều là đầu tê dần, hành động đều hoan sau một lúc lâu. Có thể thấy được quy lực của nó có bao nhiêu cường đại. Đây là quân công, ân, ma giới trận doanh trung có một con thuyền màu đen chiến hạm, điệu thấp mà xa hoa mà đứng sừng sững tại hậu phương. Một người mặc hắc kim bảo, đầu đội tử kim quan người trẻ tuổi, đang lườm hai mắt, trong mắt tản ra sâu thẳm đỏ sậm quan mang. Hắn ánh mắt vị trí phương hướng, vừa vặn là chữ thiên chiến đội. Đó là cái gì chiến đội? Bổn quân chưa bao giờ gặp qua. Nếu là có tiên nhân nhìn thấy hắn, là có thể nhận ra, vị này đúng là thiên ma quân, tương đương với thiên tiên tu vi. Ma dưới đỉnh đỉnh đại danh Mạc Lan Ma quân là Cũng. Thế nhưng có thể sử dụng thần thức quân công, thuộc hạ cũng chưa từng gặp qua. Mạc Lan Ma quân bên cạnh là một người thiên ma đem. Thần thức công kích cũng không phải cái gì đặc thù thủ đoạn, có ma trận ngăn cản, huy lực cũng không rõ ràng. Nói cách khác, người tu chân tất cả đều dùng tới thần thức công kích. Mặc kệ là cái gì công kích thủ đoạn, người đi ngăn trở nó. Mạc Lan Ma quân kéo kéo khỏe miệng, đạm nhiên địa đạo. Là, quân thượng. Chữ thiên chiến đội có thể thần thức phạm vi lớn công kích, thật sự là quá cường hãn một chút. Mặc lan ma quân không thể không phái ra thiên ma đem ngăn cản nó. Thiên ma đem tương đương với kim tiên thực lực. Đột nhiên, một đoàn cường hãn hát mang, bay nhanh hướng chữ thiên chiến đội thuấn di lại đây. Thiên ma trận. Kim tiên thực lực thiên ma trận. Ma rồi dám đối người tu chân sử dụng thiên ma trận. Đáng chết. Đúng là thiên ma đem chủ trì thiên ma trận. Có chút tầm mắt tán tiên nhóm đều đã nhìn ra. Xôi nổi thuấn di lại đây chuẩn bị chi viện, y đồ ngăn cản một trận. Ly chữ thiên chiến đội gần nhất chiến đội, cũng xôi nổi tới viện. Bang, bang, bang. Nhưng là, thiên ma trận ra tay thật sự quá nhanh. Trực tiếp chụp tan chữ thiên chiến đội biến ảo vô ma huyết tượng, hóa thành nhẹ nhẹ nguyên khí biến mất ở trên hư không bên trong. Nị ma, cái này thiên ma trận bên trong khẳng định có thiên ma đem. Tiểu bạch tiêm thanh mắng. Dựa, thiên ma đem như thế nào có thể hạ giới tham dự chiến tranh. Gian lận A có hay không? Đáng chết. Mục tử du mắng một tiếng, lập tức nói, lui lại. Phù quang lực ảnh. Chữ thiên chiến đội về phía sau phương Tuấn Di. Đi được sao? Thiên ma đem khinh miệt mà hừ lạnh. Tám thiểm đổi nguyệt. Thiên ma trận đối chữ thiên chiến đội theo đuổi không bỏ. Tuấn Di vạn dặm. Bạch Vân Huynh cắn chốt lưỡi, toàn thân linh lực dũng manh vào pháp trận bên trong. Một trận không gian dao động qua đi, chữ thiên chiến đội thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy vạn ma tề phát. Cuối cùng một đạo ma quang, đánh ở chữ thiên chiến đội biến mất địa phương. Bang! Vẫn là bị đánh trúng. Làm càn! Mục tử du cổ kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ, xoay người nhất kiếm chẳng ở thiên ma trận bên trái. Bang! Thiên ma trận cũng bị đánh trúng. Phúc! Bạch Vân Hinh phun ra một ngụm máu tươi. Vèo! Vèo! Vèo! Mấy chục danh tùy cơ hộ pháp tán thiên, bay nhanh Tuấn di lại đây, chỉ vào thiên ma trận mắng. Đáng chết thiên ma đem! Ngươi trái với thiên đạo pháp tắc, thế nhưng ra tay đối phó người tu chân, đáng giận. Thiên ma đem làm lơ tán tiên nhóm phẫn nộ, lui trở lại mặc Lan ma quân bên cạnh. Thiên ma quân, các tán tiên hoảng sợ mà trừng mắt màu đen chiến hạm thượng Thiên ma quân kinh hại đến độ mắng không ra tiếng. Tiếp tục mắng a, như thế nào không mắng? Mặc Lan ma quân vẻ mặt trào phúng, trái với thiên đạo pháp tắc, các ngươi có bản lĩnh làm thiên đạo tới cùng ta nói a, dựa, thật là quá thiếu đánh. Chúng tán tiên đều mau bị khí liên rồi. Mạc lan ma quân, ngươi dám xuất hiện ở tu chân giới. Ngươi chờ, tiên giới sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ai ra, ta sợ quá Nga. Mạc lan ma quân cười ha ha. Đáng chết, hắn nhất định lợi dụng bí thuật tẩn nấp thiên cơ. Hỗn đảng, Thiên ma quân, ngươi sẽ không sợ trời phạt sao. Mạc lan ma quân cười lạnh nói, thì cái trời phạt, nào một lần ma kiếp, không phải chúng ta tổn thất thảm trọng. Kêu trách chúng ta lạc. Còn không phải các người ma giới muốn phát động ma kiếp. Tán tiên nhóm bị tức giận đến muốn chết. Có bản lĩnh ngươi vẫn luôn ốc, chúng ta đã thông chi tiên giới, thực mau sẽ có thiên tiên xuống dưới thu thập ngươi. Mạc Lan Ma quân cất tiếng cười to. Ha ha, cười chết. Tiên giới Úc còn không mang nổi mình Úc, làm sao có thời giờ để ý tới. Ta xem ai dám cùng ta chống lại. Ta. Một đạo hưu lanh thanh âm từ hư không chỗ sâu trong chuyển đến. Ân. Mạc Lan Ma quân xoay người vừa thấy. Chỉ thấy một thân bạch đi ghê, tu vi ở độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Từ trong hư không thuấn di mà ra. Tán tiên nhóm mỗi người mắt tròn váng. Nói, tiểu bối nha, chạy nhanh chỗ nào tới trốn hồi nào đi thôi. Nơi này là phi thường nghiêm túc tràn ngập nguy cơ hai bên trận doanh cao tầng đối chất. Cũng không phải là ngươi có thể trộn lẫn hợp. Ngươi, ngươi là. Mạc lan ma quân kinh hãi mà trừng lớn hai mắt. Thiên du tiên tôn. Sao có thể? Mục tử du chậm rãi tế ra cổ kiếm. Kiếm ra tất thấy huyết. Mạc lan, ngươi không ở tiên ma trên chiến trường đâu chạy xuống dưới tới tìm chết sao?" Mạc Lan Ma quân nuốt nuốt nước miếng. Hắn là Thiên Ma Quân không sai, chính là đối thượng một người tiên tôn, một chút phần thắng đều không có. Đương nhiên, hắn là không biết Mục Tử Du trước mắt mới kim tiên cảnh giới. Nhưng là, chỉ cần Mục Tử Du cổ kiếm vừa ra, đương động là cái gì cảnh giới, tiên tôn giới tuyệt đối trốn bất quá hắn nhất kiếm. Thiên Du tiên tôn danh hảo, không chỉ là tốc độ tu luyện nhanh nhất, mà là thực lực quá biến thái. Bằng không, tốc độ lại sắp có cái gì dùng? Dựa, ni mạ, không công bằng, này không công bằng, các ngươi đây là ở gian lận. Mạc Lan Ma quân mau bị khí điên rồi, cùng loạn mà mắng. Chúng ta tiên. Rõ ràng là người nhà trước gian lận, còn dám mắng người khác. Quá vô sỉ có hay không? chương 291 phi thằng thiên tiên kiếp. Vô nghĩa thật nhiều, chết đi. Mục tử du khinh phiêu phiêu nhất kiếm chém ra. Mạc Lan Ma quân căn bản không dám ra tay phản kháng, hảo đi, phản kháng cũng vô dụ. Trước mắt tiên giới cùng ma giới. Chỉ có tiên tôn cùng thiên ma vương, mới có thể ngăn cản trụ thiên du cổ kiếm. Nghe nói, kia đem cổ kiếm là viễn cổ thần tộc truyền thừa xuống dưới. Nịm ma Vì sao mỗi lần đều là ma giới có hại? Mặc lan ma quân phẫn hận mà biến mất ở trên hư không? Nay chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi, chỉ là liền như vậy bị chém giết, dường như quá mất mặt một chút. Dù sao hắn ra mặt dày đâu, không sao cả. Chờ lần sau ma kiếp, hắn làm theo có thể tới tu chân giới tìm về bãi. Tán tiên nhóm đi vào mục tử du trước mặt, sôi nổi hành lễ. Thiên tinh đại ngàn giới nhiều hào gặp qua tôn thượng. Trong đó một người tán tiên tự giới thiệu nói: "Gì? Thiên tinh đại ngàn giới không phải ở thiên tinh biên giới sao? Hắn như thế nào chạy đến trung ương biên giới tới? Nhiều hào thượng nhân cười cười nói: "Ta vừa lúc tới trung ương biên giới thăm bạn, đuổi kịp nơi này mà kiếp chưa kết thúc. Thì ra là thế. Tuy nói thiên tinh đại ngàn giới là lăng trưởng tử kẻ thù. nhưng ở ma kiếp phi thường thời kỳ." Mục Tử Du tự nhiên sẽ không khó xử với hắn. Vẫn là đem tin tức đưa về chính phương đại ngàn giới. Đến nỗi như thế nào báo thủ, liên từ lăng trưởng tử sư môn định đoạt đi. Chờ ma kiếp sau khi kết thúc, gì thời điểm không thể tìm tới môn đi. Mục Tử Du đối chúng tán tiên vẫy tay, thuấn gì mà đi. Chỉ cần thiên ma quân cùng thiên ma đem không ra tay, người tu chân trận doanh là thắng định rồi. Bạch Vân Hinh nuốt vào cực phẩm chữa thương đan sau, thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Lúc này đây nàng có kinh nghiệm Mượn lực cũng chỉ là mượn một bộ phận, liền cùng những người khác đem linh lực rót vào phát trận, trích dẫn thời tiết nguyên khí không sai biệt lắm. Cho nên, trừ bỏ Bạch Vân huynh bị trọng thương, còn lại người đều còn tính bình yên vô sự. Nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau. Chữ thiên chiến đội một lần nữa gia nhập chiến trường. Thật vất vả tới một chuyến, tự nhiên muốn nhiều tham gia mấy trảng chiến tranh rồi. 3 tháng sau, không có thiên ma quân ngồi trận, ma giới đại quân tan tác, lui về ma giới thông đạo bên cạnh. Trung ương biên giới ma kiếp chính diện chiến trường kết thúc, quy mô nhỏ chiến trường còn ở liên tục. Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du một thương lượng, chuẩn bị dọn dẹp một chút tiếp tục lên đường. Các vai chính ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. 3 năm sau, Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du rốt cuộc đến Cửu Phương biên giới. Cửu Phương biên giới phi thường chứ danh. Nơi này tu sĩ luyện khí trình độ tương đương cao. Từ hư không trong gương có thể nhìn đến đủ loại kiểu dáng tàu bay chợt lóe mà qua. Tu sĩ cấp cao xuất nhập cực kỳ thường xuyên. Đột nhiên, hư không trong gương hiện lên một cái quen thuộc vật thể. Đĩa bay. Bạch Vân Hinh kêu sợ hãi ra tiếng. kia giống như mâm tròn dường như đồ vật, quá tượng nàng đệ nhất thế trên địa cầu chỗ đã thấy đĩa bay. Đây là thứ gì? Bạch Vân Hinh hiếp hiếp mắt, chỉ nghe Mục Tử Du nói, đó là một loại tàu bay. Nga, phi hành pháp khí A. Chín phương đại ngàn giới ở vào chín phương biên giới trung bộ, là toàn bộ biên giới trung tâm. Chín phương môn là một cái đỉnh cấp luyện khí tông môn có ba gã năm kiếp trở lên tán tiên ngồi trận, phân biệt là 6 kiếp tán tiên Ổ long hoa cùng Lăng Kiến Minh, năm kiếp tán tiên Ngụy sơn. Trường môn Hoa Nguyên Đạo quân vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn về phía Mục Tử Du cùng Bạch Vân Hinh trên nét mặt có chút đề phòng. Bạch Vân Hinh đem Lăng trưởng tử lưu lại ngọc giản lấy ra, vươn hướng không trung, xuất hiện một đạo còn sáng. Lao phu Lăng trưởng tử. Nay một quả ngọc giản tự nhiên không phải về hồn lực bí thuật. Bạch Vân Hinh không chuẩn bị đem hồn lực bí thuật sự tình để lộ ra tới. Nàng dựa theo Lăng trưởng tử dặn dò, trả lại Di ngôn Ngọc Giản. Cho nên, chín phương môn cao tầng đều đã biết, Lăng trưởng tử vì một bộ công pháp đắc tội Thiên Tinh Đại Ngàn Giới, bị đuổi giết thượng trăm năm. Nay một bộ Bồi dưỡng thần thức đỉnh cấp cao dài bí thuật, tự nhiên là Bạch Vân huynh lấy ra tới đền bù cấp chín phương môn. Chín phương môn không có hoài nghi, chỉ là này giá trị, xác thật cũng đủ một cái đại ngàn giới điên cuồng. Lăng thượng nhân, ta chờ tới khi đã từng đi ngang qua trung ương biên giới, gặp gỡ Thiên Tinh Đại Ngàn Giới tán tiên. Bạch Vân Hinh cấp Lăng thượng nhân một quả ngọc giản hình ảnh, đúng là nhiều hào thượng nhân. Lăng Kiến Minh là Lăng trưởng tử cao tổ. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Lăng trưởng tử rơi xuống, không nghĩ tới hậu bối lại là bị người đuổi giết thượng trăm năm. Con ngã xuống. Một cổ vô hạn khí tức bi thương phát ra mở ra. Bạch Vân Hinh chỉ cảm thấy cái mũi đau sót, thiếu chút nữa khóc ra tới. Ai, tán tiên nỗi lòng không thu liêm nói, thực dễ dàng ảnh hưởng chung quanh tu sĩ. Đa tạ Bạch Tiểu Hữu. Rốt cuộc tu luyện vô số năm tháng, Lăng thượng nhân kịp thời thu liễm cảm xúc. Cuối cùng, làm Hoa Nguyên đạo quân chiêu đái bọn họ. Hoa Nguyên trưởng môn, Thiên Tinh đại ngàn giới sự, hay không yêu cầu ta chờ hỗ trợ? Bạch Vân Hinh không ngại giúp Lăng trưởng tử báo thù. Hoa Nguyên đạo quân cảm kích mà cười cười, xua tay nói: "Đạo hữu có thể mang về Lăng sư đệ di ngôn, đã là giúp chín phương môn đại ân. Báo thù việc, Lăng sư thúc sẽ mang lên vài tên thái thượng trưởng lão, tự mình tiến đến chấm dứt." Ý tứ là liền không cần Bạch Vân huynh ra tay hỗ trợ nàng tự nhiên cũng liền sẽ không lại nhúng tay việc này, rốt cuộc chấm dứt một cọc tâm sự, Bạch Vân Hinh gấp không chờ nổi mà trở lại giới không gian, nàng sớm đã độ kiếp kỳ đại viên mãn, lại ở trung ương biên giới ma kiếp trên chiến trường, rèn luyện không ít thời gian, sớm có thể dẫn hạ phi thăng cướp. Mục tử du hồi tiên giới sau liền bế quan, nói đúng không đến thiên tiên không xuất quan, thu chân giới vân vực, nào đó tương đối liễu lánh không có sự sống tinh cầu trên không, mây đen răng đầy, chín màu thiên lôi cuồn cuộn. Đúng là có người ở độ phi thăng lôi kiếp Bạch vân huynh lựa chọn cái này không có sự sống tinh Làm độ lôi kiếp nơi Thiên lôi lên đỉnh đầu trên không dít đảo Thiên hồ tộc tộc trưởng mây trắng khải Vân bực chi chủ vân thị Mây trắng cửu Bạch ngàn phàm cùng kim 13 Mục lao tổ cùng mục thị bốn huynh muội, Cùng với một chúng vai chính nhóm Đều ở dưới không gian hư không trong gương Khẩn trương mà quan khán Chín màu thiên lôi Nị mạ, đây là thiên tiên kiếp Hình nhi như thế nào sẽ dẫn hạ thiên, thiên kiếp? Chẳng lẽ là thiên du kiếp số, ảnh hưởng đến huynh Nhi? Không có khả năng, từ xưa không có phu thê đạo lữ có thể cùng chung lôi kiếp. Như vậy, chỉ có Bạch Vân Hinh chính mình lôi kiếp. Chúng thân bằng càng thêm thần trương. Thiên a, đây chính là thiên tiên kiếp a. Bạch Vân Hinh còn không có đạt tới chiến kiếp kim tiên tu vi đâu. Độ bất quá đi làm sao bây giờ? May mắn ta bày ra hộ kiếp thần trận. Mây trắng cửu thật là may mắn không thôi, bất quá, đây là đã sớm chuẩn bị tốt, cần phải làm muội muội vạn vô nhất hết. Ở hộ kiếp thần trận bảo hộ dưới, đại bộ phận thiên lôi Là tạp không đến Bạch Vân Hinh trên người. Bạch Vân Hinh ngạo nghễ mà đứng ở trong trận, Nâng nói nhìn lên chín màu thiên lôi. Cái này làm cho nàng không thể không nhớ tới dựng linh thần kiếp, nhưng thiên tiên kiếp uy lực, tự nhiên so ra kém thần kiếp. Nàng trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, hơi có chút bế ngế lôi kiếp ý tứ. Và anh Chín đạo thiên lôi dường như bị thần trận chọc giận, đột nhiên đồng thời một doanh mà xuống, tức khắc đem toàn bộ tinh cầu ném tới hơn phân nửa. Đại đa số lại bị thần trận ngăn cản bên ngoài, lấy Bạch Vân Hinh không hề biện pháp. Cuối cùng, nó không tình nguyện mà chậm rãi thối lui. Chỉ thấy một đạo màu trắng của sáng từ hư không chỗ sâu trong quần tà mà xuống, xuyên thấu thần trận đem Bạch Vân Hinh bao vây trong đó. Đây đúng là tiếp dẫn thần quang. Nếu có mặt khác người tu chân nhìn đến tình cảnh này, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Người nhà đây là ở gian lận. Chương 292 Tiên dẫn chỉ. Bạch Vân Hinh cảm ứng được, từ cổ sáng trung truyền đến một trận cường đại hấp lực. Nàng Minh Bạch, đây là cái gọi là tiếp dẫn thần quang lực lượng. Sắp đem nàng tiếp dẫn đến tiên giới. Bạch Vân Hinh toàn thân thả lỏng, tùy ý thân thể theo tiếp dẫn thần quang hấp lực, hướng trong hư không tuổi đi. Màu trắng của sáng thoát dần thoát hiện, dần dần tiêu tán vô tung. Phi Thăng. Giới không gian hư không kính trước, chúng thân bằng trên mặt đều lộ ra vui sướng chi sắc. Chúc mừng, chúc mừng. Cùng vui, cùng vui. Đại gia so với chính mình Phi Thăng còn muốn cao hứng. Đoan một Thủy một, mau tới. Ngự thiện phòng hôm nay liền giao cho ngươi. Kim 13 kêu lên đoan 1 thủy một, ý bảo hắn đi nên đi nấu cơm. Hào đi, chủ nghệ của hắn là cùng Bạch Vân Hinh học. Tuy rằng không có thể lấy thực nhập đạo, nhưng rốt cuộc xuất từ thực thần quê nhà, nhiều ít có điểm hương khói tình. Tóm lại, các vai chính, chủ nghệ của hắn còn tính không có trở ngại. Giới trong không gian nhất phái chúc mừng. Bạch Vân Hinh lại còn ở phi thăng giữa. Đây là một cái từ màu trắng xanh cột sáng tạo thành phi thang thông đạo. Cột sáng bên ngoài là mắt thường có thể thấy được trận gió. Chỉ thấy nó cuốn lên lớn nhỏ không đồng nhất thiên thạch chờ vật thể, ngáy mắt rảo thành cho phi yên diệt, lệnh người run như cầy sấy. Nếu là không có tiếp dẫn thần quang bảo hộ, nàng ở cái này trong thông đạo, khẳng định cũng sẽ hôi phi yên diệt. Chết không được nói, tiên giới đến tu chân giới đi ngược chiều thông đạo rất nguy hiểm. Không có thực lực tiên nhân, đều có thể rảo đến thần hồn câu diệt. Bạch Vân Hinh định định tâm thần, đem thần thức chìm vào đan điển trung từ tiếp dẫn thần quang trung dũng mãnh vào tiên linh chi lực phi thường dư thừa dần dần chìm vào tu luyện bên trong không biết qua bao lâu thằng đến một đạo cường đại thần niệm tẩm nhập thức hải bạch vân huynh mới từ tu luyện trung tỉnh lại đến tiên dẫn chỉ tiên dẫn chỉ là tiên giới một cái đặc thù tồn tại nó tự thành một cái độc lập không gian thứ tu chân giới phi thăng tiên nhân đều có thể ở tiên dẫn trong ao củng cố cảnh giới còn nhưng liên tục vượt qua tiên kiếp hơn nữa tiên dẫn chỉ chỉ có ở phi thăng khi mới có thể tiến vào Chỉ cần ra tiên dẫn chỉ, bất luận là cỡ nào đại năng đều không thể lại tiến bảo. Vì thế, rất nhiều mới vừa phi thăng tiên nhân, thậm chí ở tiên dẫn trong ao tu luyện mấy trăm năm lâu. Mục tử du liền vượt qua chín lần chân tiên kiếp sau, mới ra tiên dẫn chỉ. kia nói cường đại thần nghiệm là tiên giới ý chí. Nó sẽ tự động truyền cho mới vừa phi thăng tiên nhân. Này tin tức lượng tương đương khổng lồ. Không chỉ có có tiên giới tương quan giới thiệu, còn có cảnh giới phân chia, cùng với đại đạo pháp tắc truyền lại xuống dưới công pháp từ từ Bạch Vân Hinh ở trúc cơ kỳ khi đã ngộ đạo, vẫn là luân hồi chi đạo. Cho nên, tiên giới ý chí giảm xuống cho nàng là luân hồi đại đạo ngũ hành luân hồi lục. Hào đi, nàng đồng thời vẫn là ngũ hành hỗn độ thể. Chỉ là, Bạch Vân Hinh vẫn luôn tu luyện Thiên giai công pháp Ngũ hành chuyển luân quyết, nhưng tu luyện đến cổ thần cảnh. Cho nên, nàng nhưng thật ra không cần lại đổi công pháp. Công pháp chia làm bình thường công pháp, trung giai công pháp, cao giai công pháp, đỉnh giai công pháp cùng Thiên giai công pháp. Đối với bình thường tiên nhân tới nói, có thể có bình thường công pháp tu luyện đã thực không tồi. Xem ra, tiên giới pháp tắc còn xem như tương đối có nhân tình vị. Tiên nhân cảnh giới nhưng chia làm tán tiên, chân tiên, kim tiên, thiên tiên cùng đế tiên. Đế tiên kỳ thật chính là tu hành đế vương đại đạo tiên tôn. Trong đó tán tiên chỉ có thể trí lưu tu trần giới, chỉ độ kiếp bất quá binh giải sau tu thành. Mỗi vạn năm vượt qua 9 lần kiếp sau nhưng phi thăng tiên giới, thẳng tới kim tiên chi cảnh. Chân tiên, kim tiên cùng thiên tiên, đều có chín kiếp. Đế tiên cùng tiên tôn, là chỉ đến chứng đại đạo nghiệp vị tiên nhân. Chờ vượt qua thần kiếp sau, tức có thể phi thăng thần giới trở thành chân thần. Ba nghìn đại đạo chung, Minh nói, lại xương chính đạo, như hôn độ nói, căn nguyên nói, âm dương đạo, ngũ hành nói, luân hồi đạo, nhân quả nói, đế vương nói, sao trời nói, thiên cơ nói cùng không gian nói từ từ. Ám đạo, lại xương tà đạo, tỷ như tâm ma nói, băng diệt đạo, huyết hồn nói, cắn nuốt nói, giết chóc nói cùng nguyện rùa nói từ từ. Bạch vân hình thể chất cùng nộ tính. Đã nhưng tu ngũ hành đại đạo, cũng có thể tu luân hồi đại đạo. Hoặc hai người kiêm tu, ngũ hành chuyển luân quyết chính là hai người tương dung hợp công pháp. Mục tử du sở tu hành căn nguyên đại đạo, nhân quả đại đạo cùng không gian đại đạo, cùng thuộc về minh nói. Nói cách khác, mỗi cái tiên nhân đều nhưng nhiều tu mấy cái đại đạo. Đương nhiên, nhưng đồng tu cũng có thể chuyển thế chung tu. Tiên giới cùng tu chân giới giống nhau, cũng là vô cùng vô tận. Đã rõ thám biết khu vực liền có tam vạn 6.900 vực, mà mỗi một vực đều không thể so tu chân giới vân vực muốn tiểu. Có thể thấy được, tiên giới có bao nhiêu quần quận vô biên. Liền thần nhân vậy vô pháp nhìn trộm hoàn toàn. Kỳ thật, tu chân giới, tiên giới, ma giới, yêu giới, Phật giới cùng thần giới, đều là vô biên vô hạn. Xem ra, A-du giới không gian muốn trở thành chân chính một giới. Gánh thì nặng mà đường thì xa đâu. Bạch Vân Huynh tiêu hóa xong tiên giới ý chí. Cẩn thận xem kỹ chính mình trong cơ thể tình huống. Hắc hắc, trực tiếp thành tiểu thiên tiên nghiệp vị. Này đương nhiên cùng chữ thiên thời không ấn, như vậy nhiều vị linh công đức giá trị phân không khai. Có thể thấy được, công đức giá trị là thứ tốt. Ai nha, chủ nhân, ta hiện tại chính là tiên thú. Tiểu thất hưng phấn mà từ thời không ấn linh thú không gian, nhảy ra tới, đúng rồi, nhà của ta cũng nên kêu tiên thú không gian. Thời không ấn tự nhiên cũng thăng cấp, trở thành địa giai cực phẩm pháp khí. Ấn đâu? Bạch Vân Hinh gật đầu, Tiểu Minh cũng nên ngưng thể đi. Kỳ quái a, Thiên Kiệt như thế nào vẫn luôn không động tĩnh đâu. Khi hì, Tiểu Thất che miệng cười trộm. Ân, Bạch Vân Hinh càng to mò, đang muốn véo khởi pháp quyết đem Tiểu Minh triệu hồi ra tới. Không biết nó ở trốn cái gì. Tới rồi, tới rồi. Một cái ăn mặc kiếm nai hoa hoa xuất hiện ở Bạch Vân Hinh trước mặt, Tiểu Minh, ngươi, Bạch Vân Hinh giật mình mà che miệng, chẳng lẽ nó ngưng thể sau? không thể bảo trì nguyên lai hình tượng sao. Tiểu manh có chút ảo não mà, duỗi thân tiểu cánh tay cùng chân ngắn nhỏ. Có thật thể thân thể, cảm giác rất mới lạ. Chính là, nó vì sao muốn biến thành mãi hoa Hảo đi, nó nguyên lai hóa hình khi cũng là manh hoa hoa hình tượng. Cũng may, nó cái đuôi còn ở. Khu, khu, ta rất bận, ta còn muốn đi bằng chủ thần đại nhân. Tiểu manh một cái lắc mình liền muốn chạy. Từ từ, chủ thần đại nhân rốt cuộc đang làm cái gì? Bạch Vân Hinh nhịn không được tò mò hỏi. Chủ nhân, ta là rất có chức nghiệp hành vi thường ngày, ta cùng với chủ thần đại nhân ký kết bảo mật hiệp nghị. Tiểu manh khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm trang. Hảo đi, vậy đừng nói ra tới, Bạch Vân Hinh đối nó vây vây tay, làm nó vội nhi đi. Nàng tâm tình cực hảo mà mọi nơi đánh giá tiên dẫn chỉ. Kỳ thật, tiên dẫn chỉ đều không phải là là một cái ao. Mà là một cái có vô số liên miên ngàn vạn rằm núi lớn, phía dưới có vô số điều cực phẩm đại linh mạch. Băng không. Nơi này linh khí cũng sẽ không như thế nồng đậm. Bạch vân hình vị trí nơi, vừa lúc là một sân cốc. Thiên sương mù mờ ảo dây núi, linh khí mười phần linh suối nước. Trong cốc có một tòa sân, hiện nhiên là trước đây phi thăng tiên nhân, sáng lập ra tới cư trú. Trong rừng cây có rất nhiều đáng yêu tiểu tiên thú. Phần lớn là xem xét tính tiên thú, cũng không có quá lớn công kích tính. Tiểu thất ở trong cốc chạy tới chạy lui. Trong chốc lát đuổi theo tiểu tiên lộc, trong chốc lát đi bắt tiểu tiên điểu. Nàng bắt vài chỉ. Toàn ném vào thời không ấn tiên thú không gian. Chủ nhân, như vậy đáng yêu tiểu tiên thú, chỉ có tiên dẫn trong hồ mới có đi. Bạch Vân Hinh cũng rất cảm thấy hứng thú, cũng bắt thật nhiều. Nghe nói là, chúng nó liền giống vì xem xét mà sinh. chương 293 che giấu thiên tiên nhiệm vụ. Tiên giới có một cái mỹ lệ mà đã lâu truyền thuyết. Nghe nói, tiên giới nguyên bản là một cái thực đáng yêu thần nữ, sáng lập mà thành. Cũng chính là tiên giới chi chủ. Nàng chuyên môn sáng lập ra tiên dẫn chỉ. Cái này đặc thù không gian. Chỉ có thực lực so nàng cường đại thần. Mới có khả năng đánh vỡ không gian hàng rào tiến vào. Bằng không, chỉ có phi thăng tiên nhân mới nhưng tới đây. Này đó đáng yêu manh ngây người tiểu tiên thú. Nghe nói cũng chỉ có tiên dẫn chỉ mới có. Lục giới độc nhất vô nhị. Bạch Vân Huynh không chút khách khi mà. Bắt một đống lớn. Đều ném vào mục tử du giới trong không gian. Hắc hắc, về sau thiên giới, cũng sẽ có tiên dẫn thú. Bạch Vân Huynh ở trong sơn quốc bày ra một cái tiên trận. Nàng chuẩn bị ở chỗ này bế quan, củng cố cảnh giới. Sau khi phi thăng, trực tiếp thành tiểu thiên tiên nghiệp vị, ở lục giới đều là khó gặp. Bất quá, nghe nói Bạch Vân Hinh không phải cái thứ nhất. Truyền thuyết một trăm vạn năm trước, cũng có một người phi thăng thành tiểu thiên tiên nghiệp vị, cao công đức tiên nhân. Đáng tiếc, không biết là cái gì nguyên nhân. Hắn vẫn luôn không ở tiên giới lui tới, có lẽ ra tới, người khác cũng không còn biết. Đó là một cái tương đương điệu thấp tiên tiền. Chứ bỏ cùng thời kỳ phi thăng đi lên tiên nhân. Đã từng may mắn gặp qua hắn một mặt ngoại Sau lại rốt cuộc không người gặp qua hắn Ngã xuống hẳn là không có khả năng Rất cao công đức mới có thể một thăng thành thiên tiên Sao có thể dễ dàng ngã xuống Hoặc là vị kia thiên tiên một lần nữa chuyển thế luân hồi Hoặc là vẫn luôn điệu thấp mà Trạch ở tiên giới nào đó góc Tu hành vô năm tháng, đảo mắt hơn trăm năm Bạch Vân Hinh này một bế quan, ước chừng tiêu phí trăm năm thời gian Đối với tiên nhân hoặc là thần nhân tới nói Phàm nhân cả đời trăm năm thời gian, nháy mắt liền đi qua. "Em à, chủ nhân, ngươi đều tấn giai tới rồi 6 kiếp thiên tiên, kia chẳng phải là thành thượng tiên?" Tiểu thất vui sướng mà phe phẩy cái đuôi. Năm kiếp trở lên thiên tiên, giống nhau tôn xưng vị thượng tiên. Thiên hình thượng tiên. Ân, cảm giác đổng đổng đác. "Gì? Tiểu thất, ngươi cũng không tồi a, đã đạt kim tiến cảnh." Tiểu thất là thượng cổ dị thú, không phải tu yêu. Nó cảnh giới cũng cùng người tu tiên giống nhau. Này đủ để cho thấy nó ở chơi đùa đồng thời cũng không có hoang phế tu luyện. ân đâu, chủ nhân, ta thực dụng công đâu. tiểu thất còn không quên cùng chủ nhân tranh công. bạch vân huynh vui vẻ mà cười nói, ân, tiếng hảo, vì chúc mừng một chút, ta chuẩn bị làm một đốn bữa tiệc lớn khao người một chút. nga gia, chủ nhân, ngươi là lục giới tốt nhất chủ nhân. tiểu thất trước nay đều sẽ ở mỹ thực trước không lưng. tiên dẫn chỉ là một cái độc đáo không gian. không chỉ có là mục tử du giới không gian sẽ bị che chắn chính là thần giới cũng bị che chắn ở nó ở ngoài. Bạch Vân Hinh chỉ có thể ở trong sơn cốc làm mỹ thực, lấy ra thực thần mô phòng đồ làm bếp, bắt đầu nấu nướng. thơm quá nga. một cái mại hoa hoa hiện ra thân hình, chớp cái miệng nhỏ, nước miếng đều mau chảy ra. ánh vàng rực rỡ, tô nụn nụn, thơm nào ngạt thịt nướng. Như ngọc thanh nụt nước át linh đồ ăn, tươi ngon, tỏ ra thanh hương linh canh. Tiểu manh rốt cuộc có thể nhấm nháp mỹ vị, chủ nhân, hảo không? hảo, đại gia khai thiện. Bạch Vân Huynh làm tràn đầy một bàn lớn mỹ thực. Một chủ hai sủng lay linh thực, liền lời nói đều không rảnh lo nói. Hảo, Hảo, Nga. Tiểu thất một bên không ngừng hướng trong miệng lay, một bên tán thưởng. Nga, chủ, chủ nhân, Hảo ác. Tiểu manh căn bản không rảnh lo hình tượng, trực tiếp bò đến trên bàn, dùng hai chỉ tay nhỏ lay. Nó, tất cả đều là nó. Bạch Vân Huynh cười mị mắt. Chúng ta ăn không hết, đóng gói. Nàng chuẩn bị đi lưới trời thời không đem mỹ thực phát bao lỷ sỉ cấp vai chính nhóm. Một trăm nhiều năm không thấy, không biết bọn họ có hay không tưởng nàng. Đáp án đương nhiên là khẳng định. Tiến lưới trời thời không. Mây trắng khải được đến tin tức lập tức chạy tới, liền mục tử du đều xuất quan vào được. Di, A-du, người cảnh giới. Bạch Vân Hinh cảm thấy, chính mình tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Phi thăng trực tiếp thành tiểu thiên tiên nghiệp vị. Trăm năm bê quan, liên tiếp vượt qua sáu lần thiên tiên kiếp, trở thành thượng tiên. Chính là... Mục Tử Du ở trăm năm thời gian, thật đúng là liền đạt tới tiên tôn tri cảnh. Thật không hổ là nhân tộc tu luyện nhanh nhất thiên tài. Bạch Vân Huynh đã không nghĩ cùng hắn so. Này còn có cái gì có thể so. Lại so đi xuống, nên bị tức chết rồi. Cũng may, Mục Tử Du là nàng lao công. Có như vậy nếu ít lao công, cũng không mai một nàng này gái được trời yêu ái thần nhị đại. Huynh Nhi, chúc mừng. Mội Mội, chúc mừng. Mẫu Thân, chúc mừng. Ký Chủ, chúc mừng. Chúng thân bằng đều là vẻ mặt vui sướng về phía Bạch Vân Hinh chúc mừng. Nàng thành tiểu thượng tiên, so mục tử du thành tiểu tiên tôn càng đáng giá chúc mừng. Thiên du tiên tôn có thể là thật sự quá yêu nghiệt. Mọi người dường như cố ý xem nhẹ hắn, hắn lại không phải lần đầu tiên. Nga, rốt cuộc có mỹ thực. Chúng thân bằng nhìn thấy Bạch Vân Hinh đóng gói mỹ thực, so nhìn thấy nàng còn muốn hương phấn cùng kích động. Bọn họ đều 100 năm không có ăn qua mỹ thực. Đoan một thủy một chú nghệ sắc thật không tồi. Nhưng cùng Bạch Vân Hinh so sánh với liền thật sự như bạo Lao ăn một người cơm nhà Luôn là sẽ trắng ấy Đoan một thủy một biểu môi Một bên từ bao lì xì lấy ra mỹ thực Trong lòng một bên mắng Ni nhóm về sau muốn cho hắn lại nấu cơm Không có cửa đâu Chữa thiên thời không phòng cho khách quý Nhất phái hoan thanh tiếu ngữ Đinh, chúc mừng ngươi Kích phát rồi che giấu thiên tiên nhiệm vụ Hay không hiện tại nhận Dễ nghe em thai thời không ấn thanh âm đột nhiên vang lên Bạch Vân Hinh Tiểu manh cùng tiểu thất đột nhiên ngần ra. Che giấu nhiệm vụ. Đây là cái quỷ gì? Bạch Vân Hinh nghi hoặc mà trực tiếp gật đầu, nhận che giấu thiên tiên nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ nhận thành công. Hay không hiện tại xem xét che giấu nhiệm vụ đối cảnh? Đương nhiên rồi. Bạch Vân Hinh thần niệm vừa chuyển, một đạo quần sáng từ không trung thẳng tả mà xuống. Hinh Nhi, làm sao vậy? Mục tử du chú ý tới nàng biểu tình biến hóa, quan tâm hỏi. Bạch Vân Hinh một lòng tay quần sáng, chia sẻ cho đại gia ta nhận được một cái che dấu thiên tiên nhiệm vụ. Nga. Mọi người đều là vẻ mặt cảm thấy hương thú, sôi nổi nhìn về phía quần sáng. Bọn họ ở trăm năm thời gian, nhận được quá đủ loại nhiệm vụ. Trong đó có kỳ ba, thú vị, khôi hải, nang kham, thậm chí tổ đội cùng tổ chức thành đoàn thể đều rất khổ sở quan nhiệm vụ. Hào đi, thời không nhiệm vụ hệ thống, vâng chịu chủ thần đại nhân tính cách. Kỳ thật đâu, có chút là tiểu manh trộm sửa. Mỹ kỳ danh rằng, Cấp thời không ấn ký chủ cùng vai chính nhóm tới điểm lạc thú. Sau đó, nó cùng chủ thần đại nhân ở một bên che miệng vụng trồng nhạc. Nếu như bị đại gia đã biết, khẳng định sẽ lấy chứng thú tạp chúng nó. Che giấu thiên tiên nhiệm vụ bối cảnh. Là về 100 vạn năm trước, cư nhiên là vị kia điệu thấp, phi thăng trực tiếp thành tiểu thiên tiên nghiệp vị thiên tiên. Nguyên lai là hắn. Biết chuyện này người, bao gồm mục tử du cùng đoan một thủy một. Bọn họ phi thăng khi cũng đi qua tiên dẫn trì. Tự nhiên cũng nghe nói qua chuyện này. Tiên giới ý chí chung liền có nhắc tới quá, nghĩ đến là phi thăng thành tiểu thiên tiên nghiệp vị tiên nhân, thật sự quá ít, hoặc là hắn công đức thật sự quá lớn. Liền tiên giới ý chí đều không thể không nhắc lên, báo cho tiên nhân muốn coi trọng công đức tích lũy, đối phi thăng thần giới cũng là giống nhau có chỗ lợi. Tiên giới ý chí cũng là dụng tâm lương khổ a. Đương nhiên, đối tu hành ám đạo, thì như rết chóc nói tiên nhân tới nói, liền cùng cấp với chưa nói. Bất quá, rất nhiều tu hành ám đạo tiên nhân. Đều sẽ trùng tu một cái hoặc là mấy cái minh nói, lấy này tới triệt tiêu nghiệp nghiệt. Nếu không, nghiệp nhiệt quá sâu, bọn họ cũng đừng tưởng phi thăng thần giới. Chương từ Chín âm Thượng Tiên Đây là một cái lệnh người thương cảm chuyện xưa. Âm minh giới cũng là một cái bị giam cầm thế giới. Trong thế giới này mặt lại ra một người Chín âm Thượng Tiên, một phi thăng tức thành tiểu thiên tiên nghiệp vị. Nguyên nhân là, Chín âm Thượng Tiên khai sáng âm linh tu luyện hệ thống, công đức vô lượng. Nguyên nhân chính là vì hắn công đức quá cao cấm vòng giới phía sau màn người chủ sự vô pháp cưỡng bắt hắn vì bọn họ làm việc vì thế phía sau màn giả cho hắn hạ một cái nguồn rùa đại khai ý tứ là một cái kỷ nguyên trong vòng trừ phi âm minh giới lại ra một người phi thăng tức có thể thành tiểu thiên tiên nghiệp vị tiên nhân nếu không chín âm thượng tiên liền phải không oán không hối hận mà đi theo phía sau màn giả chín âm thượng tiên nếu có thể sáng tạo độc đáo ra tu luyện hệ thống đại công đức thiêm thần khẳng định là thiên đạo sủng nhi nói cách khác Hắn khẳng định cũng là vai chính giống nhau nhân vật. Có thời không ấn tiết điểm cũng không hiếm lạ. Điểm này là cấm vòng giới phía sau màn giả, đều không có phát hiện. Có thể thấy được, thời không ấn là một cái rất cường đại tồn tại. Chín âm thượng tiên phát hiện, âm minh giới là bị giam cầm thế giới lúc sau, khẳng định không nghĩ vì phía sau màn giả làm việc. Nhưng hắn không biết một cái kỳ nguyên nội, âm minh giới hay không còn sẽ xuất hiện như vậy yêu nghiệt thiên tiên. Cho nên, hắn ở thời không nhiệm vụ hệ thống thượng. Tiêu phí đại đại giới. Tuyên bố cái này che giấu nhiệm vụ. Có thể kích phát nhiệm vụ này. Trong đó một cái, chính là phi thăng tức thành tiểu thiên tiên nghiệp vị tiên nhân. Bạch Vân huynh vừa lúc thỏa mãn điều kiện. Đương nhiên, loại này nhiệm vụ khó khăn là cực cao. Cho nên khen thưởng cũng là phi thường phong phú. Bạch Vân Hình nhìn khen thưởng, hai mắt đều tròn tròn. Chín âm thượng tiên thế nhưng nguyện ý cống hiến ra, chính mình thời không ấn. Hán cái này thời không ấn tiết điểm, cùng Bạch Vân Hình chữ thiên thời không ấn tiết điểm, là cùng cấp bậc Đều không phải là là giờ tí không ấn tiết điểm. Bạch Vân Hinh biết, tượng nàng giống nhau bàn tay vàng. Lục giới trong vòng, khẳng định có không ít. Các ký chủ nhiệm vụ, đều là thu thập vai chính ấn ký đặc thù nhiệm vụ. Không nghĩ tới chín âm thượng tiên, cũng là trong đó một vị. Hắn cái gọi là cống hiến ra thời không ấn, đều không phải là thật sự đem thời không ấn trực tiếp cấp một khác ký chủ. Mà là đem nó bên trong vai chính ấn ký, cùng chung cấp mặt khác thời không ấn ấn ký bảng. Tương đương với hắn sở thu thập vai chính ấn ký. Đều là về người khác Vì có thể thoát khỏi cấm vòng giới phía sau màn giả Hắn cũng là bất cứ giá nào Có thể thấy được Nhiệm vụ này có bao nhiêu khó Sắc thật là Liên kích phát điều kiện đều như vậy hả khắc, Có lẽ Mấy cái kỷ nguyên đều không nhất định có thể gặp phải Cũng may cái này kỷ nguyên nội Ít nhất có hai gã phi thăng tức Thành tiểu thiên tiên nghiệp vị tiên nhân Thật đúng là may mắn đâu Hoặc là nói như thế nào Chín âm thượng tiên cũng là một người thiên đạo sủng nhi đâu Chỉ cần được đến đặc thù thời không ấn ký chủ, chính là thiên đạo sủng Nhi. Cấm vòng giới, lại là cấm vòng giới. Ai, phía sau màn làm chủ giả rốt cuộc là ai? Bạch Vân Hinh, mây trắng cửu cùng Vân Thị đều là vẻ mặt tâm trầm. Vân Bực liền có một cái cấm vòng giới. Không tưởng hiện tại lại gặp gỡ một cái cấm vòng giới âm minh giới. Mục tử du đôi mắt hơi hơi mị mị, ta đã từng nghe một vị lão bằng hưu nói lên quá, chín âm thượng tiên thể chất là chín âm thân thể, cho nên đạo hào mới là chín âm Này liên phù hợp phía sau màn giả yêu cầu. Bọn họ đã thu thập thuần dương thể chất, cũng thu thập thuần âm thể chất. Mặc kệ nhiệm vụ có bao nhiêu khó, ta đều sẽ tận lực đi hoàn thành. Bạch Vân Hinh trong lòng có quyết đoán. Mặc dù không có nhiệm vụ khen thưởng, nàng cũng nguyện ý đi làm. Chỉ cần cùng cấm vòng giới tương quan hết thể chứng cứ, nàng đều sẽ tận hết sức lực mà đi thu thập. Cần phải đem phía sau màn làm chủ giả tìm ra, xử lý. Thiên du, tiên giới nhưng có này đó tiên tôn tu hành nguyện rùa ám đạo. Mây trắng cửu xem đến tương đối cẩn thận. Chín âm thượng tiên là bị nguyền rủa. Một vị thượng tiên thực lực vẫn là đại công đức giả, ai có như vậy năng lực đi nguyền rủa hắn? Như vậy chỉ có những cái đó tu hành nguyền rủa ám đạo vẫn là có điều thành tiên nhân, chỉ có thể là tiên tôn cấp bậc. Mục Tử Du trầm tư một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, ta tưởng vô cùng có khả năng là phệ tâm tiên tôn. Tiên giới tu hành nguyền rủa ám đạo tiên nhân có vô số kể, có điều thành cũng có không ít, nhưng lấy này thế lực. Thực lực, ẩn nấp tính chờ nhiều phương diện phân tích, có năng lực che chắn đại thiên cơ, am hiểu nguyền rủa tiên tôn, vậy không nhiều lắm. Mục tử du vừa vặn liền biết có như vậy một vị. Đúng là phệ tâm tiên tôn. năm cái kỷ nguyên trước, phệ tâm tiên tôn được đến một cái thần bí truyền thừa, nhưng cụ thể là cái gì liền không được biết rồi. Mục tử du nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Từ kia về sau, phệ tâm vực liền dường như bị che chắn dường như, cùng mặt khác tiên vực liên hệ càng ngày càng ít. Phệ tâm vực còn đem cùng ngoại vực truyền trận toàn bộ hủy diệt. Muốn đi nơi đó tìm tài liệu rèn luyện tiên nhân, đều không thể đến. Dần dần mà, phệ tâm vực cũng đảm ra các tiên nhân tầm mắt. Mục tử Du sở dĩ biết, vẫn là ở mấy lời trước, vì tìm kiếm một loại căn nguyên tài liệu, mới không thể không đi phệ tâm vực. Khi đó hắn, liền vô pháp tìm được phệ tâm vực cụ thể nơi. Hắn mới có thể đi hỏi thăm phệ tâm vực sự. Nhưng hiển nhiên, đều là tốn công vô ích. Thẳng đến hiện nay, các tiên nhân vẫn là vô pháp tìm được phệ tâm vực. Tưởng tìm kiếm nơi đó sản xuất tài liệu, cũng chỉ có thể từ bỏ. kia nhất định chính là hắn. Mây trắng cửu híp híp mắt, nghĩ thầm, hắn muốn hay không đi một chuyến tiên giới đâu. Kaka, không cần phải gấp gác, ta trước thu thập đến cũng đủ nhiều chứng cứ, lại tìm ra hắn. Bạch Vân Huynh trên mặt hiện lên một tia tà cười. Hiện tại khiến cho mây trắng cửu đi đem phệ tâm vực tìm ra, xử lý hết nguyên hổ rớt. Sắp thật thực bất việc. Chính là, như vậy cũng liền rút dây động rừng. Xem chín âm thượng tiên tuyên bố nhiệm vụ đối cảnh, liền biết cấm vòng giới không chỉ một hai cái. Vân vừa có một cái, ít nhất âm minh giới cũng là một cái. Còn không biết mặt khác giới có hay không đâu. Thật là đáng giận. Ấn mây trắng cửu đối mội mội ôn nhu nói, muội muội lớn mật mà đi làm đi, có ta nhìn đâu. Thiên hồ tộc là sẽ không buông tay mặc kệ. Ừ, mặc kệ các ngươi là ai, dám can đảm cùng thiên hồ tộc đối nghịch, tuyệt không nung chiều. Mụ mụ, muốn hay không tổ đội cùng đi. Mục trà Du đã là nguyên anh hậu kỳ Tu Vi. Nàng đang muốn xuất ngoại rèn luyện đâu? Bạch Vân Huynh lắc lắc đầu, cười nói, Du Nhi ngươi càng thích hợp ở tu chân giới rèn luyện. Bị giam cầm trong thế giới, đều không biết sẽ có cái gì biến số. Nàng sao có thể làm nữ Nhi đi thiệp hiểm? Huynh Nhi, vậy ngươi có phải hay không có thể ra tiên dẫn chỉ? Mục tử Du Ôn Nhu hỏi nói. Đúng vậy, Bạch Vân Huynh còn ở tiên dẫn trong hồ ngốc đâu? Ân, kia chờ ta trước dạo thượng một dạo đi. Một cái tiên nhân một đời chỉ có một lần cơ hội, Bạch Vân Huynh không nghĩ buông tha. Lại nói, nàng cũng không có động bất động liền chơi chuyển thế ý tứ. Nàng nhưng không giống mục tử du. Luân hồi bảy sinh bảy thế sự, nàng không nghĩ làm, quá lãng phí thời gian. Bạch Vân Hinh còn tưởng mau chóng thu thập cấm vòng giới chứng cứ. Nàng còn tưởng đem phía sau màn làm chủ giả trảo ra tới quất. Nàng càng muốn sớm ngày tu thành thần, trở lại thiên hồ tộc. Nàng có thời gian kia, không bằng nhiều nhận thời không nhiệm vụ. Tranh thủ chọn thêm tập vài tên vai chính. Hắc, chờ nàng hoàn thành 9 âm thượng tiên tuyên bố thiên tiên nhiệm vụ sau. Nghĩ đến, chữ thiên thời không ấn ấn ký bản thượng, lại có thể thật tốt nhiều ấn ký vai chính. Thật là hảo chờ mong đâu. Nhiệm vụ này kỳ hạ, là bản kỷ nguyên nội hoàn thành có thể, khó khăn có thể nghĩ. Không thể sốt ruột, cần phải phải hảo hảo mà chuẩn bị một phen. chương 295 tiên dẫn thành kiểm tra. Vậy được rồi, chờ ngươi ra tiên dẫn chỉ, ta lại rời biến đi. Mục tử du có chút bất đắc dĩ mà nói. Hắn luân hồi rất nhiều thế, mỗi một đời đều có thể phi thăng đến tiên dẫn chỉ. Với hắn mà nói, nơi đó thật không gì nhưng chơi. Chủ công, tiên dẫn trong hồ có thật nhiều manh manh tiên thú đâu. Tiểu thất đúng lúc mà khoe khoang. Bạch Vân Hinh cũng bắt thật nhiều, nhưng đều trước bỏ vào tiên thú trong không gian. Chờ ra tiên dẫn chỉ, có thể tiến vào giới không gian, lại đem chúng nó nuôi thả đến bên trong đi. Tiên dẫn thu sao? Đoan một thủy một lập tức tinh thần tỉnh táo. Hương phấn mà nói. Ta nghe nói tiên dẫn trong hồ tiên dẫn thu thực hi hữu, ở tiên giới có thể bán ra giá trên trời đâu. Bạch Vân Hinh cùng tiểu thất nghe xong hắn nói, chớp trước mắt. Đây là đang nói những cái đó đáng yêu, manh manh tiểu tiên thú sao. Các nàng vì sao có thể chảo thật nhiều đâu. Bá, bá, bá. Tiểu thất thả ra chính mình chảo mấy chục chỉ tiên dẫn thú. Em ạ, như vậy đáng yêu. Nga nha, thật xinh đẹp nga. Đưa ta một con đi, tiểu thất. Ta cũng muốn một con, tiểu thất. Đại gia lập tức đã bị này đó manh lục ổng, đáng yêu manh vật cấp manh hóa. Cái gì nhan sắc đều có, cái gì hình dạng cũng có. Viên, phương, bát giác, mang lóe, ngôi sao lóe, quả thực manh ngây người. Mục trà du cùng tiêu lả lướt chờ nữ tu, sớm bị manh hóa. Liên mây trắng cửu như vậy chuẩn thân tộc, đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Mục tử du cùng đoan một thủy một biểu tình, cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ ở tiên dẫn trị như thế nào một con cũng chưa nhìn thấy. Tiểu thất cùng không cần tiền dường như, lập tức có thể lấy ra nhiều như vậy, rốt cuộc có phải hay không tiên dẫn thú đâu. Thế nào, ta còn có rất nhiều đâu, về sao đều phóng tới giới trong không gian đi dưỡng, đại gia muốn liền đi giới trong không gian chơi đi. Bạch Vân Hinh đặc hào phóng cùng dũng cảm mà nói. Đoan một thủy một nuốt nuốt nước miếng, ký chủ, nhiều như vậy, các ngươi lại như thế nào chảo Giá trên trời a Như thế nào tới rồi ký chủ nơi này? liền thành cải trắng dường như, mặc kệ có bao nhiêu, tóm lại, vẫn là giá trên trời. Nếu là đem này đó tiên dẫn thú đều phóng tới tiên giới bán đấu giá, nhất định sẽ khiến cho tranh đoạt. Đừng tưởng rằng tiên nhân liền rất đứng đắn, thực hiểu quy tắc. Bọn họ nếu là ồn ào, đó là sẽ dẫn phát tiên nhân đại chiến. Đã từng liền có một vị tiên nhân, từ tiên dẫn trong ao mang ra tới một con manh manh tiên dẫn thú. Sau đó, dẫn phát rồi 10 đại tiên vực tranh đoạt đại sự kiện. Tiên giới bắt quái sử xưng là Từ tiên dẫn thú khiến cho vượt vượt thẳng án, ta cũng muốn một con." Đoan Mục Thủy nhất cử khởi tay. Mục Tử Du liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí thực bình đạm, "Ngươi xác định lấy ngươi kim tiên thực lực, có thể giữ được nó?" Chán ghét Thiên Du, "Làm gì muốn như vậy vô tình mà nói ra?" Đoan Mục Thủy nhất nhất mặt bất mãn, lại khó mà nói cái gì. "Xá thật, hắn nếu là dám ôm một con manh lộc cộc tiên dẫn thú xuất hiện ở tiên giới, tuyệt bích sẽ bị đoạn. Nếu là hắn cùng tiên dẫn thú ký kết khế ước, Đều có khả năng bị giết thành cho phi, sau đó, bị người đoạt đi. Ai nha, chủ nhân, chúng ta không phải đã ký kết khế ước. Chẳng lẽ ngươi tưởng đổi ý sao? Tiểu cửu cảm ứng được đoan mục thủy một ý tưởng, bất mãn mà kêu lên. Hào đi, nhất thời không chú ý. Đoan mục thủy liên tiếp vội đi chấn an tiểu cửu, không dám lại mơ ước tiền dẫn thú. Đúng rồi, có thời gian liền tiến giới không gian, ôm chúng nói nhiều chơi một hồi đi. Tiểu thất khoe khoang song, vô cùng cao hứng mà đem manh thú nhóm thu hồi. A Du, ngươi nói rơi biến là chuyện như thế nào? Bạch Vân Hinh lúc này mới nhớ tới mục tử Du vừa rồi lời nói. Mục tử Du trên mặt nhộn nhạo khởi vẻ tươi cười. Ta đạt tới tiên tôn cảnh, đã có thể đem ba điều đại đạo phát tắc, dung hợp đến giới trong không gian. Đại gia lúc này mới nhớ tới mục tử Du đã là tiên tôn cảnh. Sau đó, ý tư ý tứ mà chúc mừng hắn một phen. Mọi người đều biết, gia hỏa này ở mấy đời trước đã đạt tới, cho nên, không cần thiết nhiều tỏ vẻ cái gì. Đỡ phải tặng lễ. Mục tử du sờ sờ cái muối, nay đã ngộ, như thế nào trên lệch như vậy lại đâu. Cũng may, hình nhi là chính mình thê tử, hán đảo không ngại sở hữu chúc mừng đều đưa cho nàng. Bạch Vân Hinh vui sướng mà nhìn phu quân, không chút do dự nói, ta đây mau chóng ra tiền dẫn chỉ. Giới biến chính là đại sự. Ngắm lại giới không gian có thể biến thành độc lập một giới, tâm tình liền rất kích động. Rời đi lưới trời thời không phía trước. Bạch Vân Hinh cố ý cấp 9 âm thượng tiên đã phát một cái tin tức trước cùng hắn thành lập liên hệ xem có thể hay không nhiều đến điểm nhiệm vụ thời không tin tức còn có phệ tâm vực tình huống cấm vòng giới phía sau màn giả hay không thật là phệ tâm tiên tôn này đó đều còn chờ khảo chứng cần phải không buông tha bất luận cái gì mưu toan trái với pháp tắc tàn hại sinh linh hành vi đặc biệt là dám ở vân vực dương ngoài ác hành nhưng cũng không thể oan uổng người bạch vân huynh nhất định phải thất vọng rồi chín âm thượng tiên căn bản không liên hệ thượng nàng nghĩ nghĩ liền minh bạch cấm vòng giới phía sau màn giả nhất am hiểu ẩn nấp thiên cơ cũng khẳng định am hiểu đẩy diễn chi thuật một cái không cẩn thận chín âm thượng tiên liền có khả năng bại lộ ra thời không ấn đặc thù công năng do đó cũng sẽ bại lộ che giấu thiên tiên nhiệm vụ nghĩ đến đây bạch vân Hinh quyết đoán từ bỏ liên hệ chín âm thượng tiên tiên dẫn thành là tiên dẫn chỉ ra tới tiên nhân chạm thứ nhất bạch vân Hinh bay qua tới khi vừa lúc thấy được một hình bóng quen thuộc mục tử du có thể ở trước tiên liền nhìn đến ái nhân Bạch Vân Huynh tâm tình rất tuyệt. Hinh nhi, ta tới đón ngươi. Mục tử Du nhu hòa từ tính thanh âm, làm hắn kia tuấn mỹ cương nghị trên mặt, có vẻ đặc biệt ôn hòa. A Du, ngươi đã đến rồi. Bạch Vân Huynh bắt tay bỏ vào trong tay của hắn. Hai người tay nắm tay, tiến vào Tiên Dẫn Thành. Hai vị, đến nơi đây đăng ký một chút. Tiên Dẫn Thành xứ giả lập tức tiến lên, chỉ dẫn tân nhân đi đăng ký. Mục tử Du như như mày, lạnh lùng hỏi, còn cần đăng ký. Sứ giả lúc này mới cẩn thận đánh giá hai người. Chờ hắn thấy rõ hai người kia sâu không lường được tu vi khi, sợ tới mức mồ hôi lạnh ưa ra. Thượng, Thượng Tiên Đại Nhân, là tiểu nhân mắt vụ về, ngài thỉnh tự tiện. Hoa dựa. thân phi thăng tiên nhân, thế nhưng là Thượng Tiên cảnh giới. Sao có thể? Nhất định là nhàn đến đạm đau Thượng Tiên, tiến đến Tiên dẫn thành du ngoạn, đối, nhất định đúng vậy. Mục tử du nắm bạch vân hình tay, hướng truyền tống trận đi đến. Đăng cái gì nhớ? Hắn sớm phiền chết này một bộ. Có tiên giới ý chí ở, tiên nhân còn có thể giả mạo thân phận không thành. Từ từ, bên kia, có một vị thượng tiên cấp bậc xứ giả đã đi tới. Hai vị tiên hiếu, chỉ cần tiến vào tiên dẫn thành liền phải tra xét thể chất. Đây là đông vực tân định ra quy tắc, thỉnh phối hợp một chút. Có ý tứ gì? Tra xét thể chất. Cấm vòng giới phía sau màn làm chủ. Thế nhưng là ở đông vực, mục tử du cùng Bạch Vân Hinh đều là vẻ mặt kinh ngạc mà, nhìn chằm chằm vị kia thượng tiên. Đột nhiên, Mục Tử Du trên người khí thế một thịnh, tiên tôn uy áp đột nhiên nhào hướng tên kia thượng tiên. "A, ngươi, ngươi là tôn thượng đại nhân." Tên kia thượng tiên bùn ngã trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà phun máu tươi. Mục Tử Du lạnh băng thanh âm hỏi, "Ngươi là Hoa Đế thủ hạ?" "Không, là, đúng vậy." Tên kia thượng tiên chột dạ gật đầu. "Cầm mồm. Dám giả mạo Hoa Đế thủ hạ, ta sẽ giam cầm ngươi, làm Hoa Đế cho ta một công đạo." Mục Tử Du bàn tay vung lên, trực tiếp giam cầm tên kia thượng tiên. Đây là tiên tôn thực lực. Một người nho nhỏ thượng tiên, còn dám ở trước mặt hắn làm càn. chương 296 mục vực. Đông vực là tiên giới 10 đại tiên vực trí nhất. Là đông hoa tiên đế thế lực phạm vi. Một người tu hành đế vương đại đạo tiên tôn, sao có thể sẽ làm cái loại này có tổn hại công đức giam cầm việc. Nhưng tiên đế thủ hạ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít bại hoại. Ngươi, lập tức thông chi hoa đế. Mục tử du lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái lúc trước vị kia sứ giả. Sau đó, mang theo bạch vân Hinh cùng tên kia giam cầm thượng tiên vào chuyển tống trận. Đông vực tiên dẫn thành sứ giả, đại khí cũng không dám ra. Thẳng đến mục tử du một hàng rời đi. Thiên A, xong rồi xong rồi. Nay một vị là tôn thượng đại nhân, đắc tội tiên tôn làm sao bây giờ? Hy vọng là một vị dễ nói chuyện một chút. Ha, vị nào là mục vực thiên du tiên tôn, ngươi nói hắn dễ nói chuyện không? một vị vừa vặn đi ngang qua nhận ra mục tử du tiên nhân vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa cho các ngươi chó cậy thế chủ cho các ngươi quy định cái gì cho má cha xét thể chất quy tắc cái này đã đến ván sắt đi xứng đáng nơi xa một đống lớn tiên nhân tụ tập ở bên nhau đối xứ giả nhóm chỉ chỉ trò trò hiện nhiên này đó tất cả đều là từ tiên dẫn trì ra tới còn chí lưu tại tiên dẫn thành tiên nhân tự nhiên bọn họ đều đã chịu kiểm tra trong lòng sớm đã có câu oán hận Dựa vào cái gì muốn tra xét bọn họ thể chất? Bọn họ có thể phi thăng tiên giới, cái nào không phải hạ giới thiên tri tiểu tử, vừa đến tiên dẫn thành liền phải đã chịu như thế vũ đủ. Chỉ là, bọn họ bối cảnh đều giống nhau, không mà nói rõ lý lẽ đi. Nhưng mọi người đều không phải ngốc tử. Tổng hội có một ít bối cảnh hùng hậu phi thăng giả, ngồi chờ tiên dẫn thành xứ giả đá văn sát. Cái này, chính là đá thật dày văn sát. Trực tiếp đắc tội một người tiên tôn. Vẫn là tính cách cổ quái. Tàn nhẫn độc các thiên du tiên tôn. Haha, ha, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Tiên giới tiên nhân, bởi vì thọ nguyên lâu dài, cho nên, đối với bắt quái sự nghiệp luôn luôn đều thực ham thích. Mấy cái kỷ nguyên trước, thiên du tiên tôn đã từng một trưởng đem một quả xinh đẹp thanh thuần tiên tử, từ thiên tiên cảnh chụp hàng đến kim tiên. Lạc thủ tồi hoa có hay không? Đến nỗi nguyên nhân là cái gì, chúng tiên đều tự động xem nhẹ. Cho nên, thiên du tiên tôn bị tiên giới bắt quái sự thượng xưng là, là thủ tồi hoa đệ nhất nhân. Đông Ngự, Đông Thành, Đông Hoa Cung. Hoa đế tọa hạ đệ nhất thượng tiên tím hàm thượng tiên, cau mày, cầm tiên âm phù hình ảnh nhìn sau một lúc lâu. Than một tiếng, Sâu kín nói: "Đế quân a, tam thái tử Trọng họa, chỉ sợ không hảo bãi bình a. Kia hôn tiểu tử lại chọc cái gì họa?" Hoa đế một thân kim hoàng sắc long bảo pháp y liễu, đầu đội tử kim quan xuất hiện ở đại điện thượng. "Ngài tự mình xem đi." Tím hàm thượng tiên đem tiên âm hình ảnh đưa cho Hoa đế. Thiên Du Hoa đế cao mày, xoay người phân phó ám ảnh. "Truy tam thái tử, cái này tiểu tử núi cũng dám có hắn, định ra cái gì tiên dẫn thành cha xét thể chất quy tắc? Hắn đây là muốn làm sao? Muốn cùng Sở Hữu Phi thăng đi lên tiên nhân là được sao? Như vậy không đầu hóc sự, cũng chỉ có tam tiểu tử sẽ làm. Thật là một cái ngu xuẩn. Tiên dối pháp tắc quy định, bất luận cái gì một vực tiên dẫn thành, đều không được khó xử tân phi thăng tiên nhân, nếu không liền coi là vi phạm quy định." Này thực hào lý giải. Mỗi một vị phi thăng tân nhân, đều là tiên giới mới mẻ máu. Tiên giới pháp tắc tự nhiên muốn giữ gìn bọn họ. Cho nên, bất luận là nào một vực tiên dẫn thành, đều là đối các vực mở ra. Bất luận cái gì thế lực, đều không được can thiệp tiên dẫn thành pháp tắc. Lao tam tiên hôn đàn này, từ đâu ra tư cách cùng tự tin dám trái với tiên giới pháp tắc. Thật cho rằng có hắn cái này lão tử, liền thiên hạ vô địch. Ngu nốc! Bạch Vân Huynh cùng Mục Tử Du tự nhiên còn không rõ ràng lắm, Đông Hoa cùng phát sinh sự. Bọn họ từ truyền tống trận về tới mục vực. Nơi này là mục tử du địa bàn. Chúng ta về đến nhà. Mục tử du nắm thê tử tay, về tới mục thành mục cung. Hoan nên, hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Hoan nên vực chủ trở về. Hoan nên chủ mẫu trở về. Dọc theo đường đi, mục thành lớn nhất chủ trên đường phố. Hai bên đứng rầm rạp mục thành tiên nhân, nhiệt tình mà hoan nên vực chủ phu thê trở về. Bạch Vân Hinh cảm giác cái này cảnh tượng có chút quen thuộc. Chân tướng thế tục giới lãnh đạo thị sát tình cảnh đâu? Nơi này tiên nhân thật nhiều thật nhiệt tình, nhiều ngượng ngùng a. Về tới mục cung, thiên du giới tỏa năm lớn hơn tiên, minh thật thượng tiên, vân lâm thượng tiên, quân dương thượng tiên, thanh ly thượng tiên cùng phi trạch thượng tiên. Bọn họ nhiệt tình tiến lên nghênh đón chủ mẫu bạch vân hình. Này năm vị là mục vực năm đại thành thành chủ, phân công quản lý mục vực các lớn nhỏ sự vụ. Mục tử du là phủi tay trưởng quầy, chỉ ngồi trận mục thành. Tôn thượng, chủ mẫu cũng đã trở lại. Ngại nhưng đừng lại chuyển thế." Vân Lâm Thượng Tiên vẻ mặt ưu hoán mà nói, "Tôn thượng chuyển thế nhiều như vậy hồi, ở mục vực ngồi trận thời gian càng ngày càng ít, đã khiến cho rất nhiều thế lực mơ ước. Bọn họ tuy rằng đều là thượng tiên thực lực, nhưng áp lực rất lớn hảo đi." "Đúng vậy, Tôn thượng, Đông vực Đông Giang Thành, liền đối ta Dương Thành nhiều mặt nhìn trộm. Nếu không phải xem ở Hoa Đế trên mặt, ta đều muốn ra tay." Quân Dương Thượng Tiên nhân cơ hội mách lẻo. Mục Tử Du cùng Bạch Vân huynh nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, Hiện tại không cần lại xem hoa đế mặt mũi. gì? Quân dương thượng tiên chờ năm tiên đều là vẻ mặt kinh nghi. Bang. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong cung đại điện phía trên. Đúng là đông bực tiên dẫn thành tên kia thượng tiên. Hán là. Thanh ly thượng tiên cẩn thận đánh giá, xác nhận không phải mục vực thượng tiên. Mục tử du lạnh lùng cười. hắn tự xưng là hoa đế thủ hạ, tân định ra cha xét phi thăng giả thể chất tiên dẫn quy tắc. T. Năm vị thượng tiên đều là vẻ mặt kinh ngạc dị thời điểm hoa đế đại biểu tiên giới định ra tân pháp tắc? Thật là buồn cười, phi thăng giả pháp tắc là từ hoa đế chế đính. Hoa đế đây là muốn làm sao? Hắn muốn xưng bá tiên giới sao? Tu luyện đế vương đại đạo tu ngu đi. Ta liền nói tu luyện đế vương đại đạo, đều là kẻ điên đi. Sì. Si. Bạch Vân Hinh bị bọn họ nói cho cười. ân các người nói được không sai. Tu luyện đế vương đại đạo người đều tưởng không chế hết thảy Đáng tiếc, tiên giới pháp tắc là không cho phép. Minh Thật Thượng Tiên cười nói, Chủ Mẫu nói đúng, đó là vọng tưởng. Hình Nhi vân vực bị giam cầm một giới, chính là này đó muốn dò la xem thể chất người làm. Mục Tử Du cùng dưới tỏa hơi chút giải thích một phen. Nay năm vị Thượng Tiên ở mấy cái kỷ nguyên trước liền đi theo hắn, là có thể tín nhiệm. Về sau, còn muốn dựa bọn họ đi tra xét vệ tâm vực tình huống. Tê, năm vị Thượng Tiên lại đều kinh hãi mà nhẹ tê một tiếng. Bọn họ sớm đã biết được Chủ Mẫu có chút bối cảnh. Chẳng lẽ là cái kia lục giới trong thần dụ sở nhắc tới vân vực sao? Tôn thượng, cái kia vân vực. Phi trạch thượng tiên nhịn không được kinh nghi hỏi. Mục tử du khỏe miệng thượng cong, khẳng định gật đầu. Kinh nhi là vân vực chi chủ nữ nhi, thiên hồ tộc tộc trưởng chi nữ chuyển thế, người một nhà biết có thể. Ta không cần người khác hâm mộ cùng ghen ghét. Là, tôn thượng. Là, chủ mẫu. năm vị thượng tiên trong lòng khiếp sợ đồng thời, trên mặt không cấm hiện ra vô cùng kinh hỉ chi sắc. Dựa, dựa Tôn thượng thế nhưng mấy ngày liền hồ tộc tộc trưởng nữ nhi đều quả tới, quá ngưu ít có hay không? Chỉ cần kiên định bất di mà mắt bọn họ. Như vậy, chờ bọn họ phi thăng thần giới lúc sau, liền có thiên hồ tộc cái này cường đại chỗ dựa. Em mạ! Nguyên lai tôn thượng chơi chuyển thế, thế nhưng có như vậy hồi báo sao? Kia bọn họ muốn hay không cũng chơi cái chuyển thế gì đó đâu? Năm vị thượng tiên trong lòng đều có chút dối rắm Bất quá, thực mau, bọn họ liền đánh mất cái này ý niệm. Ai đều không có thiên du tiên tôn như vậy biến thái thực lực. Chơi chuyển thế, một không cẩn thận sẽ ở luân hồi đạo cũng chưa về, vậy phiền thoái. chương 297 thiên giới hình thức ban đầu. A du, các ngươi trước trò chuyện, ta đi chuẩn bị tiệc tối. Bạch Vân Hình nếu tới rồi mục vực. Tự nhiên tưởng mau chóng dung nhập trong đó, cảm thấy chính mình hẳn là chủ động tích cực một chút. Tặng lễ gì đó, quá tốt khí. Vì thế, nàng tế ra đòn sát thủ, đó chính là nàng chủ nghệ. Mỹ thực. Ở đâu một giới đều là được hoan nghênh nhất? Di, chủ mẫu còn am hiểu chủ nghệ sao? Vân Lâm Thượng Tiên ngạc nhiên hỏi. Hào đi, nữ tiên nhân nhiều ít đều sẽ điểm chủ nghệ. Mục tử du trên mặt hiện lên một tia ngạo sắc, nữ khí lại bảo tựa thực đạm nhiên mà nói, Nga, huynh nhi nàng chỉ là được thực thần truyền thừa. Phúc! Quân Dương Thượng Tiên mới vừa uống tiến trong miệng linh trà, trực tiếp phun tới. hắn trận tròn hai mắt, thực thần truyền thừa mặt khác bốn gã thượng tiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trầm chằm bạch vân hình cũng may bạch vân hình cũng là thượng tiên thực lực bằng không bị bọn họ như vậy tượng đánh giá hiếm lạ bảo bối dường như nhìn chằm chằm, sẽ cả người không được tự nhiên may mắn lấy thực lộ đạo quá khiêm tốn có hay không năm vị thượng tiên lập tức đã bị chủ mẫu khiêm tốn thái độ cấp thật sâu thuyết phục cái gì kêu nhưu ít thiên hồ tộc tộc trưởng chi nữ vân bực chi chủ nữ nhi thân phận bối cảnh tương đương hùng hậu còn phải thực thần truyền thừa lấy thực nhập đạo kia vẫn là ở tu chân cảnh giới khi liền ngộ đạo đi. Nhưng mà, nàng còn như thế khiêm tốn. Vừa mới còn nói cái gì? Lần đầu tiên gặp mặt, liền phải cho bọn hắn làm linh thực. Ô ô, thật sự hảo cảm động A. Thực thân chủ nghệ A. Có lẽ đời này đều không nhất định có thể ăn được đến Mỹ thực A. Bạch Vân Huynh lập tức phải tới rồi năm tên thượng tiên mắt lấp lánh. Nàng liền biết sẽ như vậy. Vì thế, mục cung màn đêm buông xuống tiệc tối đặc biệt phong phú. May mắn tham gia tiệc tối. Chứ bỏ thiên du tiên tôn giới tỏa năm lớn hơn tiên, còn có mặt khác thiên tiên mấy chục danh. Bao gồm các chủ thành nổi danh tiên sĩ thượng trăm tên, Như thế to lớn tiệt tối, Bạch Vân Hinh vẫn là lần đầu tiên làm đâu. Cảm giác hảo có áp lực. Cũng may có Vân Lâm Thượng Tiên hỗ trợ. Vân Lâm Thượng Tiên cũng tương đối am hiểu trung nghệ, ở toàn bộ tiên giới đều rất có chút danh khí. Nhưng nàng căn bản không dám cùng thực thần người thừa kế so sánh với. May mắn làm nàng tự mình cấp Bạch Vân Hinh trợ thủ Cảm giác so an mị thực còn muốn kích động cùng hưng phấn. Chủ mẫu, ngài nếu không nhận lấy ta làm đệ tử đi. Vân lâm thượng tiên phi thường có thành ý. Mặc dù không phải ta đệ tử, ta cũng làm theo sẽ không tàng tư. Thực thần người thừa kế quá ít. Bạch vân huynh không ngại đem thực chi đạo phát dương quang đại. Vân lâm thượng tiên nguyên bản chính là mục tử du đắc lực thủ hạ, đều là người một nhà, càng vui giáo nàng. Ta đây có thể sử dụng phòng thực thần đồ làm bếp không? Vân lâm thượng tiên vẻ mặt chờ mong. Bạch Vân Hinh hảo phóng mà vung tay lên, đưa ngươi một bộ thì đã sao một. "Nga nha, chủ mẫu, ngài là ta mẹ ruột." Vân Lâm Thượng Tiên đã kích động đến nói năng lộn xộn. Bạch Vân Hinh khỏe miệng không cấm kéo kéo, nàng có chính mình nữ nhi hảo đi. Kỳ thật, Bạch Vân Hinh sớm muốn cho Ka mây trắng cửu đi thực Thần Cung, tìm thực thần nhiều lộng mấy bộ phòng thực thần đồ làm bếp. Thực thần đồ làm bếp, tự nhiên là thiên giai cực phẩm pháp khí. Lộng cái mấy bộ điệu giai phòng chế phát khí, hẳn là không có vấn đề. Vì thế Bạch Vân Hinh chính thức bị Mục vượt sở hữu Thiên Tiên tiếp nhận rồi. Tiếp tối làm được thực thành công. Thiên Tiên nhóm là lần đầu tiên ăn đến thực thần người thừa kế nấu nướng mỹ thực, nhịn không được muốn đánh bao đi. Thật là ăn người ta nhu nhược a! Mục Tử Du đem Tử Tiên dẫn thành trộm tới Thượng Tiên, giao cho Mục thành chủ sự đem thuộc Thiên Tiên. Trước trông coi lên, chờ hoa đế công đạo. Sau đó, hắn mang theo Bạch Vân Hinh về tới giới không gian. Mục Tử Du treo không phập phền ở giới không gian trên không. Hán đầu tiên là dẫn động căn nguyên đại đạo, sử căn nguyên pháp tắc dung nhập giới không gian pháp tắc lúc sau. Tiếp theo là nhân quả pháp tắc, không gian pháp tắc, từng cái dung nhập. Dần dần mà, giới không gian bắt đầu nổi lên biến hóa. A Du, ta tới trợ ngươi. Bạch Vân Hinh là mục tử du song tu đạo lư, lại ký kết linh hồn huyết khế, hai người ở nào đó ý nghĩa đi lên nói là nhưng tương hợp phối hợp. Ngũ hành pháp tắc, diễn biến. Nàng là ngũ hành hỗn độ thể, ngũ hành pháp tắc là nàng tu hành bản năng. Luân hồi pháp tắc Đây là từ thực nhập đạo sở ngộ đại đạo phát tắc. Bởi vậy, giới không gian trước mắt nhưng dung nhập 5 điều phát tắc, hơn nữa vốn có thời gian phát tắc cùng sinh linh phát tắc. 7 điều phát tắc, đủ rồi xử giới không gian diễn biến thành hoàn chỉnh một giới. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen răng đầy, quần quận thiên lôi rít gào vọt xuống dưới, giới. giới biến lôi kiếp. Người tu hành mỗi lần tấn dai đều sẽ co lôi kiếp, như vậy, không gian diễn biến tấn giai, tự nhiên cũng sẽ dẫn động lôi kiếp. Lúc này thiên lôi kiếp có 5 loại Sưng là ngũ sát thiên lôi kiếp. Đây là các pháp khí cùng dị bảo xuất thế, hoặc là tấn dai sở dẫn phát kiếp số. Mục tử du đôi tay bóp phát quyết, chậm rãi dẫn đường kiếp lôi. Chỉ là hắn tốc độ, căn bản so ra kém lôi kiếp tốc độ. Những cái đó kiếp lôi dường như nhìn thấy mục tử du động tác, hoàn toàn bị trọc giận, cùng không cần tiền dường như sôi nổi nện xuống. Thái! Đều cho ta toàn bộ xuống dưới đi. Mục tử du quát trói hai mắng một tiếng, đôi tay đã là kết thành một cái huyền ảo ấn đột nhiên hướng kiếp lôi phương hướng nhấn một cái lách cách lặp lặp kiếp lôi dường như nhìn thấy quỷ giống nhau đột nhiên rụt rụt nhưng pháp tấn đã cùng chi tiếp xúc phát ra lệnh nhân tâm giật mình thanh âm theo sau nó thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giống như chỉ ủy khuất tiểu tước phụ quy quy củ củ rất có quy luật giải hướng giới không gian thời tiết nguyên khí bên trong dần dần mà tiêu tán đồng thời giới không gian phát sinh biến đổi lớn linh sơn đã hướng vô biên vô hạn trong xương ngủ tràn ra Thức mau, hình thành hàng tỷ hệ thông núi. Vô số linh mục sinh trưởng tốt khuyết tán, thành liên miên không dứt biển rừng. Sơn cốc dần dần mở rộng, thành mở mang vô biên bình nguyên. Linh hải vô hạn mở rộng, hình thành mênh mông vô bờ linh hải. Nhất lệnh người ngạc nhiên chính là, vô luận là rừng rậm, vẫn là bình nguyên, hoặc là linh hải, đều xuất hiện đại lượng sinh linh. Giờ này khắc này giới không gian, hoàn toàn diễn biến thành một cái thế giới mới. Thiên giới hình thành. Mục tử ru mở hai mắt Vô số sinh linh tản ra sinh cơ bừng bừng sinh mệnh hơi thở, sôi nổi hướng hắn truyền lại các loại tin tức. Giới chủ. Giới chủ. Giới chủ. Chúc mừng chủ nhân, ngài đã là thiên giới một giới chi chủ. Tiểu bạch vẻ mặt hương phấn cùng kích động, bay lên trước chúc mừng. Một giới chi chủ sao? Mục tử du ôn hòa mà cười cười, nhìn về phía một bên thế tử. Bạch vân Hinh nhìn trước mắt thiên giới hình thức ban đầu, vô hạn cảm thán, a du, chúc mừng. Cùng vui. Ít nhiều người hỗ trợ. Mục tử Du không tiếc cảm kích địa đạo. Hắn nhắm mắt lại, thần thức lại lần nữa triển khai, cảm thụ được thiên giới không gian pháp tắc biến hóa. Thiên giới pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, sinh linh pháp tắc, căn nguyên pháp tắc, nhân quả pháp tắc, luân hồi pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, cùng với bị Mục tử Du mạnh mẽ dẫn đường xuống dưới kiếp số pháp tắc, tổng cộng có 8 đạo thiên địa pháp tắc. Hắc, so một ít giờ không còn muốn hoàn chỉnh đâu. Khó trách nó là cùng thần giới cùng cấp số giới không gian. Nghe nói nguyên tử viễn cổ thời kỳ hốn độn chi thần. Di, chủ công, nên đem lục giới thông đạo một lần nữa thiết chí một chút đi. Tiểu manh mới ra thời không ấn đã bị trước mắt giới biến kinh ngạc. Đúng vậy. Bạch Vân Hinh cười nhìn về phía Mục Tử Du. Mục Tử Du vui vẻ đồng ý, tay phải ngón trỏ một lóng tay thiên cung truyền tống điện. Chỉ thấy lục đạo quang mang hiện lên, lập tức ra cố lục giới thông đạo. Đơn giản như vậy. Mục Tử Du nhìn Bạch Vân Hinh vẻ mặt khiếp sợ thần sắc, cười nói một giới chi chủ buồn giới từ ta làm chủ. Nói cách khác, hắn ở thiên giới có thể tùy tâm sử dụng. Vèo. Vèo. Vèo. Mây trắng khải, mây trắng cửu cùng bạch ngàn phàm. Kim 13, mục lao tổ, mục minh hôn, mục trà hy, mục minh húc cùng mục trà du. Tiêu là lướt, kha tử huyên, không lập hàn, đoan mục thủy một, tạ phương cẩm cùng lâm giật hiên từ từ. Các vai chính sôi nổi tiến vào thiên giới, tức khắc sợ ngây người. chương 298 đoạt địa bàn. Hoa nha nha. Ta như thế nào cảm giác nơi này thời không pháp tắc thực hoàn chỉnh đâu. Mục lao tổ chưa chỉ thời không tu ra môn đạo. Chỉ cần hắn tiến vào nào đó thời không, đều không cần thu thập, là có thể cảm ứng ra bất đồng tới. Đây cũng là một loại hiểu được đến siêu cường kỹ năng. Kỹ thật, hắn hẳn là hiểu được tới rồi thời không đại đạo. Có thể thấy được, nhiều nhận thời không nhiệm vụ là có thiên đại chỗ tốt. Chúc mừng thiên du, thành tựu một giới chi chủ. Mây trắng khải lấy nhất tộc chi trường danh nghĩa, trịnh trọng về phía mục tử du chúc mừng. Từ đây sau, thiên du ở trong mắt hắn là cùng cấp bậc phân lượng. Theo lý thuyết, cùng thần giới cùng cấp bậc một giới chi chủ, so thiên hồ tộc tộc trưởng còn muốn cao một bậc. Nhưng thiên giới trước mắt chỉ là hình thức ban đầu, cùng thần giới tự nhiên vô pháp so. Chính là, đây cũng là tương đương lịch thiên cơ duyên. Thần giới chính là không có giới chủ. Có lẽ viên cổ thời kỳ tồn tại quá, ít nhất hiện tại không có. Chúc mừng giới chủ. Chúc mừng thiên du. Chúng vai chính sôi nổi tiếng lên chúc mừng. Với sau. Bọn họ toàn bộ đều là thiên giới người tu chân. Tiểu manh đôi mắt khắp nơi xoay chuyển, sau đó chỉ vào một chỗ. Chủ công, kia phiến linh hải lốc xoáy chỗ liền giao cho ta đi. Ta vừa lúc từ chủ thần đại nhân nơi đó thuận một cái thứ tốt, muốn đặt ở nơi đó. Dựa, gia hỏa này lại thuận tới cái gì thứ tốt. Đại gia lực chú ý, đều bị nó hấp dẫn qua đi. Về sau nơi đó đã kêu cấm hải, chính là địa bàn của ta. Tiểu manh hương phấn mà phe phẩy cái đuôi, hưu mà một tiếng, thuấn di mà đi. Chờ hắn xuất hiện khi đã ở mấy ngàn vạn trong ngoài mặt biển. Bạch Vân Hinh cảm ứng được tiểu manh vị trí, tay phải một vòng. Đem đại gia cùng nhau mang lên, đi xem tiểu manh rốt cuộc đang làm cái gì. Chủ công, đây là chữ thiên thời không ấn bên trong cấm thất, chủ thần đại nhân giúp ta hoàn thiện một chút, ta liền đem cấm thất tiết điểm thiết lập tại nơi này. Tiểu manh vẻ mặt như bức hống hống mà chỉ vào toàn hoa. Mục tử du khỏe miệng hơi chịu, đặc dũng cảm mà nói. Về sau cái này cấm hải chính là địa bàn của ngươi. Thiên giới rất lớn, về sau còn sẽ càng lúc càng lớn, cho nó một khối địa bản thì đã sao. Tiểu thất thấy cũng nốc không được, chủ công, chủ công, ta cũng muốn một khối địa bàn. Chủ nhân, còn có ta, ta muốn lộng một cái cây bạch dương linh thụ lâm. Tiểu bạch cũng không cam lòng lạc hậu mà reo lên. Tiểu cửu đi theo tiểu thất phía sau, kiến nghị nói, Tiểu thất, không bằng lộng cái màu trồn rừng rậm đi, đem chúng ta màu trồn tộc đều di chuyển tiến vào. Hắc, ngươi chủ ý này không tồi. Tiểu thất nghe xong lập tức động tâm Thiên giới thiên địa nguyên khí, nhất thích hợp thượng cổ dị thú tộc cư trú. Bạch Vân huynh cùng Mục Tử Du chơ mắt mà nhìn linh xung nhóm, tự cố tự mà rời đi tìm kiếm địa bàn, đối diện hai mắt, bất đắc dĩ mà cười. Nếu không mọi người đều đi tìm khối thích hợp địa bàn. Bạch Vân huynh nhìn về phía đại gia, kiến nghị nói: "Cái này, liền mây trắng khải đều động tâm." Hắn trong lòng đã sớm quyết định làm thiên hồ tộc rời vào thiên giới, nơi này cũng không so thần giới thiên địa nguyên khí muốn kém. Ngược lại là tân sinh một giới. Các loại nguyên khi đều là sức sống tràn trề. Mây trắng cửu hai mắt mị thành một cái phủng, hương phấn mà kêu lên. Ta đã sớm xem trọng một chỗ, ai cũng không cần cùng ta đoạn. Hắn chỉ chính là một mảnh linh sơn, nơi đó có vài điều cực phẩm linh mạch. Kim 13 chỉ vào phía đông linh hải cũng kêu lên, nơi đó cho ta Hoàng Kim Long Tộc lưu lại. Hắn đã lấy lại tinh thần giới, cùng Hoàng Kim Long Tộc tộc trưởng báo bị quá. Tộc trưởng đã đồng ý suy xét. Lúc ấy còn tưởng rằng phải đợi thiên du phi thăng thần giới. Thiên giới mới có thể hình thành đâu. Không tưởng nhanh như vậy liền có hình thức ban đầu. Xem ra, hắn hẳn là trước tiên cùng tộc trưởng ra ra lại cộng lại cộng lại. Cho ta đoan mục ra tộc cũng lưu một khối địa bàn. Đoan mục thủy một cũng không cam lòng là hậu, bay khỏi chọn địa bàn đi. Mục ra mấy huynh muội nhưng thật ra không chút hoang mang. Bọn họ chuẩn bị kiên định bất di mà, đi theo cha mẹ cùng nhau ở tại thiên cung. Nói giỡn, bọn họ là người một nhà đâu. Trước tiên là không có cách nào muốn tách ra. Hiện tại có cơ hội ở bên nhau, đương nhiên không nghĩ tách ra ở. Chính yếu chính là, mẫu thân chủ nghệ thật sự hảo hảo Nga. chu cùng nhau liền có mỹ thực có thể ăn. Tiêu là lướt, tạ phương cẩm nắm người, nhưng thật ra không có muốn cấp địa bàn ý tứ. Thiên giới lớn như vậy, tùy tiện tìm một chỗ kiến cái động phủ thì tốt rồi. Bọn họ lại không giống những cái đó dị thú tộc. Một hai phải chiếm cái đại địa bàn làm tộc nhân sinh lợi sinh sản. Nhân tộc người tu chân liền phải tiêu xái nhiều, không có đại gia tộc liên lụy liền càng thêm tiêu giao tự tại. Mục tử du khỏe miệng nhộn nhạo một tiêu ý cười. Hán ước gì mọi người đều có được địa bàn, như vậy thiên giới càng có sinh khí. Nơi này sinh ra sinh linh tu hành sau, không biết có thể hay không phi thăng. Mục lao tổ đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Cái này, chúng vai chính trong lòng không cấm có chút lo lắng lên, nhìn về phía mục tử du. Mục tử du đạm nhiên cười. Tự nhiên có thể, chỉ là hiện tại kiếp lôi vi lực không đủ, không đủ để phi thăng chúng ta đây đi nơi nào lộng kiếp lôi? Tạ Phương cầm hỏi. Bạch Vân Hinh khẽ cười nói, chỉ cần giới chủ đại nhân độ kiếp khí nhiều hơn thu thập kiếp lôi thì tốt rồi. vậy là tốt rồi. giới chủ là tu luyện nhanh nhất thiên tài, chỉ cần ngồi chờ giới chủ độ kiếp phi thăng là được. chúng vai chính sắc mặt đều không cấm thả lỏng lại. tiên giới 10 đại tiên vực, trong đó tứ đại tiên vực là tu hành đế vương đại đạo tiên đế thế lực phạm vi. Bi. phân biệt là đông vực từ đông hoa tiên đế thống trị, tây vực. Tây hạo tiên đế địa bàn, Nam vực là Nam thần tiên đế thế lực phạm vi, Bắc vực còn lại là Bắc man tiên đế địa bàn. Mặt khác sáu đại tiên vực đều là tiên tôn thế lực phạm vi. Trừ bỏ Thiên du tiên tôn mục vực, còn có loan vực, tuyết vực, linh vực, chín vực cùng an bình vực. Linh vực là linh tiên nhóm tụ tập địa. Chín vực còn lại là tu chân giới chín phương vực, ở thượng giới thế lực phạm vi. Cho nên, chín phương môn lăng trường tử, bị thiên tinh biên giới người đuổi giết ngã xuống, là một kiện tương đương khiếp sợ sự kế tiếp tình huống cũng từ chín vực truyền tới bạch vân hình nơi này nghe nói thiên tinh biên giới tham dự đuổi giết môn phái toàn bộ diễn môn ai tiên giới cùng tu chân giới thậm chí thần giới đều có thiên tỷ vạn lũ quan hệ Thì như thiên hồ tộc ở tu chân giới liền có vân vực có bạch vân hình quan hệ tiên giới mục vực cũng thành nó cánh chim phạm vi mục cung gần nhất nên đón hai vị khách nhân đến từ đông vực hoa đế toạ hạng tím hàm thượng tiên cùng mộng long thượng tiên hai vị này đại biểu cho đông vực tới cấp thiên du tiên tôn một công đạo mục tử du cùng bạch vân Hinh thu được tin tức sau trở lại mục cung chính thức tiếp đái hai vị này thượng tiên lúc này mới biết được tiên dẫn thành kiểm tra là đông tam thái tử tự mình hành vi nói lên vị này đông tam thái tử tiên giới không người không biết hắn vẫn là bát quái sử thượng tương đối có danh tiếng tiên nhị đại trí nhất đều không phải là hắn có bao nhiêu lợi hại cỡ nào thiên tài mà là đông tam thái tử gặp rắc rối bản lĩnh là tiên nhị đại trung nhân tài kết xuất vì thế Hoa đế đô không biết sầu đoạn nhiều ít căn tóc. Hắn bị nhốt lại thời gian thêm lên, nghe nói đều có một cái kỷ nguyên như vậy trường. Chính là, Đông Tam Thái tử nhậm là không sửa lại gặp rắc rối bản lĩnh. Lúc này đây, vừa lúc đã tới rồi Thiên Du Tiên Tôn này một khối đại văn sắt Rơi vào đường cùng, Hoa đế vì tỏ vẻ thanh ý. Không thể không phái dưới tòa đệ nhất thượng tiên, tím hàm thượng tiên tự mình ra mặt. Nếu Thiên Du Tiên Tôn còn chưa phi thăng hồi tiên giới. Đông Tam Thái tử đắc tội mục vực bất luận cái gì một vị thượng tiên, hoa đế đô không cần như thế nể tình. Vấn đề là, thiên du lại phi thăng hồi tiên giới. Mà can thiệp tiên dẫn thành quy tắc ảnh hưởng thật sự quá lớn, hoa đế không dám thiếu cảnh giác. chương 299 Đông Tam Thái tử. Nói, Đông Tam Thái tử như vậy hãy gây hoạn. Hoa đế như thế nào không dứt khoát làm hắn trực tiếp chuyển thế, đỡ phải vì hắn chú ý đi đâu. Bởi vì Đông Tam Thái tử thân phận, tương đối là thù. Hắn chẳng những là hoa đế nguyên phối đế hậu con vợ cả. Vẫn là tây vực tây hạo tiên đế cháu ngoại trai, mặc dù hoa đế ngoan hạ tâm, làm này đi một lần nữa đầu thai. Phòng trưng hạo đế cũng không làm. Cho nên, Đông Tam Thái Tử vẫn luôn có thể ở tiên giới tiêu giao đến hiện tại, thai họa đến nỗi nay. Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du, đều không có phải vì hoa đế dạy dỗ nhi tử ý tứ. Bọn họ chủ yếu vẫn là vì kiểm tra sự kiện bản thân. Tím hàm thượng tiên, không nói gạt ngươi. Ta thực để ý kiểm tra chuyện này nguyên nhân gây ra, đông tam thái tử vì sao phải kiểm tra đo lường phi thăng giả thể chứa? Hắn tưởng tra cái gì? Mục tử du lạnh lùng hỏi. Tím hàm thượng tiên to mày, lắc đầu nói, ta chờ cũng không biết tam thái tử rốt cuộc muốn làm cái gì. Mặc kệ hoa đế như thế nào hỏi, đông tam thái tử đều không nói. Cuối cùng, đông tam thái tử đơn giản trốn đến Tây vực đi. Hoa đế cũng là lấy hắn không có biện pháp. Bạch Vân Hinh lạnh lùng cười. Tím hàm thượng tiên vẫn là trở về cùng hoa đế báo bị một chút đi, ta hoài nghi đông tam thái tử cùng tu chân giới cấm vòng giới sự kiện có quan hệ, cấm vòng giới phía sau màn giả chính là đắc tội thiên hồ tộc. Nàng không nghĩ làm đông vực hoa đế đùn đẩy, đứng ngoài cuộc. Bạch Vân Hinh không ngại cho bọn hắn để cái tỉnh. Cái gì? Tím hàm thượng tiên tự nhiên biết thiên hồ tộc là cái gì thế lực? Đông tam thái tử cũng dám cuốn vào, đắc tội cổ thần tộc thiên hồ tộc sự. Kia thật đúng là chọc phải đại sự hắn nguyên tưởng rằng chỉ là đắc tội thiên du tiên tôn nói lời xin lỗi bồi điểm thiên tài địa bảo liền xong việc hắn tự mình tiến đến xin lỗi cũng là cho đủ mặt mũi đông hoa tiên đế cùng tây hạo tiên đế thế lực lại cường cũng không dám cùng thiên hồ thần tộc chống chọi a còn thỉnh thiên du tôn thượng minh kỳ tím hàm thượng tiên cung kính mà hành lễ mục tử du mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói tiên giới có tiên nhân ở tu trần giới giam cầm bồi dưỡng thuần âm thể chất cùng thuần dương thể chất giả thứ nhất cái giam cầm mà liền ở vân vực Vừa nghe đến vân vực, tím hàm thượng tiên tức khắc kinh ngạc không thôi. Lục giới thần dụ tuyên bố thời điểm, thiên tiên trở lên thực lực tiên nhân, đều biết nó nội dung. Vân vực còn không phải là thần tộc công thần tư hữu linh vực sao.